ông đại nương tê t h à n h nói các ngươi thấy trên mặt ta cái này đao b à không có một đao này hầu như đem ta đầu chém thành hai nửa nếu không phải bọn họ đã cho ta chết rồi ta cũng khó trốn độc thủ công tôn mưa quát khi đó ông g i a trang người tất cả đều chết không còn một ngống sẽ không có người biết là ai xuống độc thủ ngươi ngược lại nói lòng của người này hắc không tối thủ là không phải cay Trưng A Phi xuất thủ. 290, á phi xuất mạch đạo. Huynh đệ ta đã biết sau hôm nay cuối cùng cũng hoàng thiên có mắt hoàng thiên có mắt ông đại nương lạnh lùng nói hiện tại chúng ta đã đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra ba vị xem cái này họ thiết chính là đáng chết còn không đáng chết triệu chính nghĩa trầm giọng nói việc này nếu không giả mặc dù đem thiết truyền giáp thiên đ a o và quả cũng không quá đáng công tôn mưa nhảy dựng lên giận dữ hét việc này đương nhiên là thực sự một chữ không giả không tin các ngươi liền hỏi một chút chính hắn đi thiết truyền giáp cắn chặt hàm răng x a tiến nói ta sớm đã nói qua hoàn toàn chính xác thẹn với ông đại ca chết mà không á n công tôn mưa lớn hô các ngươi có nghe thấy không các ngươi có nghe thấy không đây là hắn tự đấy triệu chính nghĩa lạnh lùng nói chính hắn đã nhận tội người khác còn có cái gì dễ nói những lời ấy sách than thở lão hủ cũng nói qua tam quốc nói qua nhạc truyền nhưng như loại này tâm hát thủ cay bất trung bất nghĩa người chỉ sợ liền tào tháo cùng tần h ậ cối mong rằng trần không kịp đang kể chuyện lòng người trong mắt tần cối cùng tào tháo chi gian ác vốn dĩ là không ai bằng tuy là từ cổ trí kim trên đời so với bọn hắn càng gian ác nhân còn không biết có bao nhiêu ông đại nương nói đã là như vậy ba vị đều cho rằng thiết truyền giáp là nên giết thuyết t ư mà nói đáng chết triệu chính nghĩa nói đâu chỉ đang chết quả thực nên đưa hắn loạn đ a o phân thây lấy tạ giang hồ thình lình nghe một người nói miệng ngươi cửa nhiều tiếng không rời giang hồ lẽ nào một mình ngươi liền đại biểu giang hồ sao thanh âm này ngắn gọn mà mạnh mẽ mỗi một chữ đều giống như đ a o giống nhau lại lánh vừa nhanh ở nhà này từ bên trong hắn đến nay mới chỉ có lần đầu tiên nói h i ệ n nhiên hắn chính là vậy đi bộ như là giá thú có thể không phát ra chút thanh âm nào tới người thứ ba thiết truyền giáp tâm lý giật mình chợ phát hiện thanh âm này rất quen thuộc hắn nhịn không được mở mắt ra liền phát hiện ngồi ở triệu chính nghĩa cùng một cái lao giả áo xanh trung gian bất ngờ chính là cái kia cô độc mà lạnh mạc thiếu niên a phi phi thiếu gia người sao đến nơi này thiết truyền giáp hầu như nhịn không được muốn kinh hô thành t i ế n g đến nhưng hắn vẫn chỉ là càng dùng sức cắn chặt hàm răng không nói ra một chữ triệu chính nghĩa cũng đã biến s ắ n nói bằng hữu ngươi lẽ nào cho rằng người như thế không đáng chết sao a phi lạnh lùng nói ta như cho là hắn không đáng chết các ngươi liền muốn đem chúng ta cũng đồng thời g i ế t đúng hay không công tôn mưa lớn cả giận nói ngươi thổi lắm a phi nói ta thổi lắm ngươi cũng thổi lắm người người đều khó tránh khỏi muốn thả rắm đây cũng có cái gì tốt nói công tôn mưa giật mình ngược lại nói không ra lời tới bọn họ thật chưa thấy qua như vậy người nói chuyện lại không biết a phi ban đầu người hồng trần đối với mấy cái này lời mắng người căn bản cũng không đại hiểu dịch rõ ràng hồ c h ậ m g ã i nói chúng ta đem bằng hữu m ờ i tới chính là vì muốn bằng hữu ngươi chủ trì công đạo chỉ cần ngươi nói ra người này là sao không đáng chết mà lại nói được hữu lý chúng ta lập tức thả hắn cũng không sao triệu chính nghĩa lạnh lùng nói ta xem hắn chẳng qua là cố tình gây sự mà thôi các vị hà tất đưa hắn lời nói để ở trong lòng a phi nhìn hắn trầm g ã i nói ngươi nói người khác bán bạn cầu vinh c h í ngươi h n chẳng lẽ không phải cũng bán đứng qua mấy trăm cái bằng hưu ngày đó ông già trang giết người ngươi chẳng lẽ không phải cũng là một trong số đó chỉ bất quá ông đại nương không thấy ngươi vùng trung nguyên tám nghĩa đều ăn rồi cả kinh thất thanh nói thật có chuyện này ư a phi nói hắn muốn giết cái này họ t i ế t chẳng qua là muốn giết người diệt khẩu mà thôi triệu chính nghĩa vốn đang đang c ư ờ i lạnh lấy giả vờ chẳng đáng hình lúc này cũng không khỏi gấp quá giận dữ nói ngươi thả hắn phẫn nộ phía dưới hầu như cũng phải cùng công tôn mưa giống nhau mắng lời thô tục đến nhưng dám chữ đến rồi bên mép chậm nhớ tới những lời này mắng ra cũng không có hiệu thúng chửi ấm lên cũng không tránh khỏi mất hắn đường, đường đại ư ờ n g đ hiệp thân phận lập tức ngựa mặt lên trời cười ha h a cười lạnh nói ra không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ cũng học xong ngậm máu phương người cũng may ngươi mảnh này mặt c h i tử không có ai tin tưởng a phi nói lời từ một phía các ngươi lời từ một phía vì sao liền muốn người khác tin tưởng đâu triệu chính nghĩa nói thiết m ỗ mình cũng đã thừa nhận ngươi lẽ nào không có nghe thấy a phi nói ta nghe thấy bốn chữ này không xong hắn bên eo kiếm đã để ở triệu chính nghĩa hết hầu triệu chính nghĩa trải qua bất chiến vốn không phải dễ đối phó người nhưng lần này cũng không biết trầm đ ị a lại chưa nhìn ra thiếu niên này là như thế nào rút ra kiếm hắn chỉ cảm thấy hoa mắt mũi kiếm đã đến chính mình nhất hầu hắn đã không cách nào né tránh càng không dám n ú p ních xa tiếng nói n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ thế nào a phi nói ta chỉ hỏi ngươi ngày đó đến ông gia trang đi giết người ngươi có phải hay không cũng có một phần triệu chính nghĩa cả giận nói n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi a phi trầm dại nói n g ư ơ i như lại không thừa nhận ta sẽ giết ngươi những lời này hắn nói song bình bình đạm đạm giống như là đang nói đùa t ự như nhưng hắn cặp kia đen nhánh sâu c ự trong con người lại chấp động một loại làm người ta không dám không tin quan mang triệu chính nghĩa vẻ mặt đại hãn như đậu nành lăn xuống tới r u n g g i n g nói ta ta a phi nói ngươi lần này trả lời tốt nhất cẩn thận chút ngàn vạn lần đừng muốn nói sai rồi một chữ a phi trên hai lưng cắm thanh kiếm kia người người đều sớm đã nhìn thấy người người đều cảm thấy có chút buồn cười nhưng bây giờ nhưng không ai lại cảm thấy buồn cười chỉ thấy triệu chính nghĩa sắc mặt như c h o n g n g i gần như sắp tức hôn mê bất tỉnh vùng trung nguyên tám nghĩa dù có cứu g ú t tri tâm lúc này cũng không dám xuất thủ tại như vậy một thanh giới khoai kiếm có ai có thể cứu được người chúng bọn họ cũng muốn chờ cái cha ra manh mối bọn họ cũng không dám xác định triệu chính nghĩa ngày đó có hay không đến ông già trang đi giết người p h ó n g hỏa a phi trầm giai nói ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa đây là một lần cuối cùng tuyệt sẽ không có nữa lần thứ hai ta hỏi ngươi ông tiên toé có phải là ngươi hay không hại chết triệu chính nghĩa nhìn cái k i a đôi đen nhánh phải xem không tới đ ấ y con ngươi chỉ cảm thấy chính mình quất tủy đều đã băng lãnh lại không tự chủ được rung giọng nói ừ cái này dạ chữ từ hắn trong miệng nói ra vùng trung nguyên tám nghĩa đều trợt biến sắc công tôn mưa người thứ nhất n g à y dựng lên nổi giận mắng người chó này nuôi dưỡng làm loại sự tình này lại còn có khuôn mặt tới nơi này hàng n g á i người a phi bỗng nhiên cười thản nhiên nói các vị không nên tức giận ông t i ê n toái chết cùng hắn cũng không có chút nào quan hệ vùng trung nguyên tám nghĩa cũng đều g i ậ n mình công tôn vũ đạo nhưng nhưng hắn chính mình rõ ràng thừa nhận a phi nói hắn chỉ bất quá nói rõ một việc đó chính là một người đang bị bức ép vội vã lúc lời nói ra căn bản là không coi là đếm triệu chính nghĩa sắc mặt từ trắng truyền đỏ vùng trung nguyên tám nghĩa sắc mặt đều do hồng truyền trắng dồn dập phẫn nổ quát Chúng ta bao lời này tiếng mặc dù thong thả nhưng từng chữ từng chữ nói ra lại đem tất cả tiếng hét phẫn nộ tất cả đều ép xuống người này hai mắt mặc dù mù nhưng nội lực sâu nguyên đều tại phía xa người khác bên trên công tôn mưa một bước lẻn đến thiết truyền giáp trước mặt lạnh lùng nói không sai ngươi có chuyện cứ việc nói đi tuyệt sẽ không có người tắt lại miệng của ngươi thiết truyền giáp cắn chặt hàm răng đầy mặt đều là thống khổ màu sắc ông đại nương nói ngươi nếu như không lời nào để nói liền biểu thị chính mình nhận tội chúng ta nhưng vô dụng đau bực ngươi thiết truyền giáp thở thật dài một cái âm thanh chán nản nói phi thiếu ra ta thực sự không lời nào để nói không thể làm gì khác hơn là cô phụ ngươi hào ý công tôn mưa nhảy dựng lên trứng mắt á phi nói ngươi nghe thấy được sao liền chính hắn cũng không có lời có thể nói ngươi còn có cái gì dễ nói a phi nói vô luận hắn có nói hay không ta đều không tin hắn sẽ là là người bán bạn cầu vinh công tôn mưa giận dữ h ế t sự thực đều ở ngươi không tin cũng phải tin ông đại nương cười lạnh nói hắn không tin coi như chúng ta cần gì nhất định phải muốn hắn tin tưởng gió thu m ạ c h đạo không sai chuyện này căn bản cùng hắn không có quan hệ a phi nói ta đã tới chuyện này liền cùng ta có quan hệ công tôn mưa lớn cả giận nói cùng ngươi có cái gì chìm quan hệ a phi nói ta nếu không tin thì không cho các ngươi tổn thương hắn ông đại nương cả giận nói ngươi coi là cái nào khỏa hành dám đến quản chúng ta n h à n sự cái kia tiểu phu hết lớn lao tử hết lần này tới lần khác muốn đả thương hắn nhìn ngươi tiểu tử như thế nào đây người này nói ít nhất động thủ lại nhanh nhất nói chưa dứt lời một thanh búa đã hướng thiết chuyển giáp phủ đầu chém xuống tiếng gió thổi uy vũ lực phách hoa sơn hắn năm xưa được xưng lực phách hoa sơn một chiêu này chính là hắn tạo nên uy danh lực đạo tự nhiên không phải c h u y ệ n bùa liền dịch minh đường dâu mép đều bị hắn trên búa tiếng gió thổi mang cuốn lại thiết chuyển giáp mộc đầu nhân vậy ngồi ở chỗ kia dù có một thân thiết búa s a n võ thuật mắt thấy cũng phải bị cái này một b phải thiết bố sam võ thuật tuy là được xưng đ a u thương bất nhập kỳ thực chỉ bất quá có thể đ ỡ nổi đao kiếm tầm thường chi một kích mà thôi nhưng lại muốn biết trước đối phương một đao chém vào nơi nào trước đem khí lực h ư n g tụ nếu như gặp có cao thủ chân tránh coi như thật là một thiết nhân cũng phải bị đánh bẹn đập dẹp thù hắn đến tột cùng vẫn là huyết đ ụ c chi khu loại công phu này trong giang hồ đã hơi đem t u y ệ t tích cũng bởi vì luyện thành cũng không có cái gì quá lớn dùng cho nên căn bản không có người bằng lòng luyện nếu không thì bằng luyện nếu không thì bằng làm luyện nếu không thì bằng hắng làm luyện nếu h ô n g có thể chế cái mai hoa đạo, cần gì phải sẽ tìm kìm ai biết đúng lúc này chợ thấy t kiếm quang l ó ạ i lên phốc một tiếng thật tốt một bà đại phủ dĩ nhiên cắt thành hai đoạn đúa con ngã ở thiết chuyển giáp trước mặt thì ra một kiếm này đi sau mà tới trước mũi kiếm ở phủ bính bên trên một điểm đầu gỗ làm phủ bính liền chặt đứt cái kia tiểu phu một đúa đã xoay tròn lúc này trên tay chợ thoát lực nhưng nghe thấy g i á c rắc i á c ba tiếng vang đầu vai khủi tay cổ tay ba chỗ các đốt ngón tay đồng thời bị chất khớp thân thể đi phía trước một ngã xuống công bằng hướng thanh kiếm kia trên mũi kiếm tài liêu đi qua lại sinh tượng muốn đem cái cổ đưa cho người khác cắt t ự như biến hóa này mặc dù nhanh nhưng vùng trung nguyên tám nghĩa đến tột cùng đều không phải là thùng cơm mỗi người đều nhìn thấy rõ rõ r à n g ràng tất cả mọi người không khỏi trở nên sắc mặt thẳng biến một tiếng thét kinh hãi chưa cửa ra chỉ thấy a phi kiếm trong tay phiến đ n diện tay lấy kiếm tích nâng này tiểu phu c ầ m cái k i a tiểu phu ngửa mặt lên trời một cái bổ nhào té ra người cũng đau đến hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi a phi một kiếm chế trụ triệu chính nghĩa người khác còn tưởng là hắn là đột nhiên ra không có chút may mắn hiện tại đệ nhất kiếm sứ gia mọi người mới chỉ có thực sự bị kinh hãi được là người vùng trung nguyên tám nghĩa mới bước chân vào g i a hồ vô luận ở dạng gì cao nhân cường địch trước mặt cũng không có hàm hồ quá nhưng thiếu niên này kiếm pháp lại đưa bọn họ toàn bộ kinh hãi bọn họ ít thư trên đời có nhanh như vậy kiếm mũi kiếm ly khai triệu chính nghĩa yết hầu lúc triệu chính nghĩa thiết quyền vốn đã hướng a phi phía sau đánh tới nhưng thấy đến a phi một kiếm này vai hắn nắm tay mới dính vào a phi y phục liền gắng gượng dừng lại thiếu niên này võ công thực sự quá kinh người sao đem phía sau không muôn bán hết cho người khác triệu chính nghĩa thực sự không dám tưởng tượng đã biết đánh xuống một q u y ề n tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn đối phương lợi hại dường nào hậu kế một quyền này của hắm thực sự không dám đánh xuống a phi cũng đã như không có chuyện gì xảy ra kéo thiết truyền giáp tay nói đi thôi chúng ta uống rượu đi thiết truyền giáp lại không tự chủ được bị hắn kéo lên công tôn mưa gió thu trắng vừa cờ rét cá nhân đồng thời ngăn cản đường đi của bọn họ gió thu trắng tê thanh nói bằng hữu hiện tại đã muốn đi sao chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chứ a phi thản nhiên nói ngươi còn muốn ta thế nào nhất định phải ta giết ngươi sao gió thu trắng nhìn hắn chằm chắm mắt cũng không biết sao chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh cả người hắn bình sinh cùng người cũng không biết l i ề u mạng qua bao nhiêu lần m ệ n h nhưng loại hiện tượng này còn chẳng qua là lần thứ hai phát sinh lần đầu tiên là tại hắn mười bốn tuổi thời điểm săn thú lúc lạc đường nửa đêm gặp một đám sói đói hắn thả rằng gặp lại lấy đám kia sói đói cũng không muốn hướng về phía thiếu niên này kiếm phong dịch sân phơi bông nhiên thở thật dài một cái nói làm cho hắn đi thôi ông đại nương tê thanh nói làm sao có thể làm cho hắn đi chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết lẽ nào coi như dịch sân p ơ i lạnh lùng nói coi như nuôi chó đi sắc mặt hắn vẫn là như vậy âm xâm xâm lanh, lanh đạm đạm cũng n k h ô A phi nói đều nhờ chỉ giáo những lời này ta nhất định sẽ không quên. A phi lôi kéo thiết truyền giáp liền chuẩn bị từ nơi này l y khai một thanh âm lại chuyển đến gọi hắn lại. A phi chờ một chút. A phi đứng vướng bước bởi vì đây là triệu tử thành chính là lời nói. mọi người chung quanh cũng đều đã nhìn về phía triệu tử thành nhìn đối phương một cái còn có cái gì nói. triệu tử thành nhìn một chút t i ế t truyền giáp. nhìn nhìn lại trong lúc này nguyên tắm nghĩa lúc này mới nói ra thiết vinh lẽ nào ngươi liền thực sự không chuẩn bị đem chân tướng nói ra sao thiết truyền giáp nhìn một chút triệu tử thành vẫn là không nói lời nào hừ hắn có thể có đủ cái gì chân tướng ông đại nương hử lệnh triệu tử thành lại nói n h ư ợ n g lại mọi người khiếp sợ ngôn ngữ nếu thiết vinh đệ cũng không chuẩn bị nói ra chân tướng ta đây liền dẫn hắn nói ra được rồi ngươi biết chân tướng gió thu trắng sắc mặt có chút khó coi hỏi kim phục trắng ta xin hỏi ngươi qua nhiều năm như vậy các ngươi chúng nguyên tắm nghĩa đối đại như vậy thiết truyền giáp h ã n hại đối phương đến tình cảnh như thế lẽ nào liền thực sự còn có một cái nghĩa tự sao trong lòng của ngươi sẽ không hổ thẹn sao chương hai trăm chín mươi hai chương hai trăm chín mươi hai còn muốn giết sao chương hai trăm chín mươi hai còn muốn giết sao ngươi ở đây nói bậy b ạ gì đó rõ ràng là hắn bán đứng ông đại ca chúng ta là ở báo thủ gió thu trắng biện giải báo thủ ngươi đã không chịu nói vậy xem ra chỉ có ta tới nói triệu tử thành vốn là muốn làm cho đối phương mà nói nhưng không có nghĩ đến đối phương cũng không có muốn nói ra được ý tưởng xem ra cũng liền chỉ là có thể làm cho tự mình tiến tới nói ông lão đại đối với bằng hưu nghĩa khí thiên hạ đ ề u biết chỉ cần có bằng hữu tìm hắn hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng chi tiêu khá lớn nhưng hắn thực sự thì có nhiều như vậy ngân lượng sao triệu tử thành lời này vừa nói ra cái kêu ông đại nương đầu góc ông một cái nàng phía trước căn bản không có nghĩ tới chỗ này bây giờ nghe triệu tử thành nói như thế não hải bên trong đến thực sự xuất hiện một loại ý tưởng hướng về phía triệu tử thành hỏi chẳng lẽ hắn là đang làm không vốn buôn bán không sai hắn chính là đang làm không vốn buôn bán triệu tử thành nói khẳng định lấy kia sự tình cùng hắn vậy là cái gì quan hệ ông lão đại làm án tử rất nhiều tự nhiên có người tới tra án tra án trùng hợp là thiết truyền giáp tốt bằng hưu bọn họ mặc dù đã hoài nghi ông lão đại nhưng vẫn là không dám nhận định thiết truyền giáp liền cố ý đi cùng ông lão đại kết giao các loại chờ điều tra rõ mới tốt độc thủ thiết truyền giáp vẫn không chịu đem chuyện này nói rõ vì chính là ông lão đại xác thực đối tốt với hắn hắn cũng cho rằng ông lão đại là tốt bằng hưu nếu như nói ra chuyện này chẳng lẽ không phải đối với ông lão đại sau khi chết anh danh bị hư hỏng cho nên hắn thà rằng chính mình chịu h o a n khuất hắn một một chốn lại cũng không là vì chính mình mà là vì ông lão đại triệu tử thành trực tiếp đem trải qua nói xong hỏi tiếp làm sao nghe được cái này chân tướng các ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này giết hắn đi sao trần tướng cái này đều là chính ngươi ngươi có cái gì chứng cứ dịch sân phơi có chút không tin hỏi thăm ta biết các ngươi không tin lời của ta nhưng là câu hỏi đấy của hắn triệu tử thành tiện tay chỉ một cái một bên gió thu trắng tất cả mọi người có thể chứng kiến gió thu trắng sắc mặt tương đối khó xem sự tình đều đã đến tình trạng này hắn coi như là muốn giấu g i ế m cũng đã căn bản giấu không được cũng chỉ là có thể hướng về phía mọi người gật đầu biểu thị triệu tử thành nói đúng triệu tử thành nhìn đến đây rồi mới hướng á phi cùng thiết chuyển giác gật đầu nói ra thiết huyền n này h chúng Afi, đây, công ta thể Triệu không tế đồng ý. Thiết giáp nhìn thấy chính mình nhận tàng rồi hơn mười năm bí mật ngày hôm nay bị triệu tử thành cho nói toạc trong lòng cũng tùng một hơi thở trực tiếp nói ra chính mình cho tới nay liền muốn nói ra yêu cầu ông đại nương làm sao có thể không đáp ứng vùng trung nguyên tám nghĩa cùng thiết t r u y ề n giáp rời đi đi tế bãi ông đại ca p h ầ n mộ a phi cũng không có theo triệu tử thành rời đi cũng là lễ phép ly khai triệu tử thành thì về tới lý thám hoa bên người Ở lý thám hoa trong cảm giác thiên hạ như còn có sự kiện so với không uống rượu càng khó chịu đó chính là cùng người đáng ghét cùng một chỗ uống rượu hắn phát hiện ở hưng vân trang người bên trong thực sự một cái so với một cái chắn ghét so với du long sinh vẫn là trong đó tốt nhất một cái bởi vì hắn c h í ít không phải vớt mương ngựa người đáng ghét như lại vớt mương ngựa vậy đơn giản làm người ta tóc gáy dựng đứng lý thám hoa chỉ có giả bộ bệnh long khiếu vân tự nhiên hiểu rất rõ tính tình của hắn cũng không có miễn c ư ợ n g hắn vì vậy lý thám hoa cùng triệu tử thành hai người ngồi ở gian phòng bên trong chờ đợi lấy cái gì bọn họ cũng đều biết tối hôm nay nhất định cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị gió thổi lá trúc như nhẹ đảo vỗ và o bờ trên nóc nhà có một chi chu đang bắt đầu kết lưới người chẳng lẽ không phải cũng cùng chi chu giống nhau trên đời mỗi người đều ở đây kết lưới sau đó đem chính mình v o n g ở chính giữa lý thám hoa cũng có hắn võng đời này của hắn cũng rốt cuộc mơ tưởng từ trong lưới trốn tới bởi vì này v o n g b u ồ n tới chính là hắn chính mình kết nhớ tới tối hôm nay cùng lầm tiên nhi ước hội ánh mắt hắn bên trong không khỏi lóe lên ánh sáng thiết truyền giáp sự tình triệu tử thành đã cùng hắn nói đây cũng tính là hắn duy nhất có chút vui mừng chuyện trời rốt cục đã tối lý thám hoa mới ngồi dậy chật nghe trên mặt tuyết có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của hướng bên này đã đi tới vì vậy hắn lập tức vừa nằm xuống hắn mới nằm xuống tiếng bước chân đã đến ngoài cửa sổ lý thám hoa kiềm chế không hỏi hắn là ai vậy người này c ư nhiên cũng không t i ì n đến h i ệ n nhiên tới cũng không phải long khiếu vân nếu như long khiếu vân liền tuyệt sẽ không ở ngoài cửa sổ băn khoăn như vậy tới là ai đâu thi âm lý thám hoa nhiệt huyết lập tức tất cả đều s ô n g lên đỉnh đầu toàn thân đều cơ hồ nhịn không được muốn phát r u n nhưng lúc này ngoài cửa sổ đã có người đang nhẹ nhàng h ó khăn tiếp lấy một người nói lý minh ngủ sao đây là tàng kiếm sơn trang du thiếu trang chủ thanh âm lý thám hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm cũng không biết k h o á i trá vẫn là thất vọng hắn đứng lên kéo cửa ra cười nói khách hít đến khách thít đến mời đến mời đến du long sinh đi tới ngồi xuống ánh mắt lại vẫn không có hướng lý thám hoa nhìn lên mắt lại thấy được một bên triệu tử thành cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền phóng đến rồi một bên dường như căn bản cũng không chuẩn bị nhiều phản ứng bộ dạng triệu tử thành biết ý đồ của đối phương tự nhiên không có cùng đối phương không chấp nhận ý tứ lý thám hoa giấy lên đèn phát hiện sắc mặt hắn ở dưới ngọn đèn xem ra có chút phát xanh xanh cả mặt người â m lý tuyệt sẽ không có hào ý lý thám hoa ánh mắt c h ấ p động cười hỏi uống trà hay là uống rượu du long sinh nói rượu lý thám hoa cười nói được ta trong phòng vốn là chưa từng có uống trà người du long sinh liền uống ba chén đ ỗ n g nhiên chừng mắt lý thám hoa nói ngươi cũng đã biết ta là bực nào muốn uống rượu lý thám hoa mỉm cười nói rượu sưng câu thơ câu lại sưng quét buồn chịu nhưng du long sinh đã vô sầu có thể quét nói vậy cũng không thơ có thể câu rượu chẳng lẽ là vì đánh bạo sao du long sinh nhìn hắn chằm chằm bỗng nhiên nửa mặt cười như điên chỉ nghe sang sảng một tiếng hắn đã rút ra bên eo kiếm kiếm quang như một dòng thu thủy du long sinh chợt dừng lại tiếng cười chứng mắt lý thám hoa nói ngươi có thể nhận được thanh kiếm này lý thám hoa dùng hắn ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng v ố t ve xuống kiếm lẩm bẩm nói hào kiếm hào kiếm hắn dường như cấm không được cái này bức người kiếm khí lại không được h ó k h a n du long sinh ánh mắt chất động trầm giọng nói lý huynh nếu cũng là một tái kiếm người nói vậy biết thanh kiếm này mặc dù không bằng ngư trường kiếm thượng cổ thần binh nhưng ở trong võ lâm danh khí cũng không ở ngư trường kiếm phía dưới lý thám hoa nhắm mắt lại thản nhiên nói chuyên trư ngư tràng vũ tử đoạt tình người lấy kiếm danh Kiếm bởi vì người vì chương u hai trăm chín mươi ba chương hai trăm chín mươi ba du long bại tẩu chương hai trăm chín mươi ba du long bại tẩu du long sinh ánh mắt ngưng c h ú lấy kiếm phong chậm rãi nói địch vũ tử hai kiếm thành si câu ngạo tuyệt thế thẳng đến t r u n g n h ữ n lúc mới chỉ có yêu một vị nữ sĩ hai người lúc đầu đã coi hô nước ai biết vị cô nương này nhưng ở bọn họ lập gia đình đêm trước cùng bạn tốt của hắn thần đao bành quỳnh đang âm thầm ước hội địch vũ tử thương tâm tức giận phía dưới hay dùng đoạt tỉnh kiếm giết bành quỳnh từ đây lấy kiếm làm bạn lấy kiếm vì mệnh cũng không tiếp tục đàm luận đón dâu việc hắn đông nhiên ngầm đầu nưng chú lấy lý thám hoa nói lý huynh có lẽ sẽ cảm thấy câu chuyện này tình tiết đơn giản không hề khúc chiết nghe tới khó tránh khỏi có chút đần độ nhạt nhẽo nhưng đây cũng là chân nhân thực sự tuyệt không nửa phần giả tạo lý thám hoa cười cười nói ta chỉ cảm thấy vị này địch vũ tử kiếm pháp tuy cao người lại không kh bằng hữu như đủ thê tử như y lý đường đường nam tử hán h há ả có thể vì nhi nữ tình liền đả thương bằng hữu nghĩa du long sinh cười lạnh nói nhưng ta cảm thấy vị này địch vũ tử tiền bối thực sự có thể coi là đỉnh t i ê n lập địa đại anh hùng cũng chỉ có như vậy anh hùng dùng tình mới có thể sâu như thế như vậy chi chuyên lý thám hoa mỉm cười nói nói như thế các hạ tối nay chẳng lẽ cũng muốn học một ít ba trăm năm trước địch vũ tử sao du long sinh trong mắt đột nhiên bắn ra hàn quang lạnh lùng nói cái này muốn xem lý huynh tối nay là hay không muốn học ba trăm năm trước bành thần đao lý thám hoa thở dài nói trên mặt trăng ô mai mũi nhọn giai nhân nước hẹn phong quang này là bực nào đẹp đẽ các hạ làm sao khổ nấu kê y đất cầm phá hư phong cảnh đâu du long sinh lạnh lùng nói nói như thế các hạ tối nay là không đi không thể lý thám hoa nói nếu để cho lâm cô nương như vậy giai nhân không sau khi rời anh trăng tại hạ chẳng lẽ không phải thành phong liệu tội nhân du long sinh mặt tái n h ợ t t r ợ t đỏ bừng lên đầu đầy gân xanh đều làm lộ đi ra kiếm phong nhất chuyển xích từ lý thám hoa cái cổ bên cạnh đâm ra đi lý thám hoa lại vẫn mặt mang lấy mịt cười thản nhiên nói lấy các hạ kiếm pháp như vậy muốn học địch vũ tử chỉ sợ còn lại kém chút du long sinh cả giận nói cứ như vậy kiếm pháp muốn giết người cũng đã là dư giả tiếng quát t r u n g hắn đã lại đâm ra hơn m ộ ư ơ i kiếm chỉ nghe kiếm phong tiếng xe gió vừa vội vừa vàng trên bàn ấm trả lại ba bị kiếm phong đánh vỡ trong bình trà chạy tới trên bàn lại chạy xuống điện cái này hơn m ộ ư ơ i kiếm thật là một kiếm mo hơn một kiếm nhưng lý thám hoa nhưng chỉ là đứng ở nơi đó phản p h ấ t động liên tục cũng không có di chuyển cái này hơn m ộ ư ơ i kiếm cũng không biết trầm điện tất cả đều đâm vào không khí du long sinh c ắ n răng xuất kiếm gấp hơn hắn nhìn thấy lý thám hoa hai tay trống trơn nay đây muốn lấy cấp bách duệ kiếm pháp làm cho lý thám hoa không d à n rút nào bọn họ sợ hai chẳng qua là tiểu lý phi đao mà thôi ai biết lý thám hoa căn bản cũng không có động đao ý tứ chờ hắn phía sau một tua này công nhanh lại tất cả đều đâm vào không khí sau đó lý thám hoa đ ỗ n g nhiên cười nói tuổi con trẻ có kiếm pháp như vậy ở người bình thường nói đến đã rất khó được vốn lấy ra thế của ngươi cùng sư thừa nói đến như lấy kiếm pháp như vậy đi mới bước chân vào giang hồ không ra ba năm rưỡi phụ thân ngươi cùng sư phó ngươi chiêu bài chỉ sợ liền muốn nện ở trên tay ngươi ở đây chơi kiếm ảnh bên trong hắn lại còn có thể hảo chỉnh dĩ hạ nói du long sinh vừa vội vừa tức tiếc rằng kiếm phong hết lần này tới lần khác dính không đến đối phương tay thì ra hắn một kiếm vừa muốn đâm về phía lý thám hoa nhất hầu liền phát hiện lý thám hoa thân thể ở q u ẹ o bên trái hắn kiếm phong đương nhiên lập tức theo đuổi phía bên trái ai biết lý thám hoa thân thể căn bản không n ú c đ í c h hắn kiếm thế lại biến vẫn là thất bại cho nên hắn cái này cần nhắc thập kiếm tuy là kiếm kiếm đều là khiến người vong mạng sát thủ nhưng đến cuối cùng một sát na lúc lại không giải thích được tất cả đều biến thành hư chiêu du long sinh cắn chặt rằng một kiếm hướng lý thám hoa lồng ngực đâm ra thầm nghĩ lần này vô luận ngươi chơi hoa dạc gì ta đều không hơn ngươi làm chỉ thấy lý thám hoa vai trái khé n ú c ních thân thể lại tự phải cao thủ tranh chấp ý tứ chính là xem người với nhỏ bé địch không n ú c ních ta đọc trước tướng địch di chuyển ta đã di chuyển dù long sinh danh ra con tự nhiên biết đạo lý này nhãn thần sắp bén cũng không có người thường có thể đội kịp động tác của đối phương vô luận cỡ nào rất nhỏ đều tuyệt đối chạy không khỏi trong mắt hắn nhưng hắn cũng bởi vì duyên cớ này cho nên mới lên lý thám hoa cái bẫy chống r i ô n g đâm ra cân nhắc thập kiếm hư chiêu cho nên lần này hắn quyết định chủ ý lý thám hoa vô luận như thế nào di chuyển hắn tất cả đều làm như không thấy cái này một kiếm việc không hề trên đường bến chiêu nhanh như tia chớp đâm thẳng lý thám hoa lồng ngực ai biết lần này lý thám hoa thân thể lại thực sự phía bên phải nhất chuyển du long sinh kiếm liền xoa lý thám hoa lồng ngực đâm tới lại đâm vào không khí chờ hắn phát giác chiêu đã dùng hết còn muốn biến chiêu đã tới không kịp chỉ nghe s ặ c một tiếng long â m lý thám hoa trưởng mà có lực ngón tay tại hắn kiếm tích bên trên nhẹ nhàng bắn ra du long sinh chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động nửa người đều phát nha kiếm trong tay cũng không cầm giữ được nữa tiếng rồng ngâm chưa tuyệt trường kiếm đã nhanh như tia chấp xuyên cửa sổ mà ra xuyên người dừng chúc trong bóng đêm lóe lên liền không nhìn thấy lý thám hoa vẫn là đứng ở nơi đó hai cái chân căn bản chưa từng di động qua nửa bước. du long sinh nhưng cảm giác toàn thân nhiệt huyết lập tức tất cả đều s ô n g lên đỉnh đầu lập tức lại tất cả đều rơi xuống rơi thẳng đến bàn chân toàn thân hắn đều khởi s ư ớ n g l á a n h tới lý thám hoa mỉm cười vô vô hắn đầu vai thản nhiên nói đoạt tình kiếm vật phi phạm nhanh đi nhặt về đi du long sinh dậm chân xoay người lao ra vọ tới t cửa lại dừng bước lại dùng giọng nói người người nếu có gan sẽ chờ ta một năm một năm sau ta thể phục thủ này lý thám hoa nói một năm một năm chỉ sợ không đủ hắn t h ậ m rãi nói tiếp người t i ê n tư vốn không tệ kiếm pháp cũng không yếu chỉ tiếc lòng dạ quá di chuyển Này đây xuất kiếm tạp mà không tinh khiết, cấp bách mà không nghiêm ngặt, hơn nữa quá nóng vào cầu công. Này đây nếu gặp mạnh hơn ngươi đối thủ, chính ngươi trước liền mà mà vào đây đây đối xuất quá cầu cấp tạp khiết, thủ, trước kiếm gặp bách dù long sinh nhãn t ỉ n h sáng lên còn chưa nói lý thám hoa rồi lại đã nói tiếp nhưng cái này trầm trụ khí bốn chữ nói đến không khó làm tới lại nói dễ vậy sao cho nên ngươi nếu muốn thắng ta ít nhất phải trước k h ổ luyện bảy năm luyện khí võ thuật dù long sinh nét mặt lúc xanh lúc trắng nắm tay bóp cách cách vang lên lý thám hoa cười nói ngươi đi đi chỉ cần ta có thể sống thêm bảy năm chỉ để ý tới tìm ta báo thù chính là bảy năm cũng không tính trưởng huấn quân tử báo thù mười năm cũng không coi là mượn trong thiên địa lại khôi phục tính lặng chúc đạo nhưng mang theo ưu xi lý huynh ngươi thật đúng là lòng dạ từ bi cái này du long sinh đã liên tục muốn giết chết ngươi ngươi lại vẫn có thể ở chỗ này cứu trợ hắn thật là một cái bồ tát sống triệu tử thành ung dung thắng thở lý thám hoa nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm l ặ n g lặng đứng lặng hồi lâu rồi mới hồi đáp cái gì bồ tát ta chỉ là nhìn hắn còn trẻ không hiểu chuyện như thế điểm giống như lâm tiên nhi quấn quít lấy nhau sau này nhân sinh liền xong đợi mà thôi lúc này mới ra tay giút hắm một bà hy vọng hắn có thể đủ hiểu chưa chương 294, t r c h ư ơ n g 294, t h i âm cho mời chương 294, t h i âm cho mời ai ta là thời điểm đi tìm lâm tiên nhi triệu hinh có muốn hay không cùng đi lý thám hoa hỏi thăm đương nhiên muốn đi chỉ là chúng ta muốn xa nhau ngươi ở phía trước ta đi đoạn hậu đến lúc đó ta sẽ không tiến vào đến phòng của nàng trong triệu tử thành trực tiếp nói được đi thôi lý thám hoa phất liêu phất trên áo bụi bặm đang muốn đi ra ngoài hắn biết lâm tiên nhi hiện tại nhất định đã ở chờ đ ấ y hắn hơn nữa nhất định đã chuẩn bị xong lưới câu nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại cảm thấy rất thú vị ngư quá lớn câu cá người chỉ sợ ngược lại cũng bị câu lý thám hoa mỉm cười nói ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng lưới câu ở trên mồi là cái gì du long sinh trước khi đi đã không có hắn bình thường cao ngạo như vậy lạnh lùng như vậy hắn bỗng nhiên trùng động đứng lên hướng lý thám hoa tê thành nói ngươi nếu thật thích lâm tiên nhi sớm muộn sẽ hối hận nàng sớm đã là người của ta sớm đã cùng ta có có ngươi tội gì nhất định phải thập ta phá dày nhưng lý thám hoa nhưng chỉ là cười nhặt nói c ũ g dày mặc vào, dù sao cũng hơn mới dày thoải mái v ừ a chân nhớ tới du long sinh khi đó biểu tình, lý thám hoa đã cảm thấy vừa đáng thương lại được cười nhưng lâm tiên nhi thực sự là hắn nói cái loại này nữ h à i từ sao nam nhân đổi u không kịp một nữ nhân lúc rất thích tự dắt vàng lên mặt mình nói mình cùng nữ nhân kia có nào đó đặc biệt giao tình tạm an ủi bản thân cũng trò chuyện để giải trào đây là đại đa số nam nhân đều có thói hư tật xấu thực sự cực kỳ thương cảm cũng cực kỳ đ ư ợ c cười lý thám hoa chậm dai đi ra cửa chậm phát hiện có ngọn đèn xuyên lâm mà tới hai cái thanh ý tiểu hoàn dẫn theo hai ngọn l ử a mỏng xanh đèn lồng đang ở lén lúc nói l é n lén cười nhìn lên thấy lý thám hoa đã nói cũng không nói cười cũng không cười lý thám hoa ngược lại mỉm cười nói là lâm cô nương các người phải tới đón ta bên trái thanh y hoàn tuổi lớn hơn vóc người khá cao túi đầu làm l ễ n ó i là phu nhân bảo chúng ta tới mời lý tướng công đi lý thám hoa thất thanh nói phu nhân hắn đ ỗ n g nhiên khẩn trương hỏi tới là vị ấy phu nhân thanh y hoàn nhịn không được hé m i ệ n g cười nói chúng ta trang chủ chỉ có một vị phu nhân bên phải thanh y hoàn cấp lời nói phu nhân biết lý tướng công chịu không nổi những cái này tục khách ồn ào náo loạn nay đây đặc biệt ở bên trong đường chuẩn bị mấy thứ tinh x à o ăn sáng mời lý tướng công đi uống soàng tự thoại lý thám hoa m ộ c đứng ở nơi đó tinh thần cũng bay qua rừng trúc bay lên tiểu lâu kia mười năm trước tiểu lâu kia là hắn thường đi địa phương hắn nhớ ký tấm kia cửa hàng đá cầm thạch mặt trên bàn luôn là bày xong mấy thứ hắn thích ăn nhất ăn sáng hắn nhớ ký dùng mật nướng mây chân nhất định là đặt màu xanh n h ạ t trong đĩa nhưng thịnh say gà và xanh rau giết đĩa liền nhất định phải dùng mã nào sắc sau cái bàn có đạo môn ở hạ thiên m Ở đ ô n mười năm qua hắn cũng không dám lựa muôn cái này địa phương hắn cảm giác mình nếu như suy nghĩ vô luận đối nàng đối với long khiếu vân đều là chủng không thể chịu rộng lượng mạng mội lý thám hoa mở mịt đi tới mạnh mẽ ngầm đầu đã đến dưới tiểu lâu nhìn lý thám hoa lên lầu triệu tử thành cũng không có đội kịp đây là đối phương tiếp số cũng là đối phương nhất định phải trải qua đồ đạc chính mình cũng không có cần phải cũng không có biện pháp tham dự vào trong đó trên tiểu lâu ngọn đèn cực kỳ nhu hòa xem ra cùng m ộ ư ơ i năm trước cũng không có khác biệt gì thậm chí ngay cả chấn song ở trên tuyết động cũng đều cùng m ộ ư ơ i năm trước đồng dạng trắng đoán khả ái nhưng m ộ ư ơ i năm dù sao đã qua cái này dài dòng m ộ ư ơ i năm thời gian vô luận ai cũng không tìm lại được lý thám hoa chủ trừ l ấ y bây giờ không có dũng khí bước trên cái này tiểu lâu đang phát sinh quá ngày hôm qua n h ữ n g chuyện kia sau đó hắn đoán không ra nàng hôm nay vì sao phải tìm hắn tới nơi này hắn thực sự có chút không dám gặp nàng nhưng là hắn lại không thể không đi lên vô luận nàng là vì cái gì tìm hắn Hắn đều không đều có lý do gì thám ừ c ố i điệp tinh xảo đồ nhắm rượu, đạm thanh sắc trong điện Đã đã đồ đạm cầm thạch sắc mặt mấy nhắm mật nướng mây trần, màu trên thanh trong hổ h rượu, bàn, dọn xong nướng trần, là xảo c bạch ngọc h như lạnh h trong t điện đông là Lý kê. á hoa mới bước trên tiểu lâu liền trợn ngây người dài dòng m ộ mươi năm cũng ở trong nháy mắt này dàn đ ỗ n g nhiên biến mất hắn cũng lại nhớ tới m ộ ư ơ i năm trước nhìn cái tia tính rũ bước d è m tre tim của hắn đ ỗ n g nhiên gấp rút nhảy dựng lên nhảy giống như là một đang rất người mối tình đầu thiếu niên hắn hầu như nhịn không được muốn xoay người đào t ẩ u nhưng lúc này bức rèm c h e bên trong đã t r u y ề n ra thanh âm của nàng nói mời ngồi thanh âm này nhưng cùng m ộ ư ơ i năm trước đồng dạng ôn lu nhưng có vẻ như vậy mới lạ lạnh lùng như vậy nếu không phải trên b à n cái kia mấy món ăn hắn thật khó tin liêm người trong chính là hắn m ộ ư ơ i năm trước b ạ n cũ hắn chỉ có ngồi xuống nói đa tạ bức rèm c h e nhấc lên đi ra một mình lý thám hoa ngay cả hô hấp đều cơ hồ đình chỉ nhưng đi ra cũng là đứa bé kia trên người hắn nhưng ăn mặc đỏ tươi y phục sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy nàng vẫn giữ ở phía sau rèm chỉ là trầm giọng nói đừng có quên n ư ơ n g mới vừa đối với lời của người nói nhanh đi hướng lý đại t h ú c m ờ i rượu hồng hài nhi nói ừ hắn cung cung kính k í n h châm cho rượu túi thấp đầu nói ngàn sai vạn sai đều là cháu sai chỉ cầu lý đại t h ú c đừng có nhớ ở trong lòng lý đại t h ú c đối với chúng ta long ra ân trọng như núi coi như giết cháu cũng là nên lý thám hoa tâm cũng xoắn lấy cũng không biết nên nói cái gì coi như hắn biết rõ chính mình tuyệt không có làm sai lúc này nhìn hài tử này m à tái nhuận tâm lý nhưng không khỏi có loại phạm tội cảm giác thi âm thi âm người tôi tin ta lẽ nào chính là vì muốn như vậy dằn vặt ta loại rượu này hắn làm sao uống xuống phía dưới nhưng là hắn lại có thể nào không uống cái này đã không phải rượu chỉ là sinh mạng khổ ly hắn còn sống hắn phải tiếp thu hồng hai nhi nói cháu về sau mặc dù đã không thể luyện võ nhưng nam tử hắn đều cũng không thể cả đời nhờ bao che ở phụ mâu dưới gối chỉ c ầ u lý đại thúc nể tình ngày xưa t ì n h truyền thụ cho cháu giống nhau phòng thân chi đạo cũng miễn cho cháu sau này bị người bắt nạt lý thám hoa âm thầm thở dài vươn tay ra đến đầu ngón tay đã hiệp t h à n h tiểu đao lâm thi âm ở phía sau g è n nói lý đại thúc chẳng bao giờ đem phi đao truyền nhân có trôi này đao ngươi thì có bửa h ậ mệnh còn không mau đa tạ lý đại thúc hồng hai nhi quả nhiên quỳ m ọ m xuống đất nói đa tạ lý đại thúc lý thám hoa cười cười âm thầm lại thở dài nghĩ ngợi nói mẫu thân ái tử c h i tâm thật là cẩn thận nhưng nhi tử đối với mẫu thân thì như thế nào đâu nặng nề g h buồn bực làm cho người khác thống khổ thanh y hoàn đã mang theo đứa bé kia đi nhưng lâm thi âm vẫn còn phía sau rèm nhưng vẫn là không cho lý thám hoa đi chương hai trăm chín mươi lăm chương hai trăm chín mươi lăm ban đêm phó ước chương hai trăm chín mươi lăm ban đêm phó ước nàng vì sao phải đưa hắn ở lại chỗ này lý thám hoa vốn không phải cái câu nệ người nhưng ở nơi đây hắn đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình đã biến đắc tượng cái ngốc t ử v ậ y tay chân thất thố ái tình thật sự là kỳ diệu nhất nó có lúc có thể làm ngu dốt nhất người trở nên vô cùng thông minh có lúc lại có thể lệnh khiến người thông minh nhất biến thành ngốc tử đêm đã khuya lâm thi có còn chờ phải hay không còn đang chờ hắn? đang l âm Thi âm đông nhiên nói người có việc lý thám hoa nói không có không có lâm thi âm lặng lẽ một lát chậm rãi nói người nhất định thấy qua tiên nhi lý thám hoa nói gặp qua một hai lần lâm thi âm nói nàng là một cực kỳ đáng thương nữ hài tử thân thế cực kỳ đau khổ ngươi như đã thấy quá phụ thân của nàng có thể muốn gặp cái bất hạnh của nàng ừ lâm thi Âm nói có một năm ta đến l i ề u mình nhai đi hướng nguyện nhìn thấy nàng đang chuẩn bị l i ề u mình nhảy núi ta liền cứu nàng ngươi cũng đã biết nàng là vì cái gì mà không tiếc nhảy núi l i ề u mình sao lý thám hoa nói không biết lâm thi Âm nói nàng là vì cha nàng bệnh nàng nhẹ nhàng thở dài một cái nói như vậy phụ thân lại sẽ có con gái như vậy thật là khiến người khó mà tin được ta chẳng những có thể thương nàng cũng rất bội phục nàng lý thám hoa cũng chỉ có thở dài không lời nào để nói lâm thi Âm nói nàng chẳng những thông minh mỹ lệ hơn nữa rất có tiến tới tâm nàng biết mình xuất thân quá thấp cho nên vô luận làm chuyện gì đều đặc biệt nỗ lực tổng sợ người khác coi thường nàng lý thám hoa cười cười nói bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có người coi thường nàng lâm thi Âm nói đây cũng là chính cô ta phấn đấu có được chỉ bất quá nàng niên kỷ dù sao quá nhẹ dụng tâm lại quá mềm yếu ta cuối cùng là sợ nàng trong buổi họp người khác làm lý thám hoa cười khổ nghĩ ngợi nói nàng không muốn người khác bên trên của nàng làm đã cảm ơn trời đất lâm thi ô n nói Ta sau chỉ hy vọng nàng hồ hồ n à lâm thi âm cũng chầm mặt một rất tốt túc, đưa n g hắn hồ đồ ư ở lại chỗ này thì ra chính là không muốn hắn đi đi l â m tiên nhi ước hội cái này ước hẹn sự tỉnh tự nhiên là du long sinh nói cho nàng biết lâm thi âm trầm giải nói vô luận như thế nào chúng ta luôn là bằng hữu nhiều năm ta muốn cầu ngươi một việc lý thám hoa lòng đang thấy đau lại mỉm cười nói ngươi muốn ta đừng có đi tìm lâm tiên nhi lâm thi Âm nói không sai lý thám hoa hít vào một hơi thật dài nói ngươi ngươi nghĩ rằng ta coi trọng nàng lâm thi Âm nói ta bất kể ngươi đối nàng thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu lý thám hoa đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch lẩm bẩm nói không sai ta là không có thuốc nào cứu được lãm tử ta như đi tìm nàng chính là hại nàng lâm thi ô n nói ngươi đáp ứng rồi ta lý thám hoa cắn răng nói ngươi chẳng lẽ không biết ta luôn luôn đều rất thích hại nhân sao đột nhiên một tay vươn ra g ắ t gao lôi kéo bức rèm tre cái tay này l à như thế nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp như vậy lại bởi vì nắm quá chặt như bạch ngọc tay trên lưng phát hiện ra khỏi từng cái màu xanh nhạt huyết quản g bức rèm tre chặt đứt hạt trâu rơi trên mặt đất phản phất một chuỗi cầm âm lý thám hoa nhìn cái tay này chậm dại đứng lên chậm dãi nói cáo tử lâm thi âm tay cầm thật chặt r u giọng nói ngươi đã đi vì sao lại phải về tới chúng ta lúc đầu sinh hoạt rất bình tĩnh ngươi ngươi vì sao lại muốn tới nhớ loạn chúng ta lý thám hoa thận trọng nhắm. nhưng k h ỏ e miệng bắp thịt nhưng ở không ngừng có g ắ p lâm thi âm bỗng nhiên xa tiếng nói ngươi hại hài tử của ta còn chưa đủ còn muốn đi hại nàng mặt của nàng là như vậy tái nhận đẹp như vậy nàng sóng mắt t r u n g tràn đầy kích động lại tràn đầy thống khổ nàng cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào như vậy thất thường quá đây hết thảy lẽ nào chẳng qua là vì lâm tiên nhi lý thám hoa không quay đầu lại hắn không dám quay đầu không dám nhìn nàng hắn biết hắn lúc này nếu như nhìn nàng một cái chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một ít lệnh khiến lẫn nhau đều muốn thống khổ cả đời sự tỉnh điều này làm hắn liên tưởng cũng không dám suy nghĩ hắn rất nhanh đi xuống lầu lại chầm dãi nói kỳ thực ngươi căn bản không cần phải c ầ u ta bởi vì ta căn bản cũng không có coi trọng quá nàng lâm thi âm nhìn hắn bối ảnh thân thể bỗng nhiên mềm nhúng t ế trên mặt đất đi xuống lầu triệu tử thành đang ở dưới lầu chờ lấy hắn nhìn hắn một cái hỏi như thế nào đây gặp q u a thi âm rồi hả nàng là không phải yêu cầu ngươi không nên đi thấy kia tiên nhi làm sao ngươi biết lý thám hoa kỳ quái hỏi ta làm sao mà biết được ngươi cũng không cần xế vào ngươi là nghĩ như thế nào còn muốn đi sao đương nhiên muốn đi ao nước đã kết thúc đông lạnh chu lan tiểu kiều nhảy nang qua thủy thượng ở ngày mùa hè nơi đây đầy đường hà thơm mát thơm mát thấm lòng người nhưng giờ này khác này nơi đây cũng chỉ có thấu xương hàn phong vô biên t ị c h m ị c h lý thám hoa xi、si、ngốc ngồi ở cầu nhỏ trên thềm đá xi、si、ngốc nhìn kết thúc nước đá hồ sen tim của hắn cũng đang cùng cái này hồ sen giống nhau ta đã đi tại sao còn muốn trở về tại sao còn muốn trở về tiếng trống canh âm thanh lại là canh ba xa xa nhìn lại có thể chứng kiến lánh hương tiểu trúc trong ngọn đèn lâm tiên nhi còn đang chờ hắn hắn biết rõ lâm tiên nhi tối nay muốn hắn đi nhất định có dụng ý của nàng hắn biết rõ tự đi về sau nhất định sẽ phát sinh rất nhiều vô cùng kinh người sự t ì n h nhưng hắn vẫn là ngồi ở chỗ này xa xa nhìn cái k i a hoàng hôn mọc đèn trên thềm đá tuyết động hàn thấu tim của hắn hắn lại không ngừng ho khan đột nhiên lãnh hương tiểu trúc bên kia hình như có bóng người loay lên hướng trong bóng tối cướp đi ra ngoài lý thám hoa cùng triệu tử thành liếc nhau một cái hai người lập tức bay người lên tiền lý thám hoa lập tức cũng phi thân lên thân hình của hai người cực nhanh không thể hình dung nhưng c h ờ bọn hắn chạy tới lãnh hương tiểu trúc bên kia đi thời điểm mới vừa bóng người sớm đã không nhìn thấy dường như đã bị bóng tối vô biên thôn vệ lý thám hoa trần chờ nói lẽ nào ta nhìn lầm triệu tử thành lại vẻ mặt tính t r ư ớ c kỹ càng lắc đầu ý bảo hắn căn bản không có nhìn lầm tuyết quang phản ánh lý thám hoa đ ố n g nhiên phát giác nóc nhà tuyết động bên trên t ì n h lình có chỉ không hoàn chỉnh dấu chân nhưng chỉ có một cái này dấu chân hắn vẫn không cách nào phán đoán người này lao đi phương hướng hắn chào hỏi một bên triệu tử thành chúng ta có nên đi vào hay không nhìn triệu tử thành đưa tay kéo hắn lại lắc đầu nói ra nếu chúng ta thực sự đi vào chỉ sợ sẽ cho rằng m ai hoa đạo không thể nào cái tia lâm cô nương lúc này không ngay gian phòng bên trong sao chúng ta vào xem lý thám hoa vừa nói liền hướng đi vào trong đi triệu tử thành cũng không có lại ngăn cản hai người tiến vào gian phòng bên trong chương 296, t r c h ư ơ n g hai t r ơ i bị dơ vì trộm chương hai t r ơ i bị dơ vì trộm chỉ thấy trong phòng trên bàn nhỏ cũng bày mấy món ăn lỗ bên trên còn ôn lấy một bầu rượu mùi rượu ấm áp cả nhà trên bàn c ư nhiên cũng là mật nướng chân giò h ư n khói như bạch ngọc đông lạnh kề nhưng là lâm tiên nhi cũng đã không ở trong phòng đ ỗ n g nhiên lại phát hiện năm con chén rượu liền cuối cùng đều lún vào mặt bàn bên trong chật nhìn lại thình lình giống như là một đ o á hoa mai mai hoa đạo lâm tiên nhi lẽ nào đã mất vào mai hoa đạo trong tay lý thám hoa tay đẻ ở trên bàn lực xuyên thấu qua lòng bàn tay năm con chén rượu liền bắn ra chỉ thấy năm con chén rượu đều hoàn chỉnh như mới trên bàn cũng đã sinh ra nam động cái bàn này tuy không phải bàn đá nhưng muốn đem năm con chén xứ khả m người mặt bàn phần này nội lực kinh người liền lý thám hoa đều biết mình làm không được mai hoa đạo võ công quả nhiên đáng sợ lý thám hoa cầm trong tay chén rượu lòng bàn tay đã chưa phát giác ra thấm ra mồ hôi lạnh triệu tử thành nhưng ở nơi đây nhìn đối phương thân tình khẩn trường chờ đợi lấy đánh lén quả nhiên thình lình nghe xích một tiếng trên bàn đánh đầu tiên bị đánh d i ệ t đón lấy c ù n g phong đầy nhà cũng không biết có bao nhiêu áng khí từ bốn phương tám hướng hướng lý thám hoa gọi lại tiếng gió thổi bén nhọn xuất thủ hiển nhiên đều là cao thủ nếu như đổi người khác chỉ sợ trong nháy mắt bên trong sẽ bị đánh thành cái nhím nhưng trong thiên hạ áng khí lại có bên nào có thể so sánh được với tiểu lý phi n a o lý thám hoa thân thể nhất truyền hai cái tay đã tiếp mười bảy mười tám món am khí người đã theo phi thân lên không có bị hắn tiếp lấy áng khí liền tất cả đều từ hắn đủ để đánh qua gian nhà bên ngoài lúc này mới chỉ có vang lên gào thét quát tháo tiếng mai hoa đạo ngươi đã trốn không thoát mau ra đây chịu chết đi coi như ngươi có bản lãnh thông thiên chúng ta hôm nay cũng gọi là ngươi chết không nơi tán g thân thành thật nói cho ngươi biết lạc dương phủ điền thất gia ngày hôm nay đã chạy đến còn có ma vân tay công tôn đại hiệp hơn nửa triệu đại gia long tứ gia phân luận chung thình lình nghe một người lạnh lùng nói đừng có loạn c h ư a k i ê n tĩnh người này tuy chỉ nói bảy vũ nhưng tiếng như hùng trùng bảy chữ nói ra sau đó b ố n phía lập tức cũng nữa nghe không được người khác giọng nói lý thám hoa lắc đầu cười khổ nói điền thất đến rồi xem ra chúng ta thật là cũng bị người trở thành mai hoa đạo chỉ nghe người này lại nói bằng h ư u đã đến nơi này vì sao không chịu đi ra gặp lại lý thám hoa nhẹ nhàng hò khan hai tiếng thô hầu hồi các vị đã đến nơi này vì sao không chịu tiến đến gặp lại ngoài phòng lại nổi lên tí nhất trận kinh động r ồ i rít nói tiểu t ử này là muốn dụ chúng ta vào phòng lại có người nói địch trong tối ta ngoài sáng chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể mắc hắn đ i c h hưu lúc này lại có một người giọng nói vang lên đem người khác thanh âm tất cả đều ép xuống thanh âm này trong trèo giọng cao cất cao giọng nói mai hoa đạo vốn chính là sẽ chỉ ở âm thầm ăn trộm gà cầu hàng người nào dám gặp người thỉnh tướng không bằng kị tướng mọi người lập tức cũng r ồ n dập mắng t r ộ m đạo rụt đầu ô quy không dám gặp người như thế nào như thế nào lý thám hoa vừa tức giận vừa b u ồ n cười lớn tiếng nói không sai mai hoa đạo thật là có chút lén lút nhưng cùng chúng ta lại có gì quan hệ cái k i a t r o n g trèo giọng nói nói ngươi không phải mai hoa đạo là ai người còn lại nói công tôn đại hiệp còn hỏi hắn làm cái gì triệu đại gia tuyệt sẽ không nhìn lầm người này phải là mai hoa đạo không thể nghi ngờ lý thám hoa đ ỗ n g nhiên cất tiếng cười to nói triệu chính nghĩa ta đã sớm biết cái này đều là ngươi đ u ổ trò răn trá trong tiếng cười thân hình hắn đã như chim én lướt đi cửa sổ triệu tử thành sau đó đi theo ra ngoài ngoài cửa sổ quần hào có người hò hét về phía trước đánh có người sợ hãi kêu lui về phía sau long khiếu vân hô lớn các vị không động tới tay đây là ta huynh đệ lý thám hoa lý thám hoa thân hình nhất truyền đã tìm được rồi triệu chính nghĩa cướp đến trước mặt hắn mỉm cười nói triệu đại gia ngơi ư cao minh nhãn lực bằng không tại hạ tay chân coi như linh hoạt lúc này đã làm mai hoa đạo kẻ chết thay cái kêu bị chết mới chỉ có t ê hoa tuồng triệu chính nghĩa sắc mặt tái xanh lạnh lùng nói nửa đêm hai người các ngươi quỷ quỷ tui tui trốn ở chỗ này ta không đem hắn xem thành, mai hoa đạo đưa hắn xem thành người nào Ta nào biết nào bệnh đống nhiên được rồi, các được hạ Lý ạ chạy i tới, tới nơi len lén l này.、Lý、thám hoa thản n h i ê nói n chúng ta không cần phải len lén chạy tới, tới nơi này vô luận nơi nào chúng ta cũng có thể quang minh tránh đại đi tới đi lui húng triệu đại gia làm sao biết không phải nơi đây chủ nhân hẹn chúng ta tới triệu chính nghĩa cười lạnh nói ta ngược lại không biết các hạ cùng lâm cô nương có phần giao tình này chỉ b ấ t quá ai cũng biết lâm cô nương tối nay là tuyệt sẽ không tới nơi này lý thám hoa nói Ồ,、oh. triệu chính nghĩa lạnh lùng nói lâm cô nương vì tránh né mai hoa đạo xế chiều hôm nay đã mang g i lánh hương tiểu trúc lý thám hoa nói mặc dù như vậy các hạ trước hỏi rõ rồi chứ xuống lần nữa độc thủ cũng không trễ triệu chính nghĩa nói đối phó mai hoa đạo người như thế chỉ có tiên hạ thủ vi cường các loại chờ hỏi rõ sẽ xuất thủ đã đ ã mượn hắn những câu nói đều nói được hợp tình hợp lý vô giải t i đánh lý thám hoa cười to nói khá lắm tiên hạ thủ vi cường nói như thế lý mô hôm nay như chết ở triệu đại gia trên tay cũng chỉ có thể coi như ta đáng đ ợ i một chút cũng chẳng trách triệu đại gia long k h i ê u vân ho khan hai tiếng cười xoa nói đêm tối trong lúc đó vô luận ai cũng biết ngẫu nhiên nhìn lầm húng triệu chính nghĩa bỗng lạnh lùng nói húng e rằng ta cũng không có nhìn lầm đâu lý thám hoa nói không có nhìn lầm lẽ nào triệu đại gia cho là chúng ta chính là mai hoa đạo cái này mai hoa đạo không phải chỉ là một người hiện tại làm sao lại biến thành hai người chúng ta triệu chính nghĩa cười lạnh nói vậy cũng rất khó nói mọi người chỉ biết là mai hoa đạo khinh công rất cao xuất thủ rất nhanh về phần hắn đến tột cùng là họ trường vẫn là họ lý liền ai cũng không biết phía trước chỉ là biết cái này mai hoa đạo lợi hại nhưng bây giờ đã biết thì ra đối phương là có hai người lý thám hoa thản nhiên nói không sai lý m ẫ k i n h công cũng không thấp xuất thủ cũng không chậm mai hoa đạo tái hiện giang hồ cũng chính là lý mỗ lần thứ hai nhập quan thời điểm lý thám hoa nếu không phải mai hoa đạo đó mới là chuyện lạ nhất kiện hắn cười cười t r ứ n g mắt triệu chính nghĩa chậm rãi nói nhưng triệu đại gia nếu g n nhận định lý mộ chính là mai hoa đạo lúc này vì sao còn không xuất thủ triệu chính nghĩa nói sớm đi xuất thủ trễ chút xuất thủ cũng bỏ tay có điền thất ra cùng ma vân huynh ở chỗ này hôm nay ngươi còn muốn đi được sao long khiếu vân sắc mặt lúc này mới thay đổi cười cợt nói mọi người chẳng qua là đang nói đùa ngàn vạn lần không thể chăm chú long khiếu vân cảm dị thân thế tính mệnh đảm bảo lý thám hoa cũng không phải mai hoa đạo triệu chính nghĩa trầm mặt nói loại sự tình này tự nhiên vạn vạn không mở ra được đùa giỡn ngươi và hắn đã có mười năm tìm không thấy có thể nào cam đ o a n hắn long khiếu vân mặt đỏ lên nói nhưng là nhưng là ta biết rõ cách làm người của hắn một người bỗng nhiên cười lạnh nói chi nhân chi diện bất c h i tâm những lời này long tứ ra dù sao cũng nên nghe nói qua chứ lý huynh thấy được sao ta nói có đúng không triệu tử thành vẫn luôn không có mở cửa lúc này mới mở miệng bỏ thêm một câu chương hai trăm chín mươi bảy chương hai trăm chín mươi bảy tràng diện rằng co chương hai trăm chín mươi bảy tràng diện rằng co triệu h u n h sự tình hôm nay nguyên bản bọn họ đều là hướng về phía ta tới đến lúc đó làm phiền hà ngươi lý thám hoa có chút ngượng ngùng nói ha ha có cái gì liên lụy không nối mệnh chuyện của ngươi ta đều biết cho nên ta đến cũng chỉ là của chính ta ý nguyện cùng ngươi cũng không có nửa điểm căn hệ triệu tử thành nói thẳng lấy hai người không coi ai ra gì vừa nói làm cho những người khác đều là một hồi sợ người này gầy như cây gậy trúc sắc mặt vàng như nến xem ra p h ả n phất là cái ma bệnh nhưng nói tới nói lui nhưng lời nói lại tiếng trong sáng chính là lấy ma vân mười tứ thức danh chấn thiên hạ ma vân tay công tôn ma vân sau lưng của hắn một người thủy trung mặt mang lấy nụ cười chắp hai tay sau lưng xem ra lại phảng phất là cái sống trong nhung lụa phú gia ô n g lúc này bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói không sai ta điền thất cùng lý thám hoa cũng là mười mấy năm giao tình nhưng bây giờ nếu xảy ra loại sự tình này ta cũng chỉ đánh đem giao tình đặt tại một bên lý thám hoa thản như nói bằng hữu ta mặc dù không ít nhưng giống như điền thất gia như vậy có thân phận bằng hữu ta lại một cái cũng không có điền thất gia cũng không cần phải theo ta kết giao tình điền thất s ờ m ặ t lại trong mắt lập tức hiện ra xác ý người trong giang h ồ người biết điền thất ra trở mặt vô tình trên mặt nhìn lên không bị chê cởi d u n g ngay lập tức sẽ phải ra tay sát nhân ai biết lần này hắn chẳng những không có xuất thủ hơn nữa ngay cả lời cũng không nói chỉ thấy công tôn ma vân triệu chính nghĩa điền thất ba cái nhân tương lý thám hoa cùng triệu t ử thành vây vào giữa ba người đều là sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi nhưng ba người nhưng chỉ là t r ừ n g mắt lý thám hoa đ a u trong tay xem ra ai cũng không có ra tay trước ý lý thám hoa liền khỏe mắt cũng không nhìn bọn họ liếp mắt thản nhiên nói ta biết ba vị lúc này đều hận không thể lập tức đem ta trí chi với tử địa chỉ vì rét ta đây mai hoa đạo sau đó nếu không lập tức vinh hoa phú quý mỹ nhân ở ông nhưng lại có thể đổi lấy cái lưu phương muôn đời mỹ danh triệu chính nghĩa nghiêm mặt nói hoàng kim mỹ nhân bình thường sự tình thai chúng ta giết người chẳng qua là vì muốn thay giang h ồ trừ hại mà thôi lý thám hoa cười to nói tốt quang minh nha tốt đường hoàng quả nhiên không hổ là thiết diện vô tư hiệp nghĩa vô s o n g hắn nhẹ vỗ về đao trong tay phong từ từ nói nhưng các hạ vì sao còn không xuất thủ đâu triệu chính nghĩa ánh mắt theo tay hắn đổi tới đổi lui cũng không lên tiếng lý thám hoa nói há ta biết rồi điền thất ra một cái gậy gộp cáp thiên liên giới ba viên thiết đảm c h ấ n cả khôn triệu đại gia chắc là đang chờ điền thất gia xuất thủ điền thất gia tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử thật không điền thất hai tay chắp sau lưng dường như căn bản không có nghe được lời của hắn lý thám hoa nói điền thất gia lẽ nào đã ở chờ đấy công tôn tiên sinh xuất thủ ân không sai công tôn tiên sinh ma vân mười tứ thức tên kiểu b i ế n hóa hải nội vô s o n g tự nhiên là hẳn là làm cho công tôn tiên sinh ra tay trước công tôn ma vân dường như bỗng nhiên biến thành người điếc ngay cả động cũng bất động lý thám hoa ngửa mặt lên trời cười to nói cái này cũng lạ ba vị đều muốn đem ta giết chết cho t h ư n g h o á i rồi lại cũng không chịu xuất thủ chẳng lẽ ba vị cũng không nguyện giành t r ư ớ c tranh công ở khách khí lẫn nhau công tôn ma vân đám ba người ngược lại cũng thật trầm trụ khí lý thám hoa vô luận như thế nào cười mắng ba người này thế mà còn là mắt đ i ế c t h a i ngơ kỳ thực ba người tâm lý sớm đã đều hận không thể đem lý thám hoa đã chết nhưng tiểu lý thần đao lệ bất hư p h á t lý thám hoa chỉ cần một đao nơi tay có ai dám động trước chỉ là lý thám hoa một người này ở bọn họ liền căn bản không dám động càng chưa nói một bên còn có một cái triệu tử thành thực lực của hắn cũng tuyệt đối không bằng lý thám hoa phía dưới ba người bọn họ bất động người khác tự nhiên lại không dám động long k h i ê u vân đ ố n g nhiên cười nói huynh đệ n g ư ơ i đến bây giờ chẳng lẽ còn nhìn không ra bọn họ ba vị chẳng qua là đang cùng ngươi nói đùa đi đi đi chúng ta hay là uống ly rượu đi ngăn cản chống l ạ n h khí đi h ã n cười lớn đi tới đúng lúc này triệu tử thành đi lại trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ chậm đã triệu huynh đệ ngươi đây là vì sao chúng ta chỉ là muốn đi uống chút rượu mà thôi long k h i ê u vân nhìn trước mắt triệu tử thành vẫn là vẻ mặt mỉm cười ta cũng không phải là huynh đệ của ngươi ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ còn muốn ta nói đi ra hay sao triệu tử thành lạnh lùng tiết lộ đối phương n g ư ơ i đơn giản cũng chính là muốn lợi dụng thám hoa lang tín nhiệm đối với n g ư ơ i trực tiếp phong điệu hắn một thân nội lực nói cho cùng hôm nay cái này kế hoạch n g ư ơ i mới là khâu mấu chốt nhất triệu tử thành chính là lời nói làm cho long khiếu vân sắc mặt hơi biến sắc nhưng hắn giọng điệu vẫn như cũng như thường triệu huynh đệ n g ư ơ i đây là nói gì vậy chứ đừng cùng ta lôi kéo làm quen vẫn là câu nói kia không nên cử động đang động chính là muốn chuẩn bị cùng ta đạo thủ thám hoa ngươi xem hắn long khiếu vẫn hướng về phía lý thám hoa kêu một câu vẫn hồ đồ lý thám hoa lúc này đây trung quy không phải hồ đồ nếu như chính hắn một người ở chỗ này có thể hắn cũng liền trực tiếp bị long khiếu vân cho bắt nhưng nơi này còn có triệu tử thành tự hắn có thể nhưng hắn cũng không muốn muốn liên lụy huynh đệ của mình lập tức lắc đầu nói ra long đại ca chuyện này ngươi chính là không muốn tham dự thám hoa ngươi long khiếu vân trong chốc lát khí tiết không biết nên nói cái gì chính như triệu tử thành nói như vậy chuyện lần này hắn long khiếu vân nơi đây mới là mấu chốc nhất nếu như hắn long khiếu vân không thể đem lý thám hoa chế trụ liền căn bản không có người dám đậu thủ người nào đậu thủ đều muốn chết trước rơi một người lúc đầu hắn là thích hợp nhất động thủ nhân tuyển hiện tại bởi vì triệu tử thành cũng bị ngăn cản ở nơi này không n ú c n í t được trang diện trong chốc lát rằng co xuống tới đúng lúc này thình lình nghe ngoài có có người nói lâm cô đ ư ơ n g ngươi là từ nơi này trở về vị này chính là người nào chỉ thấy lâm tiên nhi quần áo thất thần tóc mây không ngay ngắn vội vã từ bên ngoài đi vào nàng bên cạnh còn theo người thiếu niên ở như vậy cực lạnh khí trời bên trong trên người hắn chỉ mặc món rất ít ỏi quần áo nhưng lưng lại như n g t h ẳ n g tóc phản phất trên đời tuyệt không có bất kỳ sự tỉnh có thể làm hắn khóc lưng mặt của hắn giống như là dùng đá hoa cương tạnh quật cường lạnh nhạt kiên định rồi lại mang theo chủng làm người ta khó có thể kháng cự mị lực kỳ dị trên người hắn lại con cái tử thi a phi a phi sao đông n h i n tới lý thám hoa tâm lý trở nên kích động cũng không biết là kinh hãi là vui a phi vẫn là chứng kiến hắn hắn lạnh nhạt kiên định khuôn mặt lập tức trở nên kích động đi nhanh vào tới triệu chính nghĩa cũng không có ngăn cản hắn bởi vì triệu chính nghĩa cũng đã linh giáo qua thiếu niên này kiếm pháp nhưng công tôn ma vân nhưng không biết đã lắc mình chặn đường đi của hắn lại lạnh lùng nói người là ai muốn làm gì a phi nói người là ai người muốn làm gì công tôn ma vân cả giận nói ta muốn giao hấn n g ư ơ i một chút tiếng quát chung hắn đã xuất tay không có ai ngăn lại hắn cái này cũng không kỳ quái bởi vì triệu chính nghĩa liền chỉ ép、e、bọn họ không đánh nổi điền thất cũng muốn mượn tay của người khác đến xem thiếu niên này v õ công sâu cạn lâm tiên nhi đâu chương hai trăm chín mươi tám chương hai trăm chín mươi tám mai hoa đạo chết chương hai trăm chín mươi tám mai hoa đạo chết lâm tiên nhi chỉ là giật mình nhìn lý thám hoa căn bản không có chú ý tới người khác còn như long thiếu vân hắn cũng vô tâm xen vào nữa người khác việt vớ vẩn kỳ q á là a phi cứ nhiên cũng không có né tránh chỉ nghe phanh một tiếng Công ngực, cả cũng công chính tôn không tôn Vân nắm đánh trên ngay động động, Vân mình Ma đấm Ma Afi Afi vào đá hề lúc ạ cạnh loại i đi Afi tiếp đi đi tới nói. ngươi. cười nói. Ngươi đau đến qua, Hoa của Hoa ta xuống. hưu hưu. không lưng cũng không nhìn hắn hắn bên Hắn bằng không này bằng Thám Thám lướt Ly là Ly l trước xem tục có mắt, từ mặt, mỉm sẽ sẽ này, này công tôn ma vân vừa g i ậ n gào thét nào tới một trưởng vô hướng a phi lưng a phi đột nhiên xoay người chỉ nghe lại lạ phanh một tiếng công tôn ma vân thân thể đột nhiên bay ra ngoài quần hào nét mặt tất cả đều biến sắc ai cũng không nghĩ tới danh chấn giang hồ mà vân tay ở nơi này trước mặt thiếu niên càng trở nên giống như là một như người dơm không chịu nổi m ộ t kích chỉ có điền thất lại lớn cười nói bằng h ư u thật nhanh xuất thủ thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước giang hồ anh hùng xuất thiếu niên hắn ôm quyền vái trào cười nói tại hạ điền thất không biết các hạ cao tính đại danh có thể nguyện cùng điền thất kết giao bằng h ư u a phi nói ta không có tên cũng không muốn giao loại người như người bằng h ư u sắc mặt của người khác lại thay đổi điền thất lại vẫn là đầy mặt nụ cười nói người thiếu niên ngược lại thật là k h o i nhân k h o i ngữ chỉ tiếp giao bằng hữu lại chọn sai a phi nói ồ điền thất chỉ vào lý thám hoa cùng triệu tử thành nói bọn họ là bằng hữu của ngươi a phi nói ừ điền thất nói ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy a phi nói biết điền thất cười cười nói ngươi cũng biết bọn họ chính là mai hoa đạo a phi động dung nói mai hoa đạo điền thất nói chuyện này nói đến xác thực làm người ta khó mà t h í được chỉ bất q u á sự thực đều ở dù ai cũng không cách nào phủ nhận a phi nhìn hắn chằm chằm ánh mắt lợi hại giống như là muốn đâm người hắn tâm lý đ i ê n thất chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh sưu sưu miễn cương cười nói các hạ nếu không tin không ngại hỏi bọn họ một chút a phi lạnh lùng nói ta không cần hỏi bọn hắn hắn cũng không phải mai hoa đạo đ i ê n thất nói vì sao a phi bỗng nhiên đem dưới sườn hiệp tử thi để xuống nói bởi vì này mới là mai hoa đạo quân hào lại một sợ n h ì n không được đều băn khoăn lấy vây quanh chỉ thấy cái này tử thi vừa khô vừa gầy trên mặt đao ba tung hoành cũng nhìn không ra hắn vốn là bực nào diện mạo trên người mặc làm ó n bó sát người hát ý ỉa liền sương s ừ n đều lồi đi ra hắn cắn chặt hàm răng đúng là chết cũng không chịu thả lỏng trên người cũng không nhìn thấy vết thương gì chỉ có yết hầu đã bị đâm xuyên qua cái l ỗ thủng điền thất vừa cười cười to nói ngươi nói cái này người chết mới thật sự là mai hoa đạo a phi nói không sai điền thất cười nói n g ư ơ i dù sao quá tuổi trẻ cho rằng người khác cũng cùng ngươi đồng dạng dễ dàng rút lui nếu như tất cả mọi người đi kiếm người chết trở về đã nói hắn là mai hoa đạo cái kia chẳng lẽ không phải thiên hạ đại loạn sao a phi má bên cạnh bắp thịt một trận rung động nói ta chưa bao giờ g ặ t người cũng xưa nay sẽ không rút lui điền thất xụ mặt xuống nói như vậy ngươi có thể nào chứng minh cái này người chết là mai hoa đạo a phi nói ngươi xem một chút cái miệng của hắn điền thất lại cười to đứng lên nói ta là bực nào muốn xem cái miệng của hắn lẽ nào cái miệng của hắn còn có thể di chuyển còn biết nói chuyện những người khác cũng cười theo lên bọn họ dù chưa tất cảm thấy rất buồn cười nhưng điền thất ra nếu cười đến như vậy hài lòng bọn họ lại có thể nào không cười lâm tiên nhi bỗng nhiên chạy tới lớn tiếng nói ta biết hắn nói không sai cái này người chết hoàn toàn chính xác chính là mai hoa đạo điền thất nói ồ chẳng lẽ là cái này người chết chính mình nói cho ngươi biết lâm tiên nhi nói không sai đích thật là chính hắn nói cho ta biết nàng không cho người khác cười đi ra cướp lại nói tần trọng thời điểm chết ta đã nhìn ra hắn là chúng một loại cực kỳ á c độc ám khí nhưng tần trọng tránh không thoát loại này ám khí vẫn còn có thể nói vì sao ngay cả ngô vấn thiên như vậy cao nhân cũng tránh không thoát loại này ám khí đâu ta vẫn nghĩ không thông đạo lý này bởi vì này chính là mai hoa đạo bí mật điên thất ánh mắt c h ấ p động nói ngươi bây giờ lẽ nào đã nghĩ thông suốt sao lâm tiên nhi nói không sai mai hoa đạo bí mật đang ở trong miệng hắn nàng bỗng nhiên rút ra thanh tiểu đao dùng đao cậy ra cái này người chết miệ cái này người chết trong miệng lại cắn căn đen nhánh ố n g tuyết lâm tiên nhi nói chỉ vì hắn cùng người khác nói chuyện thời điểm ám khí đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra cho nên người khác căn bản không có cảnh giác cũng liền không cách nào để tránh điền thất nói trong miệng hắn cắn ám khí thép đồng lại có thể nào sẽ cùng người khác nói chuyện lâm tiên nhi nói đây chính là hắn bí mật trong bí mật nàng sóng mắt bốn phía nhất c h u y ệ n chậm rãi nói tiếp hắn cũng không cần miệng nói lại dùng cái bụng mà nói chuyện cái miệng của hắn là dùng để giết người những lời này nghe tới mặc dù cực kỳ hoang đường được cười nhưng giống như điền thất như vậy người từng trải lại ngược lại tuyệt không cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bởi vì người từng trải đều biết trên đời thật có t r ù n g thần bí phúc n ữ thuật nghe nói là chuyển từ ba tư thiên trúc vùng lúc đầu chẳng qua là giang hồ làm x i ế c người tiểu kỹ thanh âm nghe tới cũng có chút khôi hài nhưng võ công cao thủ lại thêm lấy chân khí không chế nói ra được thanh âm dĩ nhiên là không lớn giống nhau lâm tiên nhi nói điền thất ra đang cùng người động thủ phía trước ánh mắt biết nhìn ở cái gì địa phương đâu điền thất nói tự nhiên là nhìn ở đối phương trên người lâm tiên nhi nói trên người cái gì địa phương điền thất trầm ngâm nói đầu vai hắn cùng tay hắn lâm tiên nhi cười cười nói vậy thì đúng rồi Cao a thủ t r những chấp, ai cũng sẽ không chừng ở đối phương miệng. chỉ có hai cái cầu đánh lúc mới có cầu, cắn không phương hai đánh thể phương không không h ai đối miệng, lỗi mới đối miệng, bởi vì người không giống cầu, tuyệt sẽ không dùng miệng trừng trừng dùng người. n sẽ sẽ ở ở tuyệt vì người khác lại cùng nở nụ cười giống như lâm tiên nhi mỹ nhân như vậy lời nói ra bọn họ nếu như cảm thấy không b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ không phải ra vẻ mình không h i ể u k h ô i hài ai biết lâm tiên nhi cũng đã sụ mặt xuống than thở nhưng mai hoa đạo lại vẫn cứ là dùng miệng tới giết nhân cũng bởi vì ai cũng không nghĩ tới trên đời biết có loại này sự tình cho nên mới phải bị h ắ t an toàn càng là cao thủ càng dễ dàng bị hạt an toàn bởi vì cao thủ đối địch ánh mắt tuyệt sẽ không nhìn thấy đối phương đầu vai trở lên điền thất nói bí mật này ngươi sao biết đến lâm tiên nhi nói ta cũng là chờ hắn ám khí phát sinh sau đó mới biết được điền thất mỉm cười nói như vậy vị thiếu niên này bằng hữu chẳng lẽ là cậu một mực nhìn hắn c h ầ m c h ầ m m i ệ u sao lâm tiên nhi t h ả n nhiên nói điền thất ra chẳng lẽ còn chưa nhìn ra trên người hắn mặc kim tí giáp điền thất nhãn t ỉ n h sáng lên vỗ tay nói không sai cái này thảo nào ma vân hình mới vừa rồi đánh người ngược lại tay mình đau đớn lâm tiên nhi nói ngày hôm nay ta lúc đầu không chuẩn bị đến l a n hương tiểu trúc đi nhưng đến buổi tối ta chợt nhớ tới đã quên cầm kiện đồ vật nhưng ta cũng nữa không nghĩ tới vừa về tới lanh hương tiểu trúc mai hoa đạo tiểu già phát hiện nàng xinh đẹp mặt má lún đồng tiền bên trên lộ ra sợ hãi màu sắc nói nghiêm trình mà nói khi đó ta cũng không có chứng kiến hắn chỉ cảm thấy có người bỗng nhiên đến rồi đằng sau ta ta muốn xoay người hắn đã điểm trúng h u y ệ t đạo của ta Trưng trưng tuyệt tin tưởng. Trưng tuyệt tin tưởng. thất thế, tệ. Tiên thở thân thực như người Điền nói. Nói như thế, khinh công của người này cũng không tệ. Lâm Tiên Nhi thở dài, nói. Hắn thân pháp quả thực cùng quỷ mị giống cự cự của quả quỷ dài, pháp Lâm mị khi đó ta đã nghĩ đến hắn chính là mai hoa đạo liền hỏi hắn ngươi nghĩ đem ta thế nào vì sao không giết ta điền thất nói hắn nói như thế nào lâm tiên nhi cắn ngôi nói hắn cũng không nói lời nào chỉ là âm s â m s â m cười điền thất ánh mắt chất động nói thì ra hắn cũng không có nói cho ngươi biết hắn chính là mai hoa đạo lâm tiên nhi nói hắn dùng không nói cho ta biết khi đó ta chỉ muốn sớm đi chết đi coi như xong nhưng toàn thân hết lần này tới lần khác liền một chút khí lực cũng không có sẽ ở đó thời điểm ta đột nhiên nhìn thấy bóng người l o ạ lên xuất hiện ở trước mặt chúng ta điền thất nói người tới nói vậy chính là chỗ này vị thiếu niên bằng hưu lâm tiên n h i nói không sai chính là hắn nàng liếc ga phi liếc mắt trong mắt tràn đầy ôn nhu cảm kích màu sắc nói hắn tới thực sự quá nhanh mai hoa đạo lại tựa như cũng lấy làm kinh hãi lập tức đem ta thả xuống đất ta liền nghe được hắn nói ngươi có phải hay không mai hoa đạo lại nghe được mai hoa đạo nói phải thì thế nào không phải thì thế nào ngươi ngược lại đã sắp chết người lời của hắn còn chưa nói xong liền bỗng nhiên có một chùm âu ngôi sao từ hắn trong miệng bắn đi ra ta lại là giật mình lại là sợ mắt thấy ô quáng tất cả đều bắn vào chuyện này vị công tử này chết người ta chỉ khi hắn cũng phải cùng người khác giống nhau chết ở mai hoa đạo trong tay ai biết hắn mà ngay cả một chút việc cũng không có đ ó lấy ta liền gặp được kiếm quan g loại lên mai hoa đạo gục xuống phía dưới một kiếm kia xuất thủ cực nhanh ta thực sự không có cách nào hình dung tính ra nàng nói đến đây mỗi người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đi nhìn a phi trên đai lưng thanh kiếm kia ai cũng không tin như vậy một thanh kiếm có thể giết chết được người có thể giết chết được mai hoa đạo điên thất chấp hai tay sau lưng đã ở ngưng chú lấy thanh kiếm này khoe miệng hắn bỗng lộ ra mỉm cười nói nói như thế các hạ chẳng lẽ đã chờ từ sớm ở nơi đó a phi nói không sai điền thất mỉm cười nói các hạ vừa thấy được bọn họ liền phi thân đi qua chặn hắn liền hỏi hắn có phải hay không mai hoa đạo a phi nói không sai điền thất mỉm cười nói lẽ nào các hạ luôn là chờ đang l âm thầm vừa thấy được giả h à nhân n h liền đi qua hỏi hắn có phải hay không mai hoa đạo a phi nói ta còn không có lớn như vậy công phu điền thất mỉm cười nói các hạ nếu như ngẫu nhiên có công phu lúc ngẫu nhiên gặp cái giả h à nhân n h sẽ như thế nào hỏi hắn a phi nói ta là bực nào muốn hỏi hắn hắn là ai vậy cùng ta có quan hệ gì đâu điền thất đ ố n h i ê n nhất phách bá trưởng cười nói vậy thì đúng rồi các hạ mặc dù muốn hỏi cũng chỉ sẽ hỏi hắn là ai vậy thí dụ như nói các hạ mới vừa hỏi công tôn ma v â n lúc cũng chỉ hỏi ngươi là ai cũng không có hỏi ngươi có phải hay không mai hoa đạo a p h i nói ta biết do hắn không phải mai hoa đạo vì sao phải hỏi như thế hắn đ i ê n thất đ ố n g nhiên g i ậ n tái mặt chỉ vào trên đất người chết nói như vậy các hạ vì sao phải hỏi như thế người này đâu lẽ nào các hạ đã sớm biết hắn chính là mai hoa đạo các hạ đã biết hắn chính là mai hoa đạo vì sao còn phải hỏi a p h i nói chỉ vì đã có người nói cho ta biết mai hoa đạo hai ngày này nhất định sẽ tại nơi phụ cận xuất hiện đ i ê n thất ánh mắt dòm lý thám hoa c h ậ m g i i nói là người nào nói cho người biết là mai hoa đạo chính mình vẫn là mai hoa đạo bằng hữu hắn dường như biết rõ a phi tuyệt sẽ không trả lời những lời này trên thực tế hắn chỉ cần hỏi ra những lời này mục đích liền đã đạt được cũng căn bản không cần người khác trả lời mọi người nghe xong lời này ánh mắt không hẹn mà cùng ở a phi cùng lý thám hoa trên người nhất truyền tâm lý đã đều nhận định đây chẳng qua là lý thám hoa cùng hắn thông đồng tốt cái trọng vô luận a phi nói cái gì nữa cũng sẽ không có người lại tin tưởng trên mặt đất cái này người chết thực sự là mai hoa đạo chỉ thấy điền thất đ ố n g nhiên xoay người đi tới một cái thiếu niên cầm ý trước mặt lạnh lùng nói ngươi có phải hay không mai hoa đạo thiếu niên kia lấy làm kinh hãi lúng ta lúng túng nói ta ta sao là hắn lời còn chưa dứt điền thất đ ố n g nhiên xuất thủ điểm t r ú n g huyện đạo của hắn lẩm bẩm nói khá lắm lại có cái mai hoa đạo bị ta bắt được hắn xoay đầu lại cười thản nhiên nói các vị chỉ sợ cũng không nghĩ ra chóc nã mai hoa đạo càng như thế dễ dàng chứ quần hào lại không khỏi cất tiếng cười to rối r í c nói ngươi có phải hay không mai hoa đạo ta xem n g ư ơ i mới là mai hoa đạo mai hoa đạo trầm địa càng ngày càng nhiều bắt mai hoa đạo đã như vậy dễ dàng ta là sao không bắt một cái tới chơi chơi a phi xanh mặt tay đã t r ầ m rãi chạm đến chua kiếm lý thám hoa bỗng nhiên thở dài nói a phi huynh đệ những người này là căn bản sẽ không cùng ngươi p h â n rõ phải trái ngươi chính là đi thôi a phi ánh mắt c h ố p động nói đi lý thám hoa mỉm cười nói có điền thất gia cùng triệu đại gia như vậy đại hiệp ở chỗ này sao bằng lòng đem mai hoa đạo tặng cho ngươi cái này mới ra đời người thiếu niên g i chết ngươi vô luận nói cái gì nữa đều không hữu dụng a phi tay nắm chặt chua kiếm lạnh lùng nói ta cũng không muốn lại theo người như thế nói chuyện nhưng là kiếm của ta lý thám hoa nói n g ư ơ i coi như đưa bọn họ giết hết tất cả cũng vô dụng vẫn không có người nào biết thừa nhận ngươi giết mai hoa đạo đạo lý này ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch sao a phi tỏa sáng ánh mắt dần dần biến thành sấm lạnh chấm dại nói không sai ta hiểu được ta hiểu được lý thám hoa cười cười nói ngươi nếu muốn thành danh tốt nhất trước biết đạo lý này bằng không ngươi sẽ giống như ta sớm muộn còn là muốn biến thành mai hoa đạo a phi nói ý của ngươi là nói ta nếu muốn thành danh tốt nhất trước học được nghe lời thật không lý thám hoa cười nói t u y ệ t không sai chỉ cần ngươi bằng lòng sắp xuất hiện danh tiếng sự t ì n h cũng làm cho cho những thứ này các đại hiệp những thứ này các đại hiệp sẽ cho rằng ngươi ông cụ non là một khả tạo chi t à i tiếp qua cái mười năm hai mươi năm đến khi những thứ này các đại hiệp đều vào quan tài sẽ đến tiên ngươi thành danh a phi trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên cười cười nụ cười này xem ra là như vậy tiêu sái rồi lại là như vậy t h mình hắn mỉm cười nói như vậy xem ra ta chỉ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không thành danh lý thám hoa nói vậy cũng, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt chứng kiến a phi mỉm cười lý thám hoa nụ cười thì càng sáng sủa bọn họ cười đến giống như là đang nói trên đời thú vị nhất sự tình mọi người đang kỳ quái không biết hai người này có cái gì khuyết điểm ai biết đột nhiên a phi đã đến lý thám hoa bên cạnh hướng về phía lý thám hoa cùng triệu tử thành nói ra thành danh cũng được không thành danh cũng được ba người chúng ta hôm nay gặp lại tốt xấu dù sao cũng phải uống chén rượu đi lý thám hoa cười nói uống rượu ta cho tới bây giờ cũng không có chối từ qua ngày hôm nay cũng đồng dạng căn bản sẽ không từ chối triệu h i n h chúng ta đi triệu tử thành cũng gật đầu nói ra được chúng ta đây đi uống rượu chương ba trăm chương ba trăm thâm mi đại sư chương ba trăm thâm m i đại sư long k h i ê u vân cũng đúng lúc nói ra được cái này chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi lý huynh đệ các ngươi đi uống rượu đi uống rượu điền thất mỉm cười nói nay cờ m ở nờ chỉ sợ là không thể phục hồi a phi sầm mặt lại lạnh lùng nói người nào nói điền thất mỉm cười phất phất tay lập tức có hai cái đại hán nhào tới một người bản sườn dâu quai nón tay cầm cương đao lạnh lùng nói là điền thất gia nói điền thất gia nói chính là mệnh lệnh tên còn lại khá cao so với g ầ y quắt lên người nào nếu dám cãi lời điền thất gia mệnh lệnh người đó phải chết hai người này tuy là vẫn khoanh tay đứng ở bên cạnh giống như nô b u ộ c nhưng lúc này thân hình chuyển động ra đúng là nhanh nhẹn r ũ n g mánh mạnh mẽ trong giang hồ đã xem như nhất liệu thân thủ tiếng quắc chung hai thanh cương đao đạ hóa thành lưỡng đạo phi hồng mang theo bén nhọn đao phong một tả một hữu lúc lên lúc xuống nhanh như tia chớp hướng a phi bổ tới a phi lạnh lùng nhìn bọn họ xuất thủ phản p h ấ t ngay cả động cũng không hề động nhưng đột nhiên hàn quang trợt hiện lại l ó e lên tận lực b ồ i tiếp hai tiếng kinh hô lưỡng đạo ánh đao bỗng nhiên bay vút lên trời luật đồng thời đinh người đại sành trên sàng ngang hai cái đại hán tay phải nắm chặt cổ tay phải, nét mặt đã đau đến bi một t i a tiên huyết từ trường hở ra thấm ra g ọ t xuống tới nhìn nữa a phi kiếm còn đang trên đ a i lưng ai cũng không có thấy rõ hắn là hay không rút ra quá thanh kiếm này nhưng đều đã thấy rõ trên mũi kiếm ngưng kết một điểm tiên huyết thật nhanh kiếm điền thất trên mặt nụ cười cũng ngưng kết ở a phi thản n h i ê nói n điền thất ra lời mệnh lệnh chỉ tiếp kiếm của ta lại nghe không hiểu bất luận người nào mệnh lệnh nó chỉ biết giết người hai cái đại h á n rút lui mấy bước vung ra tay phải chỉ thấy cổ tay phải một điểm vết máu lại cũng không không ỉ đúng tại hai cái huyết quản ở giữa chỉ cần kiếm phong lại lệnh nửa phần hai người gân mạch liên đoạn cánh tay này cũng không tính phế đi thiếu niên này một kiếm xuất thủ chẳng những mau dọa người cũng chính xác dọa người hai người nét mặt cũng không khỏi lộ ra kinh sợ màu sắc lại lùi lại mấy bước đ ỗ n g nhiên xoay người đoạt môn mà ra lợi kiếm tuy không có nói nhưng so với trên đời bất luận người nào mệnh lệnh đều hữu hiệu chúng ta đi thôi a phi nói đ i ê n thất chứng kiến điểm này nhất thời sắc mặt cũng là cải biến phải biết rằng ở nơi này địa phương bên trên đã có lý thám hoa cùng triệu tử thành coi như là mấy người bọn hắn đều căn bản không tốt đối phương càng chưa nói hiện tại có cái này a phi vậy thì càng không phải đối thủ của đối phương khả năng liền như vậy để cho bọn họ đi trong lòng cũng của bọn họ căn bản không cam tâm đừng nói là bọn họ coi như là đổi một người p h ỏ n g chừng cũng giống như vậy căn bản không cam tâm ai biết đúng lúc này thình l i n h nghe đại s ả n h ngoài có nhân khẩu tuyên phật hiệu a di đạo phật ngắn ngủi này bốn chữ mới nói xong chỉ thấy năm mang giày tấm lóc trắng hôi vào nhà sư từ đại s ả n h bên ngoài chậm rãi đi đến trước một người tu mi câu đã tái n h ậ n ở nắng sớm trông được tới giống như chỉ bạc nhưng khuôn mặt vẫn là trắng chung xuyên thấu qua hồng hồng chung xuyên thấu qua trắng một đôi mắt càng là ánh mắt lấp lánh nhìn quanh sinh uy hai tay hắn chắp tay trước ngực nay chuỗi phật châu không biết tại sao lại nhớ tới trên tay hắn hai cái tay hợp lại cùng nhau dày như v ắ n cửa hiển nhiên đã đem phật ra trưởng lực luyện tới lô hỏa thuần thanh triệu chính nghĩa nhìn thấy cái này bạch mi nhà sư lập tức không người nói không biết đại sư pháp điều khiển quan lâm không có từ xa tiếp đón mời thêm thứ tội bạch mã nhà sư chỉ cười cười ánh mắt liền chăm chú vào a phi trên mặt trầm giọng nói vị này t h í chủ thật nhanh kiếm a phi nói ta kiếm n được không vui chỉ sợ liền muốn đại sư tới siêu độ vong hồn bạch mã nhà sư nói lao tăng không muốn t h í chủ tạo nhiều sắc nhiệt này đây mới ra tay cần biết t h í chủ kiếm mặc dù nhanh lại nhưng không m g o hơn ngã phật như lai pháp nhãn a phi nói đại sư phật châu lẽ nào là có thể nhanh hơn được như lai pháp nhãn sao ta như chết ở đại sư phật châu dưới chẳng lẽ không phải cũng muốn nhiều nhất trọng sắc nhiệt triệu chính nghĩa lạnh lùng nói thật là to gan ở thiếu lâm hộ pháp đại sư trước mặt ngươi cũng dám vô lễ như thế bạch mã nhà sư cười cười nói không sao cả thiếu niên miệng lưỡi vốn là lợi cho lao kiếm lao tăng cũng vẫn có thể chịu được nổi lâm tiên nhi bỗng nhiên cười nói thâm mi đại sư nếu cũng không trách tội ngươi còn không mau đi triệu chính nghĩa lạnh lùng nói tha phương mới chỉ có không đi lúc này muốn đi chỉ sợ đã quá m u ộ n a phi nói h ả ngươi chẳng lẽ còn ngăn được ta môi hắn vừa nói chuyện đã lớn chạy bộ đi ra ngoài triệu chính nghĩa sắc mặt lại thay đổi nói đại sư điền thất cấp cười nói tâm mi đại sư xưa nay lòng dạ từ bi sao khó khăn loại này thiếu niên ngu ngốc làm cho hắn đi thôi triệu chính nghĩa thở dài lẩm bẩm nói làm cho hắn đi dễ dàng lại muốn hắn đến chỉ sợ sẽ rất khó tâm y đại sư ánh mắt chất động trầm giọng nói t ệ phái trưởng môn sư huynh nhận được từ pháp đ à t tự chuyển đi dùng bồ câu đưa tin b i ế t bản môn đệ tử tục ra tần gánh nặng trọng thương ngay lập tức sẽ lệnh khiến lao t ă n g kim trình chạy tới triệu chính nghĩa hít một tiếng trừng mắt lý thám hoa nói chỉ tiếp đại sư vẫn là đến c h ậ m một bước a phi mới vừa đi ra phân nửa bên kia đối phương trực tiếp gọi lại lý thám hoa cùng triệu tử thành hai người nói hai người các ngươi không thể đi vì sao a phi đứng vững hỏi bọn họ bởi vì bọn họ hai người là mai hoa đạo hai người bọn họ là mai hoa đạo mai hoa đạo không phải một người sao thâm m đại sư ở chỗ này nói đại sư ngươi có chỗ không biết thời điểm trước kia chúng ta cũng đều là cho rằng cái này mai hoa đạo cũng chỉ là một người hiện tại cái này nhìn một cái liền căn bản không vậy ngày hôm nay chúng ta mới phát hiện cái này mai hoa đạo dĩ nhiên là hai người triệu chính nghĩa vẻ mặt nói khẳng định lấy a di đà phật chuyện này ta xem bằng không lý thí chủ cùng triệu thí chủ hai người các ngươi cùng lao nạp ta đi thiếu lâm một lần thiếu lâm tự tâm hồ đại sư cùng giang hồ danh sĩ bách hiểu xanh đều ở đây đến lúc đó cũng xin bọn họ chủ trì công đạo lý thí chủ ngươi xem coi thế nào Tâm My được ạ i s nửa câu đầu là cùng triệu Chính Nghĩa nói, nửa nhưng nói. hắn nhìn này cùng những người khác cũng không giống nhau. Hoa Hoa ra, câu câu sóc cười, có cái khác Tâm đầu Triệu đối đủ Đại đ là là lấy Lý Lý Thám Thám thể với Sư ư mỉm My ta đáp ứng ngươi đi thiếu lâm phải đi thiếu lâm triệu tử thành cũng không có ngăn cản thiếu lâm tự bản thân cũng là hắn nhất định phải đi địa phương đi tới nơi này cái thế giới hắn chính là muốn trở thành người mạnh nhất muốn trở thành người mạnh nhất l i ề n tất nhiên là muốn đánh bại lý thám hoa chỉ là hiện tại hắn thực lực còn chưa không có khôi phục lại cao nhất trình độ tại chính trước đây bất kỳ người nào đều căn bản không có thể thương tổn lý thám hoa lại nói hắn cũng đã đem lý thám hoa trở thành bằng hữu cũng là có cho đối phương hộ giá hộ hàng ý tứ. Trường 301, trường 301, y tứ chương ba trăm linh một chương ba trăm linh một in khóc đã tới chương ba trăm linh một in khóc đã tới đưa về thiếu lâm Triệu được vậy cứ dựa theo đại sư suy nghĩ của ngươi đưa về thiếu lâm làm cho tâm hồ đại sư cùng bắt hiểu xanh cao nhân phán định một cái a phi nói bắt hiểu xanh b á t hiểu xanh là ai lâm tiên nhi ở một bên cười cười nói người này chính là trên đời vị thứ nhất trí giả không gì không biết không gì không hiểu hơn nữa có người nói chỉ có hắn có thể phân ra mai hoa đạo thật giả a phi trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trứng mắt lâm tiên nhi nói ngươi cũng đã biết trên đời ghét nhất là loại người như vậy sao lâm tiên nhi lại tựa như cũng không dám tiếp xúc hắn ánh mắt lợi hại sóng mắt lưu chuyển cười nói chẳng lẽ là triệu đại gia người như vậy sao a phi nói triệu đại gia loại này ngụy quân tử đáng trách vạn sự thông mới chỉ có chán ghét lâm tiên nhi nói vạn sự thông ngươi nói chẳng lẽ là bách hiểu xanh a phi nói không sai người như thế tự cho là thông minh tự cho mình siêu p h à m tự cho là chuyện gì đ ề u biết bằng một câu nói của bọn hắn là có thể quyết định vận mệnh của người khác kỳ thực bọn họ chân chính hiểu sự tình được bao nhiêu lâm tiên nhi nói nhưng người khác đều nói a phi cười lạnh nói cũng bởi vì người khác đều nói hắn không gì không biết càng về sau hắn cũng chỉ có chính mình lừa gạt mình cứng rắn giả dạng làm không gì không biết n g ư ơ i n g ư ơ i không tín nhiệm hắn a phi nói ta thả rằng tín nhiệm một cái cái gì cũng không biết người lâm tiên nhi tự nhiên cười nói nói người nói chuyện thật biết điều nếu có thể thường xuyên nói chuyện với người ta nhất định cũng sẽ trở nên thông minh chút nhất định phải đi sao a phi hướng về phía lý thám hoa cùng triệu tử thành nói nhất định phải đi lý thám hoa gật đầu vậy thì tốt các ngươi đi thôi ta đi trước a phi nói được chờ chúng ta trở về tìm ngươi nữa uống rượu triệu tử thành nói được a phi đáp ứng người liền hướng đi ra ngoài lâm tiên nhi nhìn đối phương liếc mắt đuổi theo điên thất cùng triệu chính nghĩa bọn họ cũng liền không thể làm gì khác hơn là tàn ra chúng ta đi thôi lý thám hoa nhìn tâm y trực tiếp nói hắn đã không nghĩ nữa phải ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian cùng những người này ở đây cùng nhau thật sự là làm cho hắn có chút tác tâm cái này được rồi chúng ta đi t h â m mi đại sư cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng người đâu a n bài x a mã long khiếu vân lập tức khiến người ta ở chỗ này a n bài x a mã triệu tử thành bọn họ lên xe mã lập tức tiến hành xử phạt điên thất cũng đại biểu triệu chính nghĩa bọn họ bên này ngồi lên xe x a mã chạy vội quá gấp lúc này trận dừng lại người trong xe cũng không khỏi từ chỗ ngồi bắn ra đầu hầu như đánh vào trên mũi xe điên thất cả g i n ó i chuyện gì lẽ nào các ngươi đâu của hắn lộ ra cửa xe miệng liền nhắm lại sắc mặt cũng thay đổi tuyết đ ộ n g đường bên cạnh trực đĩnh đinh đứng một người tay trái kéo lại mã hàm thiếp và dây c ư ờ n g thất ngựa hí dày nhảy tay hắn lại như sắt đúc vậy không n ú c đ í c h người nọ mặc trên người món thanh bố bảo tay áo phiêu phiêu bộ trường bảo này vô luận mặc ở trên người người đó đều sẽ ngại quá dài nhưng mặc trên người hắn bố còn đắp không đến đầu gối của hắn hắn vốn là đã lâu được dọn người trên đầu lại vẫn cứ còn mang đỉnh hình thủ kỳ quái tân b ú c chậm nhìn lại giống như là một gốc cây cây khô một tay là có thể lực vang tuấn mã cái này phân lực số lượng thực sự lớn đến đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cũng là ánh mắt của hắn vậy đơn gi ánh mắt của hắn đúng là màu xanh trong mắt là màu xanh trong trắng mắt cũng là thanh sắc lóe lên trợt lóe phát ra ánh sáng giống như là tinh h ỏ a điên thất đầu mới đưa ra lại rụt trở về môi đã có hơi t r ắ n g bệnh thâm mi đại sư nói bên ngoài có người điên thất nói ừ thâm mi đại sư mi c a o nói người nào điên thất nói y thế k h ố c lý thám hoa nhìn một chút triệu t ừ thành cười nói nguyên lai là tới tìm chúng ta thâm mi đại sư nói thanh ma thủ cũng là bằng hữu của ngươi lý thám hoa cười nói chỉ tiếc bằng hữu này cũng giống ta bằng hữu khác giống nhau liền muốn đầu của、ta. tâm a t mi đại sư sắc mặt nói người trọng, chậm r xuất gia không đánh dối ngữ trên xe ngoại trừ điện thất gia bên ngoài còn có một vị lý thí chủ cùng với cho rằng triệu thí chủ y thìa không nói được n g ư ờ i đem lý thám hoa cùng triệu tử thành giao ra đây ta thả ngươi đi tâm mi đại sư nói lao tăng đem lý mô mang về thiếu lâm cũng là vì muốn khiển trách cho hắn thì chủ cùng bọn ta cùng chung mối thủ liền c h ớ nên làm khó dễ tương trợ y thỉa không nói người đem lý thám hoa cùng triệu tử thành phong x u ấ t ta thả ngươi đi hắn nói tới nói lui vẫn là câu nói kia người khác vô luận nói cái gì hắn tất cả đều mắt điếc thai ngơ b í c h xâm xâm gương mặt càng giống như là người chết mặt một điểm biểu tình cũng không có thâm mi đại sư nói lao tăng nếu không đáp ứng lại muốn như thế nào y thỉa không nói vậy trước tiên giết ngươi lại giết lý thám hoa cùng triệu tử thành hắn cánh tay trái vẫn là rũ tay áo phiêu phiêu đắp lên tay hắn lúc này tay hắn đông nhiên rỗi xuất thủ nhưng thấy thanh quang lóe lên trước mặt hướng tâm mi đại sư vỗ tới chính là trên giang h ồ nghe tiếng mất hồn thanh m a thủ tâm mi đại sư một tiếng nổi g i ậ n quát phía sau đã có bốn cái hôi ảnh đánh tới tâm mi lóe lên cái này một nước bốn cái áo xám nhà sư đã đem ý khóc vây quanh y khóc lớn tiếng cười nói được ta đã sớm muốn kiến thức kiến thức thiếu lâm tự l à hắn trận tiếng cười thê lương t r ù n g đột có một luồng thanh quang bắn ra ba vừa văng lên một luồng thanh quang hóa thành đầy thiên thanh s ư n g n tâm y đại sư biến sắt nói nhanh bệ khí hắn chỉ lo cảnh cáo môn hạ đệ tử lại đã quên chính mình thiếu n lâm nhà sư thân n h m hình chất nói h động một loạt tre ở trước người hắn đến nơi này lúc bọn họ không thể không chước nhìn trung tâm i chỉ có đem lý thám hoa cùng triệu từ thành vực ở một bên y khóc lại ngay cả xem cũng không nhìn nữa bọn họ lên mắt một bước lẻn đến trước cửa xe điền thất khi nhìn đến y khóc thời điểm nhất thời cũng đã xuống xe ngựa sợ chạy tới thùng xe phía sau nhìn ra đúng là tương đối sợ cái này y khốc chỉ là một cái danh tiếng là có thể khiến người ta sợ chương ba trăm linh hai chương ba trăm linh hai hạ độc mà chết chương ba trăm linh hai hạ độc mà chết y thì khốc t r ừ n g mắt lý thám hoa cùng triệu tử từ thành từng chữ nói khâu độc là ngươi giết lý thám hoa nói ừ không sai chính là chúng ta y thì hay khốc nói được khâu độc một mạng đổi lấy các ngươi hai người tính mệnh cũng coi như bị chết không phải hoa n thanh ma thủ lại đã vung lên y khốc chừng mắt lý thám hoa cười gắn nói ngươi còn có gì nói lý thám hoa nhìn hắn thanh quang t i ề m t i ề m thanh ma thủ chậm rãi nói chỉ có một câu nói ý thiện khóc nói nói cái gì người nói lý thám hoa thở dài nói người hạ tất đi tìm cái chết tay hắn bỗng nhiên vung ra ánh đao l o i lên y khóc đã lăng không lật nghiêng đi ra ngoài trên mặt tuyết đã sinh ra xuyến tiên huyết nhìn nữa y khóc thân ảnh đã tại phía xa ngoài mấy t r ư ợ n g tê thanh nói lý thám hoa người nhớ kỹ ta nói đến đây thanh â m hắn đột nhiên dừng lại tại hắn trước người đã ngăn một cái người không là người khác chính là cái tia triệu tử thành、hắn、lạnh lùng nhìn đối phương hỏi làm sao lý thám hoa tha cho ngươi một cái mạng ngươi liền thực sự muốn chạy trốn sao y khóc nhất thời tản mát ra một hồi độc khí muốn t h ừ a dịp độc khí đào tẩu triệu tử thành lại độ ngăn cản hắn bản thân bên trên triệu tử thành chính là bách độc bất sâm căn bản không quan tâm đối phương loại này độc khí đến khi đối phương tỏa ra sau khi xong triệu tử thành lúc này mới nói ra dùng hết rồi vậy chịu chết đi triệu tử thành trực tiếp bắt đầu đã đem đối phương tiêu diện mặc dù có thể như vậy ung dung lớn hơn một nguyên nhân là cái này y khóc danh tiếng tuy lớn lại cũng chỉ đang dùng độc p h ư n diện triệu tử thành cũng là bách độc bất sâm hơn nữa đối phương cũng đã trước giờ tổn thương ở tại lý thám hoa trong tay triệu tử thành hiện tại tiêu diệt đối phương liền trở thành bình thường chuyện nếu như nói y khóc cũng không có thời điểm bị thương nói không chừng còn có thể có thể cùng triệu tử thành ngăn cản một đoạn thời gian hiện tại cũng liền trực tiếp nhất chiêu sẽ chết trong tay của đối phương hàn phong như lao thiên địa sơ s á c tiêu điều trên mặt tuyết trở nên giống như chết tính lặng sau đó đột có một hồi tiếng vỗ tay vang lên điên thất từ thùng xe phía sau chui ra vỗ tay cười nói được t ố t được tiểu lý phi lao quả nhiên đao vô hư phát danh bất hư chuyển vị này triệu huynh đệ thân thủ càng là bất phạm dĩ nhiên không chút nào chịu đến độc dược công kích quả nhiên là lợi hại tâm mi đại sư sắc mặt vàng như nến thật vất vả mới chỉ có giải trừ độc dược vừa lên xe liền t h ở gấp nói nhanh đi mau đến khi xa mã khải đi tâm mi thở thật dài một cái nói thật là ác độc thanh ma thủ điền thất cười nói càng ác độc cũng là tiểu lý phi đao tâm mi đại sư nhìn phía lý thám hoa nói các hạ lại có thể sẵn sàng xuất thủ cứu g i ú p đổ ra lão tăng dự liệu bên ngoài lý thám hoa cười cười nói ngươi không phải phải cứu ta sao ngươi cứu người, người hằng cứu chi ngươi cũng không cần cám tạ、ta. đáng tiếc thanh ma thủ thâm mi lắc đầu thâm mi đại sư im lặng một lát lẩm bẩm nói tiểu lý thân đao ai đao thật là nhanh tâm mi đại sư phản ứng mặc dù không đủ nhanh nhưng nội lực lại hoàn toàn chính xác thâm trầm bầu trời tối đen lúc đã đem độc khí đổi ra sắc mặt lại khôi phục h ư n g luận sau đó bọn họ liền tìm ra thanh tĩnh khách sạn ngủ lại lúc ăn cơm tối cũng đã đến hòa thượng chẳng những muốn ăn cơm còn muốn ngủ thiếu lâm tự quả nhiên là môn quy xâm nghiệm những thứ này thiếu lâm các tăng nhân lúc ăn cơm nếu không, không nói lời nào hơn nữa một điểm thanh âm cũng không có trên bản tuy chỉ có mấy thứ g a o dừa nhưng bọn hắn vốn là to đồ ăn cơm hơn nữa mấy ngày liền chạy bì trong bụng b ó i bụng cho nên đều ăn rất nhiều chỉ có tâm mi đại sư nội thương ban đầu triệt uống b á t dùng kẹo trộn cháo loãng liền không hề d ơ chứ điền thất sớm đã kêu mấy thứ tinh xào đồ ăn chuẩn bị một người chậm dãi h ư ở n g dụng lúc này hắn giữ lại cái bụng triệu tử thành cũng không có di chuyển mảy may lý thám hoa mang l u a thịt kho tàu t à u p h ở mới mang đến miệng bên cạnh bông bông biến sắt nói thức ăn này ăn không được điền thất thản như nói thám hoa ra như ăn không quen những thứ này to đồ ăn xem ra cũng chỉ có uống rượu lý thám hoa trầm giọng nói trong thức ăn có độc điền thất nguyên bản chính là muốn nhẹ giọng cười ra tiếng. tiếng cười chợt dừng lại giống như là bỗng nhiên bị người giữ lại hầu chỉ vì hắn phát hiện cái k i a bốn cái thiếu lâm nhà sư mặt đã biến thành sắc cho tàn nhưng bọn hắn lại lại tựa như không có cảm giác chút nào vẫn túi đầu đang dùng cơm thâm mi đại sư cũng đã vẻ sợ hãi thất sắc xa tiếng nói nhanh nhanh lấy đan điền chi khí bảo vệ tâm mạch những cái này thiếu lâm nhà sư lại còn không biết là chuyện gì xảy ra cười xoa nói sư thúc là ở phân phó chúng ta thâm mi đại sư vội và nói tự nhiên là phân phó các ngươi các ngươi chúng độc lẽ nào liền một chút cũng cảm giác không ra thiếu lâm nhà sư nói chúng độc người nào chúng độc bốn người liếc mắt nhìn nhau đồng thời để cho lên mặt của người sao một câu nói không xong bốn người đã đồng thời n g ã xuống các loại chờ tâm mi đại sư nhìn nữa bọn họ bốn tờ khuôn mặt đều đã thay đổi hình dạng mắt mũi ngũ quằn đã c o quắp đến cùng nhau trong bọn họ độc nếu không vô sắc vô vị hơn nữa người chúng độc lại sẽ không chút nào cảm giác đến khi bọn họ phát g i r c lúc liền lập tức không cứu đ i ê n thất nhịn không được kích linh linh d ù n g mình xá tiếng nói đây là cái gì độc trầm địa lợi hại như vậy tâm mi đại sư tuy là tu vi công phu thâm hậu lúc này cũng không khỏi tức giận sôi sục một bước vọn ra ngoài nói con gà con vậy nói ra cái phục vụ tiền đến lạnh lùng nói các người ở trong thức ăn hạ độc gì tiệp k ê a hỏa nhìn thấy trên đất bốn cái người chết sớm đã sợ đến liền đ ầ u khớp xương đều mềm hàm răng cách cách run r u dậy nơi nào còn nói tính ra lời lý tầm hoan thở dài lẩm bẩm nói ngung ố c nếu là ta hạ độc ta đã s ớ m chạy còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt tâm y đại sư một t r ư ờ n g phương đợi chụp được đột lại dừng lại vén lên quần áo bước xa thoát ra hắn nghe lý tầm hoan như vậy vừa nói cũng nghĩ đến tiệm này hỏa tuyệt sẽ không là người hạ độc điền thất theo vọt ra ngoài mới thoát ra môn lại cốc trở về đem lý tầm hoan mang lên lạnh lùng nói vậy phải làm sao bây giờ triệu tử thành nhìn một chút đối phương nói ra làm sao bây giờ chờ đấy là được lúc ăn cơm đã qua chú phòng đã không danh xuống tới đại sư phụ xào lưỡng dạng đồ ăn nhị sư phó làm ra một bầu rượu hai người đang gác chân ở nơi nào hưởng thụ trong ngày này vui vẻ nhất một canh giờ bọn họ sống cũng bởi vì mỗi ngày còn có như vậy một canh giờ tâm mi đại sư tuy là phẫn nộ đồng thời xuất hiện vừa thấy được bọn họ lại n g â y dại hai người này khuôn mặt lại cũng đã thình lình biến thành sắc cho tàn đại sư phụ đã có hai phần cảm giác xe cưới hô đại sư chẳng lẽ cũng muốn tới vụ n trộn uống hai chung sao hoan g n ê n h o a n g n ê n lời còn chưa dứt người đã ngửa mặt lên trời té ngã ngã vào lô trên bàn trên bàn thiết hoa đụng ngã bình dầu dầu đều lưu ở trong nồi sát loẹ loẹ phát ra mặt một bả sáng lên dầu bên trong lại có cái lửa đỏ ngô công độc thì ra dưới ở dầu bên trong đại sư phụ dùng cái này dầu xào rau cho thiếu lâm nhà sư ăn xong về sau lại dùng cái này dầu xào rau cho mình ăn cho nên cũng không rõ ràng không trắng nạp mạng chứng ba trăm linh ba chứng ba trăm linh ba đi nhanh chạy đi chứng ba trăm linh ba đi nhanh chạy đi độc cuối cùng cũng tìm đến nhưng người hạ độc là ai đâu lý thám hoa nhìn trong chảo dầu nô công thở dài nói ta đã sớm biết hắn sớm muộn tổng hội tới điền thất lạnh lùng nói người nào người biết người hạ độc là ai lý thám hoa nói trên đời độc đại thể có thể phân hai chủng một loại là cây cỏ chi độc một loại là xà trùng chi độc có thể từ cây c ỏ trung tinh luyện độc dược người khá nhiều có thể tinh chế xà trùng chi độc người ít có thể lấy xà trùng chi độc sát người ở vô hình trong thiên hạ cũng chỉ bất quá chỉ có một hai người mà thôi điền thất thất thanh nói người, người nói chẳng lẽ là miêu cương cực lạc động ngũ độc đồng tử lý thám hoa than thở Ta cũng hy vọng tới không phải hắn triệu tử thành lại gật đầu nói ra người đoán nghị không sai chính là hắn đến rồi triệu tử thành đã sớm biết nơi đây sẽ trúng động hắn cũng biết l ý thám hoa khẳng định không có việc gì những người khác sinh tử cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ cũng không có mở miệng cấm điền thất nói hắn sao đến vùng trung nguyên tới hắn tới làm gì lý thám hoa nói tới t ì m ta điền thất nói t ì m ngươi hắn là ngươi hắn cũng biết l ý thám hoa tuyệt sẽ không có loại này bằng hưu nói được nửa câu liền sửa lời nói xem ra bằng hưu của ngươi cũng không nhiều tiểu nhân cũng không thiếu lý thám hoa thản nhiên nói cựu nhân cũng không sao càng nhiều càng tốt bằng hưu chỉ cần một hai liền đã đầy đủ bởi vì có lúc bằng hưu so với cựu nhân còn muốn đáng sợ nhiều lắm may mắn ta hiện tại có mấy cái này bằng hưu đều là bằng hưu chân chính vừa nói hắn một bên nhìn về phía triệu tử thành triệu tử thành hội ý mỉm cười một cái thâm mỹ đại s ư bông nhiên nói trong thức ăn có độc ngươi là làm sao nhìn ra được lý thám hoa nói ta cũng không biết là làm sao nhìn ra được ngược lại ta xem đi ra hắn cười cười nói cái này rất giống ta đặt bài cựu giống nhau ta như cảm thấy cái nào một môn phải thắng cửa kia thì có thắng không thua người khác như hỏi ta làm sao lại biết ta cũng trả lời không ra tâm mi đại sư ngưng tiền cuộc hắn một lát c h ậ m g ã i nói dọc theo con đường này hắn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì còn có hai ngày lộ trình liền đến tung sơn hai ngày này lại nhất định là dài nhất hai ngày bởi vì người trong giang hồ người biết cực lạc động chủ nếu như đã quyết tâm muốn hạ thủ giết một người vậy không phải giết chết không thể trên đời tuyệt không có bất kỳ sự t ì n h có thể làm hắn giữa đường vung tay tâm mi đại sư đưa hắn sư liệt nhóm thi thể giao phó cho phụ cận một cái tự viện về sau liền vội vã lên đường dọc theo đường đi mấy người cũng không muốn nhắc lại ăn uống hai chữ triệu tử thành cũng đồng dạng cũng không có ăn uống hắn đối với mình bách độc bất sâm thân thể vẫn tin tưởng mà dù sao thiên hạ này độc dược thật sự là nhiều lắm một phần vạn thật sự có cái gì độc dược hắn cũng vẫn là phải chú ý một điểm mới tốt nhưng bọn hắn có thể không ăn không uống đánh xe cũng không nguyện cùng bọn họ chịu đói chính họ lúc liền tìm một chân nhỏ tự mình đi ăn uống đứng lên tâm mi đại sư cùng điền thất bốn người bọn họ lại ở lại trong xe nếu vì một cái tôm ì thịt bò cùng vài cái momo phải đi mạo trúng độc chi hiểm chẳng lẽ không phải quá h ồ phí qua đường à y chỉ thấy đánh xe dùng v ạ táo ném vài cái momo một mặt gặm một mặt đã đi tới dường như gặm đồng nhiệt điền thất theo dõi hắn mặt cực kỳ chú ý nhìn thật lâu đ ỗ n g nhiên nói cái này mô mô mấy viên tiền một cái đánh xe cười nói tiện nghi cực kỳ mùi vị cũng không tệ đại gia có muốn hay không nếm thử điền thất nói được ngươi phân cho mấy người chúng ta buổi tối ta mời ngươi uống rượu đánh xe ngay lập tức sẽ đem mô mô tất cả đều từ trong cửa sổ xe đưa tiền đến lại đợi một lát sa mã đã khải đi đánh xe cũng không có cái gì dị trạng điền thất mới chỉ có cười nói cái này mô mô bên trong tổng không có đ ư c đi đại sư mời dùng thâm m đại sư trầm n m chầm dái nói lý hương về i ệ mời lý thám hoa nợ nụ cười nói không nghĩ tới hai vị cư nhiên cũng k h á c h k h í hắn thuận tay cầm lên một cái m ô m ô chỉ thấy hắn mới cầm lấy m ô m ô đột lại bông thở dài nói cái này m ô m ô cũng ăn không được điền thất c a o mày nói nhưng đánh xe ăn nhưng không có sự tình lý thám hoa nói hắn ăn chúng ta lại ăn không được điền thất nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì cực lạc đồng tử muốn độc chết cũng không phải là hắn điền thất cười lạnh nói ngươi làm u ố n hại ta nhóm chịu nói lý thám hoa nói nếu ngươi không tin vì sao không thử một chút điền thất chừng hắn một lát đồng nhiên phân phó xe đỗ đem đánh xe t e o xuống tới phân nửa mô mô cho hắn nhìn hắn ăn đi đánh xe tam khẩu lưỡng khẩu đã đem mô mô nốt u xuống quả nhiên liền một điểm dấu hiệu trúng độc cũng không có điền thất dùng khỏe mắt liếc lấy lý thám hoa cười lạnh nói ngươi còn dám nói cái này mô mô ăn không được lý thám hoa nói vẫn là ăn không được hắn lười biếng đả liễu cá a khiếm dường như đang ngủ thâm mi đại sư vướng như mày nhưng cái gì cũng không có nói hắn cũng đói n g triệu tử thành vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ cái gì cũng không nói trên con đường này hắn rất ít nói chuyện cùng bọn họ cho tới nay cũng chỉ là yên lặng tu luyện thỉnh thoảng sẽ cùng lý thám hoa nói lên vài câu điền thất toán hận nói ta mạn phép muốn ăn cho ngươi xem trong miệng hắn mặc dù nói như vậy lại dù sao vẫn là không dám mạo hiểm chỉ thấy một cái giã cậu đang ở cửa sổ xe trước cục đôi kêu loạn lại tựa như cũng đói đen lên rồi điền thất con ngươi đảo một vòng đem nửa mô mô vứt cho cậu ăn con chó này lại đối với mô mô không có hứng thú gì chỉ cắn một khẩu sẽ không tin đánh thái ớ p đi ra ai biết nó vẫn chưa đi rất xa đông nhiên đ ổ chó sửa một tiếng nhảy dựng lên ké trên mặt đất có các một trận liền không đúc đích điền thất cùng tâm mi đại sư lúc này mới thực sự lấy làm kinh hãi lý thám ho lẩm bẩm nói ta nói được không tệ chứ chỉ tiếp độc chết chính là con chó không phải ngươi điên thất luôn luôn lấy hỉ nộ không lộ tự ngạo lúc này nét mặt cũng không khỏi biến sắc hung tận chừng mắt cái kia đánh xe lạnh lùng nói đây là chuyện gì xảy ra đánh xe thân thể run run rung g ọ n nói tiểu nhân không biết mô mô là tiểu nhân mới vừa rồi tại nơi tiệm mỹ bên trong mua điên thất một bản hữu lấy hắn cười gắn nói cậu đều bị độc chết vì sao chưa độc chết ngươi chẳng lẽ là ngươi bỏ xuống độc đánh xe hàm răng run dậy cũng sợ đến nói không ra lời lý thám hoa thản như nói ngươi hỏi hắn vô í bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết điền thất nói hắn không biết ai biết lý thám hoa nói ta biết điền thất giật mình nói n g ư ơ i biết đây là chuyện gì xảy ra lý thám hoa nói mô mô bên trong có độc nước nóng rửa mặt bên trong đã có g i ả i r ư ợ u điền thất sợ run một lát oán hận nói sớm biết như vậy chúng ta lúc trước vì sao không ăn mặt lý thám hoa nói n g ư ơ i như ăn mì độc đang ở trong mì cực lạc đồng tử hạ độc bản lánh sắt t h ự c khó lòng phong bị gặp loại này đối thủ ngoại trừ ngậm chặt miệng bên ngoài còn có cái gì biện pháp khác thâm m đại sư trầm giọng nói cũng may chỉ có một hai ngày đã đến chúng ta l i ề u mạng hai ngày không ăn không uống lại ngại gì t r ư ơ n g ba trăm linh bốn chương ba trăm linh bốn chắc cũng không thể tránh t r ư ơ n g ba trăm linh bốn chắc cũng không thể tránh điền thất than thở mặc dù không ăn không uống cũng chưa chắc hữu dụng thâm mi đại sư nói ồ điền thất nói h ắ n g e rằng liền muốn đến khi chúng ta lại đói bụng đến phải vô lực lúc sẽ xuất thủ thâm mi đại sư lặng lẽ không nói điền thất ánh mắt c h ấ p động đ ó n g nói ta có c h ủ ý thâm mi đại sư nói ý định gì điền thất đẻ thấp giọng nói trầm giọng nói hắn muốn độc chết nhân đã không phải đại sư cũng không phải tại hạ hắn liếc l ý thám hoa cùng triệu t ử t h à n h liếc mắt cơm miệng không nói thâm mi đại sư sụ mặt xuống nói lao tăng đã bằng lòng đem người này mang về thiếu lầm liền tuyệt đối không thể bỏ lại bọn họ giữa đường mà đi điền thất không nói gì nữa ai có thể đều biết đối phương vừa gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất định là biết trước tiên chạy trốn sa hành q u á gấp lúc hoàng hôn lại đến cái chấn nhỏ lần này đánh xe cũng không dám lại nói muốn ăn muốn uống sa mã đi lên trường ngay lúc đột có từng đợt dầu bánh rán mùi thơm nước mũi mà đến đối với một cái đã có mười mấy canh giờ cơm nước chưa thấm nhân nói đến mùi thơm này vẻ đẹp đúng là không cách nào hình dung chỉ thấy góc đường quả nhiên có chút dầu bánh rán sạp làm ăn khá cực kỳ lại có không ít người ở xếp hàng chờ lấy mua đến tay ngay lập tức sẽ dùng hành tây chấm tương ngọt liền nhiệt bánh đứng ở cạnh gian hàng ăn có đã ăn xong rồi đang dùng tay h á o lau miệng không có một người bị độc chết điền thất không nhịn được nói cái này bánh ăn không được sao lý thám hoa nói người khác đều ăn chỉ có chúng ta ăn không được coi như một vạn người ăn cái này dầu bánh rán đều không có chuyện nhưng chúng ta ăn một lần sẽ bị ướp chết lời này như phía trước hai ngày nói điền thất tự nhiên việc không tin tưởng nhưng lúc này hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái k i a cực lạc đồng tử dưới độc thủ đoạn thần kỳ khó giỏ cũng không khỏi cảm thấy m a u cốt tủng nhiên coi như ăn cái này dầu bánh rắn ngay lập tức sẽ có thể thành phật lên tiên hắn chính là vạn vạn không còn dám thử thình lính nghe một đứa bé khóc la hét nói ta muốn ăn bánh nương ta muốn ăn bánh chỉ thấy hai cái bảy tám tuổi tiểu hài t ử đứng ở bánh than bên cạnh một mặt nhảy một mặt gọi bánh than bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong thì có một đầy người dầu mỡ mập mạp phu nhân đi ra một người cho bọn hắn một bạc hai x ú hắn lên nhóm lỗ h a i hướng tiệm tạp hóa bên trong kéo trong miệ Có m ặ trên bánh t á á i cho c đời này giàu nghèo chi không phải đều thật là khiến người đáng tiếc ở nơi này hai cái nho nhỏ hải tử trong lòng liền cơm xào trứng đều đã là không bình thường hưởng thụ đường phố cực kỳ hẹp hơn nữa bánh than tiền nhân lại lại chen này đây sa mã của bọn họ đi nửa ngày còn chưa đi tới lúc này hai đứa bé kia đã đang cầm cái thô trà bắt đi ra ngồi ở đảo bảng mắt ba ba nhìn trong tay người khác dầu bánh rán vẫn còn ở chảy nước mắt đ i ê n thất nhìn bọn họ trong bắt bánh bánh đ ỗ n g nhiên nhảy xuống xe ném thỏi bạc ở bánh thác thượng đem mới ra l ò mười mấy khô dầu cầm đi liền phía sau chờ các loại người t u y là tức giận nhưng nhìn thấy hắn loại này khí phái cũng không dám nói nhiều chỉ có ở trong miệng thầm mắng một mạch nương tặc đ i ê n thất đem một c h ồ n g dầu bánh rán đều nâng đến hai đứa bé kia trước mặt cười nói tiểu đệ đệ ta mời ngươi ăn bánh ngươi mời ta ăn bánh trái được không hai đứa bé kia mở to hai mắt、nhìn. dường như không thể tin được trên đời có loại này người tốt điền thất nói ta cho các ngươi thêm một sâu tiền mua kẹo ăn hai đứa bé kia phát nửa ngày giật mình cầm trong tay bắt hướng điền thất trên tay đưa một cái một cái cầm bánh một cái lấy tiền đứng lên xoay người chạy tâm mi đại sư trong mắt đã chưa phát giác ra lộ ra m ỉ m cười chứng kiến điền thất đã đang cầm hai chén bánh trái đi lên xe tới tâm mi đại sư nhịn không được cười lên một tiếng nói thí chủ quả nhiên là túc trí đam y ê u lao tăng b ộ i phục điền thất cười nói tại hạ ngược lại không phải là ăn ngon nhưng buổi tối nếu còn muốn chạy đi liền cần phải ăn no mới có tinh thần bằng không nửa đường như lại có biến thể lực chống đỡ hết nổi sao s ô n g qua được đi thâm mi đại sư nói đúng là như vậy điền thất đem một chén bánh trái đưa qua nói đại sư mời thâm mi đại sư nói đa t ạ chén này bánh trái tuy là nấu được thiếu dầu vô diêm vừa vàng vừa đen nhưng ở bọn họ nói đến cũng đã không giống là sơn chân hải vị gan rồng vật ủ y bởi vì ai đều có thể xác định cái này bánh trái bên trong nhất định là không có độc điền thất khỏe mắt liếc lấy lý thám hoa cười nói chén này bánh trái ngươi nói có ăn hay không được lý thám hoa còn chưa nói lại ho khan đại sư không thể cái này bánh trái ăn không được triệu tử thành đưa tay ngăn cản hắn thâm mi dừng lại tay một bên điền thất cười to nói cực lạc đồng tử nếu có thể trước tính đúng đứa bé k i a muốn ăn dầu b á n h rán có thể tính đúng ta sẽ dùng khô dầu đổi mặt của hắn có thể trước tiên ở bên trong hạ độc như vậy ta coi như bị độc chết cũng cam tâm tình nguyện hắn cười lớn đem một chén bánh trái đều ăn rồi xuống phía dưới tâm mi đại sư cũng cho rằng cực lạc đồng tử dù có phi phạm thủ đoạn nhưng dù sao không phải là thần tiên chí ít cũng không thể mọi chuyện chưa biết tiên tri nhìn một chút triệu tử thành hỏi triệu thí chủ chuyện này ta chỉ nói một lần thư người nào từ ngươi triệu tử thành ngậm miệm không nói tâm mi đại sư nhìn một chút đã đem bánh trái ăn đ i ề n thất đem bánh trái đặt ở m ộ t bên nhìn ra hắn là muốn t r ư ớ c quan sát một chút đ i ề n thất trạng thái lại nói lúc này sa mã đã lái ra c h ấ n nhỏ đánh xe chỉ hy vọng mau đem những thứ này ôn thần đưa đến địa điểm thật lớn ăn một bữa n à y đây đem ngựa đánh cực nhanh lúc này tâm mi chứng kiến đ i ề n thất cũng không có bất kỳ vấn đề gì lúc này mới cầm lên bánh trái ăn một miếng nhỏ đ i ề n thất cười nói cứ như vậy cách đi hướng đông trước đây có thể chạy tới tung sơn tâm mi đại sư nét mặt cũng lộ ra một tia trấn ăn màu sắc nói cái này hai thiên sơn dưới tất có đệ tử bản môn tiếp ứng chỉ cần có thể hắn giọng nói đột nhiên dừng lại thân thể lại run r u dày liên thủ bên trong bưng một chén bánh trái đều cầm không vững nước nóng rửa mặt b á t ra giấy bẩn tăng y điền thất biến sắp nói đại sư ngươi ngươi chẳng lẽ vậy thình lính nghe ba một tiếng mặt b á t đã bị tâm mi đại sư b ấ m nát điền thất h o à n g hốt nói tô mì này bánh trái bên trong lẽ nào cũng có độc t â m mi đại sư trưởng thở dài một cái âm thanh b u ồ n bã không nói điền thất một bản hữu lây lý thám hoa và o áo xa tiếng nói ngươi nhìn ta một chút mặt mặt của ta có phải hay không vậy hắn cũng chợt dừng lại g ọ n nói bởi vì này câu đã không cần phải hỏi nữa lý thám hoa thở dài nói Ta、tuy a t là luôn luôn đều rất chán ghét n g ư ơ i nhưng cũng không muốn nhìn n g ư ơ i chết điên thất mặt s á m như cho t à n toàn thân run hận hận t r ừ n g mắt lý thắng hoa trong mắt đều nhanh lồi đi ra qua nửa ngày đ ố n g nhiên cười gần nói ngươi không muốn nhìn ta chết ta nhưng phải nhìn n g ư ơ i chết ta đã sớm đáng chết n g ư ơ i triệu tử thành lắc đầu nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội chương ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm cực lạc đ ộ n g chủ chương ba trăm linh năm cực lạc đ ộ n g chủ điên thất sắc mặt chính mình cũng càng ngày càng đáng sợ hầu như cũng đã không thờ nổi dần dần điên thất ngã xuống một bên cả người đã chết đi một bên tâm mi đại sư lúc này lại cũng không có trực tiếp chết ở chỗ này hắn dù sao chỉ là vừa mới ăn một miếng nhỏ còn có cứu triệu tử thành cũng có thể cảm thụ được đối phương đối phương hiện tại quả thực còn có thể cứu triệu tử thành cũng đồng dạng là có thể biết đối phương tình huống như vậy cái này đến cũng là một cái khó tránh khỏi chuyện ở bây giờ loại này góc độ bên trong tất cả mọi người đã có thể nhìn rõ ràng mình có thể làm được cái gì cũng đã đủ rồi nhiều những thứ khác cũng căn bản không có cần phải ở chỗ này nói gì triệu tử thành cùng lý thám hoa lúc này ai cũng, cũng không có nhiều hơn nữa dùng bất kỳ vật gì cũng chỉ là ở chỗ này chờ đợi đối phương nghĩ đến tình hình bây giờ đến cũng đều đã đầy đủ rõ ràng toàn bộ xe ngựa vẫn là đang tiếp tục đi tới t r ư ớ c xe ngựa vào tốc độ cũng không thể đủ nói là tương đối rất nhanh trong né mắt cũng đã đến rồi một bên bên trong triệu tử thành cùng lý thám hoa nhìn đã dừng lại xe ngựa hướng về phía một bên một bên không tiếng động không khí bên trong hỏi cực lạc động chủ ngươi đã đến rồi sao hàn phong gào thét cũng không nghe thấy tiếng người lý thám hoa nói ngươi cũng không đến ta muốn đi lý thám hoa vừa nói hướng về phía một bên triệu tử thành ý bảo nói tử thành chúng ta đi hắn ôm lấy đã trúng độc tâm mi đại sư liền chuẩn bị đi tới tâm mi đại sư nói ngươi ngươi muốn đến chạy đi đâu lý thám hoa nói tự nhiên là thiếu lâm tự tâm mi đại sư thất thanh nói thiếu lâm tự lý thám hoa nói chúng ta đoạn đường này l i ề u m ạ n g đuổi chẳng lẽ không phải chính là vì muốn chạy đến thiếu lâm tự sao tâm mi đại sư nói nhưng nhưng bây giờ ngươi đã không cần phải đi lý thám hoa nói hiện tại ta là không đi không thể tâm mi đại sư nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì chỉ có trong thiếu lâm tự có thể còn có thể cứu giải d ư ợ của ngươi lý thám hoa nói bởi vì chỉ có trong thiếu lâm tự có thể còn có thể cứu giải dược của ngươi thâm mi đại sư nói ngươi ngươi vì sao phải cứu ta ta vốn là địch nhân của ngươi lý thám hoa nói ta cứu ngươi cũng bởi vì ngươi dù sao vẫn là cá nhân thâm mi đại sư lặng lẽ một lát thở dài nói nếu là thật có thể chạy tới thiếu lâm ta nhất định sẽ nghĩ cách chứng minh ngươi vô tội hiện tại ta đã có thể kết luận các ngươi cũng không a i hoa đạo lý thám hoa chỉ cười cười cũng không nói gì thâm mi đại sư chán là nói chỉ tiếp ngươi như mang theo ta liền vĩnh viễn cũng vô pháp chạy tới thiếu lâm tự ngũ độc đồng t ự hiện tại tuy là còn chưa hiện thân nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lý thám hoa nhẹ nhàng mà h ó k h a n thâm mi đại sư nói lấy k i n h công của ngươi đi một mình e rằng còn có hy vọng cần gì phải ta tới liên lụy ngươi chỉ cần ngươi có lòng này ý lao tăng đã chết cũng không tiếc thình l í n h nghe một người cười ha h a nói đạo mạo nghiêm trang hòa thượng thiếu lâm thế mà lại cùng điên cùng chơi loạn uống phong lưu thám hoa kết giao bằng hưu đây cũng thật là, là thiên hạ kỳ văn tiếng cười trợt xa trợt gần cũng không biết đến tội cùng là từ nơi nào chuyển tới t â m mi đại sư thân thể trợt cương cứng nói cực lạc động chủ thanh âm kia cách cách cười nói ta nấu bánh trái mùi vị cũng không tệ lắm sao lý thám hoa mỉm cười nói các hạ nếu muốn ta đây phong lưu thám hoa mệnh vì sao lại không dám hiện thân đâu cực lạc động chủ đạo ta không cần phải hiện thân cũng có thể muốn mạng của ngươi lý thám hoa nói ồ cực lạc động chủ cười nói đến tối nay mới thôi c h ế t ở trên tay ta người đã có ba trăm chín mươi hai cái nếu không chưa từng có một người thấy qua ta căn bản ngay cả ta cái bóng đều nhìn không thấy lý thám hoa cười nói ta từ lâu nghe nói các hạ là cái chu nho xấu được không dám gặp người không nghĩ tới giang hồ truyền thuyết đúng là thực sự cái kia chợt xa chợt gần phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n tiếng cười bỗng nhiên dừng lại qua nửa ngày mới nghe được cực lạc động chủ thanh n â m nói ta nếu khiến ngươi ở đây trước hừng đông sáng liền chết coi như ta có lỗi với ngươi lý thám hoa cười to nói ta ở trước khi trời sáng đương nhiên sẽ không chết các hạ lại rất khó nói hắn tiếng cười còn chưa dừng lại thình lình nghe một hồi kỳ dị thổi trúc tiếng vang lên trên mặt tuyết bỗng nhiên xuất hiện vô số điều n ú c n í c h nhi động bóng đen có lớn có nhỏ có dài có ngắn trong bóng tối cũng nhìn không ra đến tột cùng lá chút gì chỉ có thể ngửi được từng đợn xông vào m tâm m y đại sư sợ h a i nói ngũ độc vừa ra nhân hóa k h ô c ố t ngươi lúc này không đi chờ đến khi nào lý thám hoa giống như là căn bản không nghe được hắn nói cái gì cười v a n g nói có người nói cực lạc động trong đ ộ n g vật hàng ngàn hàng vạn ta c h ầ m địa chỉ bất quá chứng kiến cái này mấy cái tiểu mao trùng mà thôi lẽ nào những thứ khác đã tất cả đều chết sạch sao thổi trúc âm thanh gấp hơn trên mặt tuyết bóng đen đã đem lý thám hoa cùng tâm m y vây quanh có mấy cái đã từ từ leo đến chân của bọn hắn bên cạnh tâm m y đại sư hầu như đã nhịn không được muốn nôn m ư ợ ra lúc này mới chỉ có nghe được cực lạc động chủ cách cách cười nói ta đây cực lạc trùng là bảy loại thần vật giao phối mà thành không phải huyết n ụ c không no đến khi hai vị liền da lẫn xương đều đã vào bụng của bọn nó ngươi cũng sẽ không chê nó nhỏ hắn lời còn chưa dứt, c h ợ t thấy ánh đao lõi lên tiểu lý phi đao đã phát sinh tâm y đại sư hầu như nhịn không được muốn kêu thất thanh lên hắn thấy lý thám hoa trong tay phi đao chính là bọn họ duy nhất hy vọng triệu tử thành căn bản sẽ không là cái tiêu cực lạc động chủ đối thủ hiện tại lý thám hoa lại ngay cả đối phương cái bóng cũng không chứng kiến phi đao liền đã xuất thủ một đao này không trúng bọn họ liền muốn hóa thành cốt đây là lý thám hoa được ăn cả ngã v ậ không bắt hắn chính mình sinh mệnh làm tiền đặc cược cái này một chú thắng cơ hội thực sự không lớn tâm mi đại sư cũng nữa không nghĩ tới lý thám hoa lại sẽ như thế liều lĩnh nhưng vào lúc này ánh ngao lóe lên không ai trong bóng tối trong bóng tối lại vang lên một hồi ngắn ngủi nhưng trói thai kêu thảm đón lấy một người từ trong bóng tối vọt ra thân hình hắn ả i tiểu như đứa bé mặc trên người cái quần cụt lộ ra một đôi chân nhỏ mặc dù ở như vậy phong vân giá lạnh t r u n g cũng một điểm không cảm thấy lạnh đầu của hắn cũng rất nhỏ ánh mắt lại sáng như ngọn đèn sáng giờ phút này ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy kinh sợ cùng bán độc hung hăng trừng mắt lý thám hoa, giống như là muốn nói cái gì. nhưng trong cổ họng chỉ là cách cách phát vang một chữ cũng nói không ra tâm y đại sư thình lình phát hiện tiểu lý phi đao đang đâm vào trên cổ họng của hắn công bằng đang cắm ở trên cổ họng của hắn tiểu lý phi đao quả nhiên là cũng không hư phát cực lạc động chủ chỉ cảm thấy một hơi thở dấu ở trong cổ họng thực sự nhịn không được trở tay rút ra phi đao rút ra một cái r a phi đao khẩu khí này liền phun đi ra tiên huyết cũng theo đó vẩy ra mà ra cực lạc động chủ điên cuồng h é t lên thật là độc đao lúc này trên mặt tuyết độc trùng đã có leo lên triệu tử thành lý thám hoa chân của bọn họ triệu tử thành không sợ độc không n ú c n í c h chút nào lý tâm hoan cũng liền động cũng không động tâm mi đại sư từ không dám di chuyển chương ba trăm l i sáu chương ba trăm l i sáu t i ế n nhập thiếu lâm chương ba trăm l i sáu t i ế n nhập thiếu lâm ai biết cực lạc động chủ hét lên một tiếng tiên huyết mới chẳng hẳn ra mấy chục mấy trăm con rắn độc đột nhiên tiễn một dạng chạy trốn trở về từng cái tất cả đều đóng vào cực lạc động chủ trên cổ họng chỉ nghe xa xa không ngừng bên hai cực lạc động tử đã hóa thành một đống khô cốt nhưng độc trùng ăn chán c h ê máu thịt của hắn phía sau cũng mềm liệt trên mặt đất không thể động hắn lấy độc thanh danh rốt cục cũng lấy thân tuấn độc cái này cảnh tượng thật là khiến người vô cùng thê thảm tâm m y đại sư nhắm mắt chắp tay trước ngực ám tụng phật hiệu qua thật lâu mới chỉ có thở thật dài một cái âm thanh mở mắt ra nhìn lý thám hoa than thở thí chủ chẳng những phi đao thiên hạ vô song trí lực cũng nên thực sự là thiên hạ vô song lý thám hoa cười cười nói không dám nhận ta chỉ không quá sớm đã tính đúng những thứ này ăn thịt người độc trùng khẽ người đến huyết tinh khí sẽ đi kỳ thực ta trong lòng cũng sợ cực kỳ tâm m y đại sư nói thí chủ ngươi cũng biết sợ lý thám hoa cười nói ngoại trừ người chết bên ngoài trên đời nào có sẽ không sợ x ế nhân tâm y đại sư trưởng than thở hấp hối mà không loạn mặc dù sợ mà không nỗi thì chủ c h i trí lực lao tăng thật là tâm phục khẩu phục phục sát đất hắn giọng nói dần dần yếu ớt rốt cục ngược lại cũng xuống dưới triệu huynh đệ chúng ta đưa hắn thi thể chôn triệu tử thành cùng lý thám hoa hai người đọc thủ chốc lát đã đem cực lạc đồng tử cùng những cái này độc trùng đều chôn lúc này mới tiếp tục đi tới triệu tử thành cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là hắn cũng không có lãng phí cực lạc đồng tử điền thất đám người toàn bộ nội lực đều đã hấp thu sạch sẽ hai người thay phiên c ô n tâm mi đại sư đi hơn một canh giờ mới chỉ có ở trong trấn nhỏ được chiếc này xe la vừa mới lên xe lý thám hoa liền ngủ mất xe la điên rất lợi hại nhưng hắn vẫn là ngủ rất say bởi vì hắn thật đã sức cùng lực kiệt uống hai chén nước đầu xanh về sau trên đời liền rốt cuộc không có chuyện gì là có thể làm hắn mắt không phải nhắm lại cũng không biết trải qua bao lâu xe la đột nhiên dừng lại lý thám hoa hầu như ngay lập tức sẽ mở mắt ra nhấc lên mùi xe sau đại vải bông mảnh hắn phong đập vào mặt hắn chợt cảm thấy tinh thần nhất sảng chỉ nghe sa phu nói tung sơn đã đến xe la không lên núi được đại gia các ngươi không thể làm gì khác hơn là chính mình đi thôi Cái này đánh này xe bị lý thám hoa từ nhiệt cùng h triệu từ thành ôm tâm mi xuống xe đông nhiên lấp thỏi bạc đang đổi u xe trong tay cười nói đây là cho ngươi lưu làm tiền riêng đánh uống rượu ta biết cưới lao bà nam nhân nếu không có vài cái tiền riêng ngày đó thực sự là khổ sở vô cùng đánh xe mừng rỡ còn chưa tới kịp nói lời cảm tạng lý thám hoa đã đi thấy cố nhiên là không phải ngủ không thể thời gian cũng vạn vạn không được trễ mãi băng tuyết phong sơn khách hành hương tuyệt tích lý thám hoa triển khai thân pháp kiếm lộ đăng núi chân núi dưới có cái nho nhỏ đền miếu vài cái hôi bảo tấm lóc trắng thiếu lâm nhà sư đang ở trong tiền điện sửa ấm sửa ấm còn có hai người trốn ở phía sau cửa nơi tránh gió nhìn xung quanh nhìn thấy có người lấy khinh công du sơn hai người này lập tức ra đón một người nói hai vị thí chủ là nơi nào tới có phải hay không tên còn lại nhìn thấy lý thám hoa trên người con chính là một hòa thượng lập tức cấp lời nói thí chủ con có hay không đệ tử thiếu lầm lý thám hoa cước bộ chậm lại đến nơi này trước mặt hai người đột nhiên vút qua ba trượng từ trên đỉnh đầu bọn họ bay vút đi qua đầu ngón chân c h ạ m đất lần nữa l ư ớ t trên ở nơi này tuyết động trên sơn đạo hắn lại vẫn có thể thi triển chuẩn chuẩn ba sao thủy tuyệt đỉnh kinh công thiếu lâm nhà sư mặc dù mắt cao hơn đầu cũng không khỏi trở nên vẻ mặt biến đổi các loại chờ trong miếu nhà sư đuổi theo ra lúc tới lý thám hoa sớm đã đi xa tung sơn vốn là hắn cũ du nơi hắn chưa đi chính đạo lại từ phía sau đường nhỏ du sơn may là như vậy nhưng đi hơn một canh giờ mới có thể thấy được thiếu lâm tự khoáng đạt cung điện từ bồ đề đạt ma lương vũ đ ế lúc đông độ trung thổ hai mươi tám truyền trí thần tăng g i ả diệp thiếu lâm thay mặt gia tài tử từ lâu vì trung nguyên vũ lâm c h i tông chủ xa xa nhìn lại chỉ thấy hồng diêm t u y ế t động cao vót người nói cung điện tương liên cũng không biết có bao nhiêu trọng khí tượng c h i hùng vĩ có thể coi thiên hạ đệ nhất lý thám hoa từ phía sau núi người tự chỉ thấy trên mặt t u y ế t vô số mọc như rừng tất cả lớn nhỏ tháp xá l ị hắn biết đây chính là thiếu lâm tự thánh điệu tạ lịn cũng chính là thiếu lâm lịch đại tổ sư nơi c h n cất những thứ này đại sư môn sinh tiền dành truyền vùng xa sau khi chết làm sao sẽ thêm chiếm một thức đ i ệ vô luận người nào đến nơi này c ũ lý thám hoa ỏ cất cao giọng nói tâm mi đại sư bị thương tại hạ chuyên hộ tống trở về trị liệu chỉ cầu quý phái phương trượng đại sư ban thường thấy tiếng kinh hô trung thiếu lâm nhà sư r ồ n dập hiện thân chắp tay trước ngực nói đa tạ thí chủ không biết hai vị cao tính đại danh lý thám hoa thở dài trầm rãi nói tại hạ lý thám hoa vị này chính bạn là trong thiên hạ có thể cùng thiếu lâm trưởng môn tâm hồ đại sư ngồi đối diện người đánh cờ t người này c hiện u g tại chỉ đã k ô nơi g có mấy. h nào theo chân tiến đến thông báo đệ tử thiếu lâm không người nói đang ở nhị sư thuốc bên ngoài thiệp phòng tâm hồ đại sư nói nghị ư i này sư thuốc bị thương phản phất không nhẹ bốn sư thuốc cùng bảy sư thuốc đang ở thăm hỏi hắn lao nhân ra thường thế lý thám hoa gác tay đứng ở dưới mái hiên Nhìn tâm hồ đại sư cùng bách hiệu xanh đi tới hắn ngoài thân thập bộ chỗ liền dừng lại tâm hồ đại sư tuy là nghe tiếng đã lâu tiểu lý thám hoa thanh danh nhưng cho tới giờ khác này mới chỉ có thấy hắn hắn dường như không nghĩ tới cái này lười nhắc mà tiêu sái vắng lặng lại bình tĩnh tràn đầy thi nhân khí chất dáng vẻ hào sáng khách chính là danh khắp thiên hạ lãng tử du hiệp chương ba trăm linh bảy chương ba trăm linh bảy tâm hồ đại sư chương ba trăm linh bảy tâm hồ đại sư hắn cẩn thận quan sát đến hắn tuyệt không bằng lòng bỏ qua bất luận cái gì một chỗ địa phương hơn nữa không chịu bỏ qua cái kia đôi t h o n g dậy cánh tay t h o á n o dài đôi tay này đến tột cùng có cái gì ma lực vì sao một thanh sắt thường đúc thành đao đến nơi này trong hai tay trở nên thần kỳ như vậy b á c hiểu h xanh mười năm trước chỉ thấy qua hắn chỉ cảm thấy mười năm này hắn dường như cũng không có cái gì cải biến vừa tựa hồ đã cải biến rất nhiều e rằng người của hắn cũng không có cái gì cải biến thay đổi chỉ là tim của hắn hắn dường như trở nên càng lười nhác chấm hơn lấy cũng càng tình mịch vô luận hòa đa ít người cùng một chỗ hắn đều là cô độc b á c hiểu h xanh rốt c ụ c cười cười nói thám hoa lang biệt lai vô dạng lý thám hoa cũng cười cười nói không nghĩ tới tiên sinh lại còn nhận được tại h ạ tâm hồ đại sư chắp tay trước ngược nói lại không biết thám hoa lang nhận được lao tăng hay không lý thám hoa lệ giải nói đại sư đức cao vọng trọng thiên hạ tôn sùng là thái sơn bắt đầu tại hạ giang hồ mặt học thường hận vô duyên bồi sơ giao hôm nay nhìn thấy pháp điều khiển bực nào hạnh như chi tâm hồ đại sư nói thám hoa lang không cần quá khiêm tệ sư đệ nhận được thí chủ hộ tống tới cửa lão tăng trước tiên ở nơi này cảm ơn lý thám hoa nói không dám tâm hồ đại sư lần nữa chắp tay trước ngực nói đợi lao tăng tham quan tệ sư đệ thương thế trở lại bồi thí chủ tự thoại lý thám hoa nói mời các loại chờ tâm hồ đi vào phòng b á t hiểu xanh bông cười nói người xuất gia công phu hàm dưỡng quả nhiên không phải bọn ta có thể đội kịp như thay đổi là ta đối với các hạ chỉ sợ cũng sẽ không đa lễ như vậy lý thám hoa nói ồ、oh. bắt hiểu xanh nói nếu có người đả thương ngươi sư đệ cùng ái đồ ngươi sẽ đối với hắn khách khí như vậy lý thám hoa nói các hạ lẽ nào cho rằng tâm m i đại sư cũng là bị ta gây thương tích b á c hiểu h xanh chấp hai tay sau lưng n g ử a mặt nhìn trời thản nhiên nói ngoại trừ tiểu lý thám hoa bên ngoài còn có ai có thể bị thương hắn lý thám hoa nói nếu là ta đả thương hắn vì sao còn phải hộ tống hắn trở về núi b á c hiểu h xanh nói lúc này mới chính là các hạ thông minh chỗ hơn người lý thám hoa nói ồ bắt hiểu xanh nói vô luận người nào đả thương thiếu lâm hộ pháp từ nay về sau chỉ sợ đều muốn không có một ngày yên tĩnh thiếu lâm nam bắc hai chi ba nghìn đệ tử là tuyệt sẽ không bông thả hắn lực lượng này ai cũng không dám bỏ qua lý thám hoa nói nói phải b á c hiểu h xanh nói nhưng các hạ đã đem tâm mi sư huynh hộ tống trở về người khác nếu không sẽ không lại hoài nghi hắn là tổn thương dưới tay ngươi cũng sẽ không lại hoài nghi ngươi làm ai hoa đạo thương thế của ngươi hắn sau đó còn ít hơn lâm đệ tử cảm kích ngươi thủ đoạn này thực sự cao minh vô cùng ngay cả ta cũng không khỏi bội phục vô cùng lý thám hoa vừa cười n ử a mặt cười nói bắt hiểu xanh quả nhiên là không gì không biết không gì không hiểu thảo nào trong trốn giang hồ tất cả đại bang đại phái đều muốn giao ngươi bằng hữu này cùng ngươi kết giao bằng hữu chỗ tốt thực sự không ít b á c hiểu h xanh cư nhiên thần sắc không thay đổi nói ta nói chẳng qua là lời công đạo mà thôi lý thám hoa nói chỉ tiếc các hạ lại đã quên một việc tâm y đại sư còn chưa chết chính hắn cuối cùng cũng biết mình là bị người nào gây thương tích đến lúc đó các hạ chẳng lẽ không phải muốn đem tự đi ra nói nuốt trở về s a o b á c hiểu h xanh thở dài một cái nói nếu là ta đoán không sai tâm y sư h u n h còn có thể cơ hội nói chuyện chỉ sợ đã không nhiều lắm thình lình nghe tâm hồ đại sư xâm nghiêm thanh âm từ bên trong văng lên người ở đây làm cái gì làm cái gì đương nhiên là trợ giúp các người thiếu lâm bắt hung thủ giết người triệu tử thành thanh âm chuyển đến mới vừa hắn cùng lý thám hoa hai người hộ tống cái này tâm mi đại sư trở về lý thám hoa đến bên ngoài triệu tử thành lại ở lại trong phòng chăm sóc tâm mi đại sư lý thám hoa cùng bách hiểu xanh nghe được bây giờ thanh âm hai người cũng nhanh lên tiến vào trong phòng nhìn một cái phía dưới đã thấy đến tâm cương triệu đại sư lúc này đã bị triệu tử thành cho bắt lại bốn phía vài cái thiếu lâm tự đại sư đều là lăng nhìn hắn triệu hinh đây là chuyện gì xảy ra lý thám hoa có chút kinh nghi hỏi rất đơn giản lòng này cưng chịu muốn hạ độc giết chết tâm mi đại sư ta đây mới chịu đem đối phương cho bắt giữ nói vậy ta làm sao sẽ nghĩ muốn giết chết sư huynh người m a u g u ô n g tâm cưng chịu ở triệu tử thành trong tay không ngừng dù n g rằng chỉ là hắn nguyên bản là có chút vàng khẽ sắp mặt hiện tại cũng đã càng thêm khó coi về phương diện này tự nhiên là có chút cho dạng triệu tử thành làm sao sẽ biết hắn chuyện này khác cùng lúc ngay tại lúc này thân thể hắn trong nội lực đều đã bị triệu tử thành cho thu n ạ p sạch sẽ đã không có nội lực một cách tự nhiên cũng có chút hư nhục rồi tâm hồ đại sư cũng là lệnh leo gương mặt nói ra triệu thí chủ ngươi nói thất sư đệ hắn nhớ muốn giết hại nhị sư đệ có chứng cơ không đương nhiên là có chứng cứ chén này trong dược có độc triệu tử thành chỉ một cái một bên thuốc nói ngoài ra tâm cưng t r i ệ u đại sư không phải là muốn hỏi động cơ sao đây cũng là chỉ là bởi vì thiếu lâm đánh mất những bí tư kia đều là tâm cưng t r i ệ u đại sư trùng được mà tâm mi đại sư đã phát hiện chuyện này đồng thời có chứng cứ trở lại một cái tâm cưng t r i ệ u đại sư liền chuẩn bị giết người diệt khẩu ngầm máu p h ư n người ngầm máu p h ư n g người tâm cưng chịu đại sư điên cuồng hất lên ha, ha ta ngầm máu p h ư n người ngươi cũng không suy nghĩ một chút thân ta là một ngoại nhân là như thế nào biết chuyện này hết thảy đều chỉ là bởi vì tâm mi đại sư ở hôn mê phía trước nói cho ta biết đồng thời nói cho ta biết để cho ta nghiêm ra phòng bị ngươi triệu tử thành nói cái kia tâm hồ đại sư vừa nghe trong lòng cũng đã có ba phần cân nhắc tiêu tới một bên một gã đệ tử làm cho hắn đem chén kia thuốc bắt đi tiến hành phân tích nhìn thuốc này bên trong rốt cuộc là có phải hay không có độc dược triệu thí chủ mong rằng thí chủ trước đem thất sư đệ giao trả lại cho ta nhóm hết thảy đều các loại chờ chén thuốc phân tích sau đó cùng nhị sư đệ thành tỉnh sau đó mới làm xử lý tâm hồ hướng về phía triệu tử thành nói triệu tử thành đưa tay đem tâm cưng t r i ệ u thân thể ném tới còn lại đệ tử của thiếu lâm tự trực tiếp đem tâm cưng t r i ệ u thân thể tiếp qua ngược lại triệu tử thành đều đã đạt tới mục đích của hắn đem tâm cưng t r i ệ u công lực cho thu nạp cái này là đủ rồi đang ở tâm hồ muốn đem tâm cưng t r i ệ u cho áp giải đi xuống thời điểm khái khái một hồi thanh âm ho khan ở trong phòng bên trong v a n g lên tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm khởi mườn tâm mi đại sư tỉnh bản thân bên trên tâm mi đại sư bởi vì chỉ là ăn một miếng nhỏ mà thôi chúng độc không sâu mặc dù cái kia độc dược thật sự là lợi hại nhưng cũng cần thời gian nhất định mới có thể phát tác tình cờ thời điểm tâm mi đại sư vẫn có thể từ đó độc trạng thái bên trong tình hồn lại hiện tại cũng chính là như vậy hắn từ đó độc trạng thái bên trong thanh tỉnh lại bốn phía tất cả mọi người đã nhìn về phía tâm mi. nhị sư đệ ngươi đã tỉnh tâm h ồ đại sư đầu tiên đến rồi tâm mi bên cạnh tân cần hỏi lấy cái kia bách hiểu xanh cũng đồng d ạ n g là đến rồi tâm h ồ một bên mà triệu tử thành nhưng cũng là không tiếng động đến rồi bên cạnh hắn bách hiểu xanh tự cho là căn bản không có những người khác có thể biết chuyện của mình đến cũng không có phòng bị triệu tử thành Chương chương Chương thời phân biệt. 308, tạm thời phân tạm biệt. tạm biệt. sư đệ sư minh hiện tại có một lời muốn hỏi ngươi tâm hồ đại sư đơn giản đem trước sự tình nói một lần sau đó hướng về phía tâm mi đại sư hỏi sư đệ thằng kinh c ắ t sự tình ngươi có thể điều tra rõ ràng sư minh ta đúng là có một đối tượng hoài nghi chính là thất sư đệ tâm mi lời này vừa nói ra tâm hồ nhất thời tóc gây đứng c h ồ n g ngược xoay người lại nhìn về phía tâm cưng chịu chán nản nói đơn nạc thiếu lâm không xử bạc với ngươi ngươi vì sao hôm nay làm ra chuyện như vậy đơn ngạc chính là tâm cưng chịu tiếp tục tâm hồ như vậy gọi hắn không giống đã đem chi đuổi ra khỏi môn tưởng không hề thừa nhận hắn là thiếu lâm phật môn đệ tử đơn ngạc mồ hôi t u ô n như nước dù g r ọ n nói đệ tử đệ tử biết sai rồi hắn bỗng nhiên n g ã n h à o xuống đất nói nhưng đệ tử cũng là bị người khác giật dây bị người khác s ử dụ mới có thể t r o n g chốc lát hồ đồ tâm hồ đại sư lạnh lùng nói ngươi bị của người nào giật dây b á c hiểu h xanh bỗng nhiên nói sai khiến người ta ngược lại có thể đoán ra một hai tâm hồ đại sư nói tiên sinh chỉ giáo bắt hiểu xanh cười cười nói chính là hắn mọi người không tự chủ được đồng thời theo ánh mắt của hắn nhìn tới nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy ngoài cửa sổ lá trúc lá t r ã gió lại dần dần lớn quay đầu lúc tâm hồ đại sư sắc mặt đã biến b á c h h i ể u xanh tay đã án tại hắn phía sau thiết chỉ như câu đã giữ lại hắn bên trong gió thiên đình phụ phân phách nhà t r u n g quanh đại việt tâm thụ sắc mặt cũng thay đổi sợ hay nói sai khiến nhân nguyên lai là ngươi hầu như chính là đồng thời ở nơi này b á c h h i ể u xanh cái h ó t lại đồng thời bị người công kích một cái b ì một tiếng bắt hiệu xanh không tự chủ được thả tâm hồ đại sư cả người thẳng tắp ngã về phía sau Hắn còn chưa không còn nga xuống, có đã là bị tâm r trực i tiếp Minh tiếp ệ u chuyển, tử thành thần một t cho hắn h công vận được. Bác chuyển, trực tiếp đưa n công lực toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Đến khi thu nạp không lực sạch l thu thu biệt bộ khi sẽ. sai ắ lúc lên này n mới đốt lên nhân chúng, đưa hắn tỉnh lại. Tâm hồ â n trung, đại sư nhìn bách hiểu x a n h thở dài nói ta với ngươi vài chục năm giao nhau không muốn ngươi càng như thế lợi ta bách hiểu x a n h sầu thảm nói tại hạ chỉ bất quá muốn mượn quý tự tàng kinh một duyệt mà thôi ai biết các vị càng như thế keo kiệt lúc đầu cũng không muốn như vậy đối ngươi tiếp rằng đơn ngạc nhất định phải kéo ta hạ thủy ta nếu không xuất thủ cứu hắn hắn sao buông tha ta tâm hồ đại sư nói chỉ tiếc ai cũng cứu không được hắn bách hiểu xanh cũng không có b i ệ n giải nhìn về phía một bên triệu tử thành hỏi ngươi là làm sao biết ta sao bí mật triệu tử thành nhưng cũng không có muốn nói cho ý của đối phương đạm như nói kỳ thực mới vừa có thể nhất chiêu chế trụ bách hiểu xanh coi như là có chút may mắn bằng vào bách hiểu xanh công lực triệu tử thành mới vừa thu nạp tâm cương chịu một thân công lực còn chưa không có hoàn toàn luyện hóa lúc có thể phát huy ra được công lực cực kỳ hữu hạn nếu không phải đối phương cực kỳ tự tin căn bản không cảm thấy bất luận kẻ nào có thể biết đối phương sự tình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền thua ở triệu tử thành trong tay đưa bọn họ hai cái ơ n xuống đi tâm hồ đại sư trực tiếp phân phó bây giờ hai người kia nội lực đều đã bị triệu tử thành cho hút khô rồi tùy tiện một cái đệ tử bình thường là có thể chế phục bọn họ tâm hồ đại sư ngươi xem chúng ta vẫn là mai hoa đạo sao triệu tử thành hỏi tiếp dĩ nhiên không phải nếu không phải vậy chúng ta là không phải có thể đi đương nhiên xin cứ tự nhiên lý huynh chúng ta là không phải hẳn đi rồi t â m m i đại sư nghỉ ngơi cho khỏe tâm hồ đại sư cáo tử lý thám hoa cùng triệu tử thành giống nhau hai người trực tiếp rời đi nơi đây triệu tử thành cùng lý thám hoa hai người đi ra thiếu lâm thám hoa lang tiếp lấy chuẩn bị đi nơi nào thiên hạ to lớn khắp nơi là ta ra n g ư ờ i đây triệu hinh ta cũng chuẩn bị tiên du giang hồ thuận tiện khôi phục công lực của mình đến khi công lực của ta khôi phục lại mười phần thời điểm tất nhiên là sẽ đến lãnh giáo một chút tiểu lý phi đao lợi hại triệu tử thành cũng không có dấu diếm trực tiếp đem chính mình ý tưởng nói ra lĩnh giáo tiểu lý phi đao được triệu hinh đã có lòng này ý biết được tiểu lý vừa ra đoạn không thu tay lại lý thám hoa cũng nói lấy đương nhiên ta là biết đến vậy thì tốt rồi ta đây sẽ chờ triệu huynh ước chiến chỉ là ước chiến phía trước chúng ta tất nhiên là muốn chè chén ba chén ba chén câu nào tất nhiên là muốn ba mươi ly mới được như vậy cáo tử cáo tử triệu tử thành cùng lý thám hoa xa nhau thu c ổ nộp hạ tiêu tiêu trên đường phần c u ố i có t ò a to lớn t r ạ c h viện xem ra cũng đang cùng đầu cảnh hoàng diệp giống nhau đã đến sắp xỉ đ i ề u tàn thời điểm cái thứ hai miếng sơn đỏ đại môn hầu như đã có đã hơn một năm chưa từng mở ra trên cửa sơn đỏ sớm đã bong ra từng mảng vòng đồng cũng đã bị gỉ tường cao bên trong từ lâu nghe không được tiếng người chỉ có ở thu đầu hạ m ạ n mới chỉ có ngẫu nhiên biết chuyển ra thu trùng thất tố chim hót thu chủ lại càng sấn ra khỏi cái này trạch viện tịch mịch cùng tiêu tố nhưng cái này trạch viện cũng có quá huy hoàng thời điểm bởi vì ở nơi này đã từng sinh ra bảy vị tiến sĩ ba vị thám hoa trong đó còn có vị kinh tài t u y ệ t diễm cái thế vô sòng võ lâm d a n h h i ệ p thậm chí đang ở hai năm trước trạch viện đã thay đổi chủ nhân lúc cái này còn là phát sinh qua rất nhiều món manh động võ lâm đại sự cũng đã không biết có bao nhiêu s ấ t trá phong vấn cao thủ giang hồ táng thân nơi này từ nay về sau cái này trạch viện lại đột nhiên trở nên yên lặng nó hai đời chủ nhân đột nhiên trở nên tin tức nặng nề không biết tung tích vì vậy giang hồ gian thì có chủng truyền thuyết đáng sợ đều nói cái này địa phương là một tòa nhà có ma phàm là đã đến người nơi này vô luận hắn là cao tăng là kỳ sĩ vẫn là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc chỉ cần vừa đi vào đại môn này bọn họ cả đời này cũng sẽ không có kết quả tốt hiện tại nơi đ â y ban ngày sớm đã đã không còn chuyện cười ồn ào náo động buổi tối từ lâu đã không còn huy hoàng ngọn đèn chỉ có hậu viên trên tiểu lâu một chiếc cô đang suốt đêm công tác trên tiểu lâu dường như có người ở cả ngày lẫn đêm chờ đợi lấy chỉ bất quá cũng không người nào biết nàng đến tột cùng là đang đợi cái gì tường sau bên ngoài hữu điệu nho nhỏ n g lúc nổi gió nơi lây bụi đ trời mưa lúc nơi đây lầy lội không có đủ tường cao chặn sát trời trong ngõ hẻm hầu như suốt năm không thấy được ánh mặt trời nhưng vô luận nhiều ti tiện đ a âm ắm địa phương đều có người đang yên lặng còn sống đây có lẽ là bởi vì bọn họ căn bản không có nơi khác có thể có lẽ là bởi vì bọn họ đối nhân sinh đã chẳng ghét tình nguyện trốn ở loại này địa phương bị thế nhân quên trong ngõ hẻm có một lồng gà tiểu điếm phía trước bán chút xoàng ẩm thực phía sau có ba năm gian đơn sơ khách phòng tiệm chủ nhân tôn đà tử là một tàn phế chu nho hắn tuy là biết rõ cái này trong ngõ hẻm tuyệt sẽ không có cái gì cao quý khách hàng nhưng tình nguyện ở chỗ này chờ chút h è n bọn khách qua đường tiến đến lấy thấp kém đại giới đổi lấy ăn ở hắn tình nguyện ở chỗ này qua hắn kham khổ h è n bọn sinh hoạt cũng không muốn đi ra ngoài nghe người ta nhóm cười nạo bởi vì hắn đã hiểu được vô luận bao nhiêu tài phú đều không thể đổi trong lòng bình tĩnh hắn đương nhiên là tịch mịch có lúc tôn đả tử cũng sẽ nhìn xa cái kia lớn chạch trên tiểu lâu cậu đăng tự rêu địa mà nghĩ trên tiểu lâu người mặc dù ăn sung mặc sướng nhưng hắn thời gian e rằng so với ta qua được còn muốn đau nhức khổ tịch mịch hơn một năm trước hoàng hôn thời điểm cái này trong tiểu đ i ể m tới vị cùng người khác bất đồng khách nhân kỳ thực hắn mặc cũng không phải là cái gì cực kỳ đắt tiền ý phục dáng dấp cũng không đặc biệt hắn vóc người mặc dù rất cao diện mục mặc dù cũng coi như được anh tuấn nhưng xem ra cũng rất tiểu tụy suốt năm đều mang thần sắc có bệnh nhưng lại thỉnh thoảng túi người xuống ho khan hắn thật sự là một rất bình thường người nhưng tôn đà tử lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc đã cảm thấy hắn có thật nhiều không giống người thường chỗ hắn đối với tôn đà tử tàn phế không có cười não cũng không có chú ý càng không có giả ra đặc biệt thương hại đồng tình thần sắc loại này thương hại đồng tình có lúc so với cười não còn muốn làm người ta chịu không n hắn đối với rượu và đồ nhắm cũng không soi mói cũng không nói ca ngợi hắn căn bản là rất ít nói chuyện kỳ quái nhất chính là từ hắn lần đầu tiên đi vào cái này tiểu điếm sẽ không có đi ra ngoài quá lần đầu tiên tới thời điểm hắn tuyển trong góc một cái b à n ngồi xuống muốn một cái đĩa đ ậ u giang một cái đĩa thịt bò hai cái bánh bao cùng bảy bầu rượu bảy bầu rượu uống xong hắn đã bảo tôn đả tử lại thêm đầy sau đó liền đến phía sau nhất trong một gian phòng ngủ lại thẳng đến ngày thứ hai lúc hoàng hôn mới đi ra chờ hắn đi ra lúc cái này bảy bầu rượu cũng đã uống cạn sạch hiện tại đã qua đã hơn một năm mỗi lúc trời tối hắn vẫn ngồi ở trong góc cái bàn kia bên trên còn làm u ố n một cái đĩa lậu giang một cái đĩa thịt bò hai cái bánh bao cùng bảy bầu rượu hắn một mặt ho khan một mặt uống rượu các loại chờ bảy bầu rượu uống xong hắn liền mang theo các bảy bầu rượu trở lại mặt sau cùng căn nhà kia bên trong mai cho đến ngày thứ hai hoàng hôn mới chỉ có lộ diện tôn đả tử cũng là một t i ể u đô đối với người này t i ể u lượng hắn thực sự bội phục phục sát đất có thể uống mười bốn bầu rượu mà không say người hắn trong cuộc đời còn chưa thấy đã đến có lúc hắn cũng không nhị được muốn hỏi một chút người này tính danh lai lịch nhưng vẫn là nhị được bởi vì hắn biết cho dù hỏ cũng sẽ không đạt được trả lời thuyết phục tôn đà tử cũng không phải là cái người hay lắm miệng chỉ cần khách nhân không phải khất nợ tiền thưởng hắn cũng không nguyện ý mở miệng như vậy qua hơn mấy tháng có một hồi khí trời đặc biệt biệt hắn lãnh liên tiếp hạ hơn mười thiên v ũ buổi tối tôn đà tử đến phía sau đi phát hiện căn nhà kia môn làm ở cái này kỳ quái khách nhân đã ho khan té trên mặt đất sắc mặt đỏ đáng sợ quả thực đỏ giống như huyết tôn đà tử đỡ hắn dậy khuya khoát đi thay hắn hút thuốc tiến dược coi chừng hắn ba ngày ba ngày sau hắn mới rời giường liền lại bắt đầu m ư n rượu khi đó tôn đà tử mới biết được người nọ là tại chính mình muốn chết giống như vậy u ố n g vào bất kỳ người nào đều sống không lâu người này nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười phản vấn hắn người nghĩ rằng ta không uống rượu là có thể sống rất trường sao tôn đà tử không nói nhưng kể từ sau ngày đó hai người giống như đã biến thành bằng hữu không có khách nhân thời điểm hắn sẽ tìm tôn đà tử cùng hắn uống rượu đông xả tây kéo tàn gấu tôn đà tử phát hiện người này hiểu thật là không ít hắn chỉ có một việc không chịu nói đó chính là hắn tính danh lai lịch có một lần tôn đà tử nhịn không được hỏi hắn chúng ta đã bằng hữu ta làm như thế nào sưng hâu nơi đây h ắ n chờ một lát mới chỉ có cười trả lời ngoại trừ uống rượu bên ngoài hắn còn có một kỳ quái ham mê đó chính là điều khác trong tay hắn luôn là cầm đem tiểu đao ở khắp đầu gỗ nhưng tôn đà tử nhưng xưa nay không biết hắn ở khắp cái gì bởi vì hắn chẳng bao giờ cầm trong tay có khắp pho tượng hoàn thành quá điều này thật sự là tên kỳ quái khắc nhân quái đến đáng sợ nhưng có lúc tôn đà tử lại hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không muốn bỏ hôm nay sáng sớm tôn đà tử rời giường lúc liền phát g i á c khí trời đã càng ngày càng lạnh đặc biệt từ trong g i ư ờ n g tìm ra món lao áo đông mặc vào mới đi đến phía trước hôm nay sáng sớm cũng cùng khắc sáng sớm không có gì khác biệt sinh ý vẫn là thanh đạm cực kỳ vài cái đuổi xe ngựa tiêu sái về sau tôn đà tử liền rời cái ghế trúc ngồi vào cửa đi mài tạo p h ở hắn mới ngồi xuống liền thấy có hai người cưỡi ngựa từ phía trước vòng qua tới trong ngõ hẻm người cưỡi ngựa cũng không nhiều tôn đà tử cũng không khỏi nhìn lâu hai mắt chỉ thấy hai người này đều mặc hạnh hoàng sắt trường sam một người mối hưng như câu hai người dưới cầm lại giữ lại riêng、đắn. xem ra đều chỉ có hơn ba mươi tuổi hai người này tướng mạo cũng không xuất chúng nhưng trên người mặc hạnh hoàng sắc trường sam lại vô cùng trói mắt hai người cũng không có lưu ý tôn đà tử cũng không ngừng ngẩng đầu lên hướng tường cao bên trong nhìn tôn đà tử tiếp tục mải hắn t ạ o sở hắn biết hai người này tuyệt sẽ không là của hắn khách hàng chỉ thấy hai người đi qua ngõ quả nhiên lại đi vòng qua trước mặt nhưng là còn không có quá lâu dài hai người lại tiểu điểm trước xuống ngựa tôn đà tử tính khí mặc dù cổ quái dù sao cũng là người làm ăn lập tức ngừng tay hỏi hai vị cần phải ăn uống điểm cái gì mắt to mày dậm hoàng sam có người nói chúng ta cái gì cũng không cần thầm nghĩ hỏi ngươi hai câu tôn đả tử lại bắt đầu mải t ạ o sở hắn đối với nó i cũng không cảm thấy hứng thú mùi hưng như câu hoàng sam người bỗng nhiên cười cười nói chúng ta liền muốn mua lời của ngươi một câu nói một tiền bạc như thế nào tôn đả tử hứng thú lại nữa rồi gật đầu nói được trong miệng hắn vừa nói chuyện đã đưa ra một đầu ngón tay mắt to mày dậm hoàng sam người bật cười nói vậy cũng là một câu nói sao ngươi làm ăn cánh cửa ngược lại chất tinh tôn đả tử nói cái này dĩ nhiên coi là một câu nói hắn đưa ra hai cây đầu ngón tay mùi lương có người nói người ở nơi này đã ở bao lâu tôn đả tử nói hai mươi ba mươi năm mùi lương có người nói người n ố i diện cái tòa này trạch viện là của ai người biết tôn đả tử nói là lý g i a mùi lương có người nói về sau chủ nhân đâu tôn đả tử nói họ long gọi long khiếu vân mùi lương có người nói người gặp q u a hắn tôn đả tử nói không có mùi lương có người nói người của hắn đâu tôn đả tử nói ra cửa mùi lương có người nói lúc nào ra cửa tôn đả tử nói đã hơn một năm trước đây mùi lương có người nói về sau có hay không đã trở lại tôn đà t ử nói không có mùi lương có người nói người đã chưa thấy qua hắn sao đối với hắn biết được như vậy tặc kẽ tôn đà t ử nói nhà bọn họ trù tử thường ở nơi này mua rượu mùi lương người trầm ngâm một lát nói hai ngày này có hay không người xa lạ tới hỏi quá lời của ngươi tôn đà t ử nói không có nếu là có ta chỉ sợ sớm đã phát tài mắt to mày rậm hoàng sa người cười nói ngày hôm nay để ngươi phát một tiền nhỏ đi hắn ném thỏi bạc đi ra hai người cũng không tiếp tục hỏi khác đồng loạt tiến lên ma đi ở trên đường còn không ở tham thủ hướng t ư ờ n g cao bên trong d ò m nóng n ắ m chương ba trăm mười chương ba trăm mười t ề tụ từ lâu chương ba trăm mười t ề tụ từ lâu tôn đả t ử nhìn trong tay b ạ c lẩm bẩm nói thì ra có đôi khi kiếm tiền cũng rất dễ dàng hắn quay đầu chợt phát hiện cái t i ê u t i ể u quỷ chẳng biết lúc nào đã xuất đến đang đứng ở nơi nào hướng hoàng sam nhân lối đi ngưng mắt nhìn nét mặt mang theo chủng suy nghĩ sâu xa biểu tình cũng không biết đang suy nghĩ gì tôn đả tử cười cười nói hôm nay ngươi sớm như vậy cái tia tiệu quỷ cũng cười, cười nói đêm qua ta hú nhanh sáng sớm hôm nay liền và lương hắn cúi đầu ho khan một hồi đ ố n g nhiên lại hỏi hôm nay là ngày mấy tôn đả tử nói mười bốn tháng chín cái k i a u t h u quỷ trên mặt tái nhợt đ ó n g nổi lên một hồi khắc thường đỏ ửng ánh mắt mở mịt ngưng mắt nhìn v ĩ n phương trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mà hỏi thăm ngày mai sẽ là mười lăm tháng chín rồi hả những lời này thực sự hỏi đến rất dư thừa tôn đả tử không khỏi cười nói qua mười bốn tự nhiên là mười lăm cái k i a u t h u quỷ dường như muốn nói cái gì rồi lại không lưng đi xuống không ngừng ho khan một mặt ho khan một mặt chỉ vào cái bản không đầu rượu tôn đả tử thở dài lắc lắc đầu nói nếu là người, người giống như ngươi vậy dạng uống rượu bán rượu cũng đã sớm đều phát tải lúc hoàng hôn hậu viên trên tiểu lâu thì có ngọn đèn cái kia tiểu quỷ đã sớm ngồi ở hắn lão địa phương bắt đầu uống rượu ngày hôm nay kia tiểu quỷ xem ra tựa hồ có hơi dị dạng rượu của hắn uống đặc biệt chậm ánh mắt đặc biệt sáng trong tay không có khắc đầu gỗ nhưng lại đặc biệt đưa hắn trên bàn ngọn nến chuyển qua khắc trên bàn ánh mắt của hắn một mực n h ì n môn tựa hồ đang đám người gián dấp nhưng giờ tuất đã sớm qua trong tiểu điếm lại ngay cả một cái khách hàng cũng không có tôn đả từ thật g i i rối người ngáp g i i nói ngày hôm nay xem ra vừa không có khách nhân tới cửa vẫn là sớm làm đóng cửa đi cũng tốt cùng cái k i a tiểu quỷ lại lắc đầu nói đừng có gấp ta tính s ẵ n rồi hôm nay ngươi buôn bán nhất định cực kỳ tốt tôn đả tử nói làm sao ngươi biết cái k i a tiểu quỷ cười cười nói ta sẽ đoán m ệ n h hắn quả nhiên biết đoán m ệ n h hơn nữa linh cực kỳ vừa dứt lời thì có một cái quần áo sáng dỡ người đi rồi tiến đến người đến bước tiến nhẹ nhàng nếu không phải tận mắt thấy đối phương là căn bản không cảm giác đối phương đến vừa nhìn thấy đối phương k i a tiểu quỷ trước mắt nhất thời sáng lên hướng về phía một bên tôn đả tử nói ra chủ quán lại cho ta bên trên bầu rượu cùng ta cùng nhau cậu hầm bằng hưu đến rồi tôn đà tử tò mò nhìn thoáng qua người đến cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp lên trên rượu người đến tự nhiên không phải những người khác chính là cái kia triệu tử thành triệu tử thành ngồi xuống cũng không lời nói nhảm trực tiếp bưng một chén rượu lên đến nói xin mời một khẩu liền toàn bộ đều uống vào t i ể u quỷ cũng giống như vậy hai người một khẩu tiếp một khẩu uống vào tôn đà tử ở một bên nhìn càng là kỳ quái lúc đầu có một cái như vậy t i ể u quỷ cũng đã đầy đủ thần kỳ nhưng không nghĩ đến bây giờ đang ở nơi đây lại nữa rồi một cái quái dị khách thật là có đủ kỳ quái triệu tử thành sau khi đến không đến nửa canh giờ trong tiểu đ i ể m quả nhiên lập tức đã tới rồi ba bốn nhóm khác h nhân nhóm đầu tiên là hai người một cái đầu tóc bạc trắng bạc h ơ cầm trong tay thuốc lá sợi áo lam lão nhân còn có một cái chắc là hắn tôn nữ nhi trải hai cái vừa đen vừa sáng bím tóc một đôi thủy ông ông mắt to so với mái tóc còn muốn hát còn muốn hiện ra nhóm thứ hai cũng là hai người hai người này đều là dâu q u o a i nón thân cao thể tráng chẳng những trang phục trang phục giống nhau như l ú c trên lưng treo đao cũng giống nhau như l ú c hai người giống như là trong một cái mô hình đúc đi ra nhóm thứ ba người tới tối đa tổng cộng có bốn cái bốn người này một cái cao lớn một cái thấp bé một cái t ử mặt thang thanh niên nhân trên vai lại còn khiêng cây trường t h ư ờ n g còn có một cũng là ăn mặc lục ý t h ư ờ n g mang kim đồ trang sức nữ tử đi trên đường lắc một cái lắc một cái thoạt nhìn giống như là một đại cô nương luận tuổi tắc cũng là đại cô nương mẹ tôn đà tử chỉ sợ nàng một không cẩn thận sẽ đem thắt lưng b và gãy tới chót nhất chỉ có một người người này gầy đến thần kỳ cũng cao thần kỳ một tấm so với mặt ngựa còn dài hơn trên mặt sinh bàn tay kích cỡ tương đương một khối thanh ký thoạt nhìn có điểm người phải sợ hãi trên người hắn cũng không có b ộ kiếm treo lao nhưng vòng eo bên trên gỗ lên một vòng hơn nữa cực kỳ đập vào mắt, hiện nhiên là mang theo cái cực kỳ to rất dài mềm bình khí trong tiểu điểm tổng cộng chỉ có năm cái cái bản cái này bốn tốt người thứ nhất ngay lập tức sẽ toàn bộ ngồi đ ầ y tôn đ à t ử bận rộn bao quanh loại c h u y ể n chỉ hy vọng ngày mai sinh ý không muốn tốt như vậy chỉ thấy cái này bốn tốt người đang uống ngọt hữu nói chuyện rất ít coi như nói cũng là giọng thấp lời nói nhỏ nhẹ phảng phất sợ bị người khác nghe được tôn đ à t ử chỉ cảm thấy những người này mỗi cái đều có vẻ hơi kỳ quái những người này bình di quốc t ớ i tuyệt sẽ không đến hắn loại này lông gà trong tiểu điểm tới uống vài chén rượu cái k i ê u trên vai khiêng thương tử mặt thiếu niên ánh mắt liền chăm chú vào cái k i ê u bím tóc trên người cô nương mái tóc cô nương ngược lại cũng hào phóng cực kỳ tuyệt không quan tâm từ mặt thiếu niên đ ỗ n g nhiên cười nói vị cô nương này nhưng là hát d o n g sao mái tóc cô nương l ắ t đầu mái tóc thật cao q u ă n g đứng lên dán g dấp xem già càng yêu kiểu từ mặt thiếu niên cười nói coi như không hát d o n g đều cũng biết hát hai câu đi chỉ cần hát thật tốt đàn ông trùng điệp có thưởng mái tóc cô nương mí m môi cười nói ta không biết hát chỉ biết nói từ mặt thiếu niên nói nói cái gì mái tóc cô nương nói thuyết thư nói cố sự từ mặt thiếu niên cười nói vậy thì càng tốt rồi lại không biết ngươi sẽ nói cái gì thư hậu hoa viên tài tử biết giai nhân tể tướng thiên kim ném tu cầu mái tóc cô nương lại lắc đầu nói đều không đúng ta nói chính là trong trốn giang hồ hành động nhất tin tức trong trốn võ lâm gần nhất phát sinh đại sự cam đoan lại mới mẻ vừa khẩn trương từ mặt thiếu niên vỗ tay cười nói hay lắm hay lắm loại sự tình này ta muốn đang ngồi chư vị đều thích nghe ngươi nói mau đi mái tóc cô nương nói ta sẽ không nói ta ra ra sẽ nói từ mặt thiếu niên chừng lao đầu tự kia nước mắt tao mày nói ngươi sẽ cái gì mái tóc cô nương con ngươi đảo một vòng thản nhiên nói ta chỉ biết thay ra ra hát đệm ánh mắt nàng như thế nhất c h u y ề n từ mặt thiếu niên hồn cũng phi cái tia lục y phu nhân mặt sớm đã bản cười lạnh nói muốn nói thì nói mau phi cái gì mị nhãn mái tóc cô nương cũng không tức giận cười nói đã như vậy ra ra ngươi đã nói một đoạn đi cũng tốt kiếm vài cái tiền thưởng lão nhân h í ế m ắ t uống ly rượu lại rút cửa thuốc lá sợi mới chỉ có c h ẳ m quá nói ra ngươi có nghe nói qua lý thám hoa danh tự này ngoại trừ cái tia tử mặt thiếu niên bên ngoài mọi người bản còn không quá để ý cái này tổ tôn hai người nhưng vừa nghe đến lý thám hoa danh tự này lỗ thai của mỗi người đều dựng lên mái tóc cô nương cũng cười nói ta đương nhiên nghe nói qua không phải là vị kia trọng nghĩa khinh tài đại danh đỉnh đỉnh tiểu lý thám hoa sao lao nhân nói không sai chương ba trăm mười một chương ba trăm mười một tự thuật cố sự chương ba trăm mười một tự thuật cố sự mái tóc cô nương nói nghe nói tiểu lý phi đ a o lệ bất hư pháp cho tới hôm nay mới thôi còn không có một người có thể né tránh quá những lời này không biết là thật hay giả lao nhân hô địa tương một điếu thuốc phù tới nói người nếu không tin tưởng không n g ạ i đi hỏi một chút ngũ độc đồng tử ngươi cũng biết những lời này là thật hay giả mái tóc cô nương nói ngũ độc đồng tử chẳng lẽ không phải đều sớm chết sao lao nhân thản như nói n không sai bọn họ đều chết hết cũng bởi vì bọn họ không tin những lời này mái tóc cô nương le lưới cười duyên nói ta cũng không dám không tin những lời này không tin câu nói này chỉ sợ đều là đướng ốc này mặt mang thanh ký cao gầy hán tử trong lỗ mũi dường như túi đầu hư một tiếng chỉ bất quá tất cả mọi người đã bị cái này tổ tôn hai người đối đáp hấp dẫn ai cũng không có lưu ý hắn chỉ có cái kia tự quỷ cùng triệu tử thành vẫn như cũng là ở đối ẩm dường như căn bản không có nghe được lời của bọn họ lao nhân lại rút hai ngụm thuốc lá sợi nhấp một ngụm trà mới chỉ có nói tiếp chỉ tiếp giống như lý thám hoa như vậy anh hùng hào kiệt bây giờ cũng đã chết mái tóc cô nương ngạc như nói n chết rồi có a i bản lãnh cao như vậy có thể giết hắn lao nhân nói ai cũng không có bản lãnh cao như vậy có bản lĩnh giết hắn chỉ có một người mái tóc cô nương nói người nào lao nhân nói chính là hắn chính mình mái tóc cô nương giật mình lại cười nói chính hắn làm sao sẽ giết chết chính mình đâu ta xem hắn nhất định còn sống trên đời lao nhân thở thật dài một cái nói coi như hắn còn sống trên đời cũng cùng chết không sai biệt lắm ai mặc đại trong tâm khảm chết đáng tiếc nha đáng tiếc đáng tiếc nha đáng tiếc mái tóc cô nương cũng thở dài trầm m ặ t một lát đ ố n g hỏi Trừ hắn ra bên ngoài còn có người nào có thể xưng được là là anh hùng đâu lao nhân nói ngươi có nghe nói qua a phi danh tự này mái tóc cô nương nói dường như nghe nói qua nàng con ngươi đảo một vòng lại nói nghe nói người này kiếm pháp cực nhanh độc nhất vô nhị lại không biết thật hay giả lao nhân nói thiết địch tiên sinh thiếu lâm tâm cương t r i u triệu chính nghĩa những người này võ công như thế nào mái tóc cô nương nói mấy vị này đều là trong trốn giang hồ nhất đẳng cao thủ ai cũng biết lao nhân nói a phi kiếm pháp nếu không nhanh những người này sao thua ở hắn r ư ỡ i kiếm mái tóc cô nương nói bây giờ vị này a phi người đâu lao nhân thở dài nói hắn cũng cùng tiểu lý thám hoa giống nhau đông nhiên không thấy ai cũng không biết tin tức của hắn chỉ biết là hắn là cùng l â m tiên nhi đồng thời mất tích mái tóc cô nương nói lâm tiên nhi không phải là vị kia được xưng tiên h hạ đệ nhất mỹ nhân lâm cô nương lao nhân nói không sai mái tóc cô nương cũng thở dài mạng thanh nói tình là vật gì lệnh gọi thế nhân đều là tình khổ nhưng lại không chỗ trách cứ trừ hắn ra bên ngoài nhưng còn có anh hùng gì nhân vật ngươi có nghe nói qua triệu tử thành danh hảo triệu tử thành dường như cũng không có nghe nói qua cái này triệu tử thành quả thực thanh danh không h i ề n hách có ở cái này không đến thời gian hai năm bên trong hắn bằng vào một thân quỷ dị công pháp trực tiếp hút khô ma đạo cao thủ một trăm sáu mươi hai người ngày trở thành nổi tiếng xa gần đại hiệp một thân thực lực thâm bất khả c h ắ c hắn tiêu diệt g i ế t cũng chính là ma đạo trong nhân vật bình thường mà thôi cũng không có cái gì g ê gần đấy nhân vật bình thường y khóc như thế nào chết ở trong tay của hắn thâm cương chịu như thế nào b á t hiểu xanh như thế nào triệu chính nghĩa như thế nào đều thua ở trong tay của hắn nói như vậy đến thật sự chính là một cái người có thực lực hắn bây giờ ở nơi nào không biết giang hồ bên trong không ai biết hành tung của hắn cái kia tử mặt thiếu niên cũng có chút không kiên nhẫn tao mày nói nhàn thoại ít nói nói về chuyện chính ngươi nói cố sự đâu lão nhân thở dài lấy lắc đầu nói giống như a phi cùng lý thám hoa nhân vật như vậy đều đã không biết hạ lạc trong trốn giang hồ còn có thể phát sinh đại sự gì ta lão nhân còn có cái gì dễ nói này mặt mang xanh nhấn cao gầy hán tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói vậy cũng cũng không thấy lao nhân nói ồ các hạ tin tức lẽ nào già hơn ta đầu lĩnh còn linh thông cái kia cao gầy hán tử ánh mắt tứ c h u y ể n từng chữ nói theo ta được biết không lâu sau phải có món kinh t i ê n động địa chuyện xảy ra lao nhân nói ở nơi nào phát sinh lúc nào phát sinh cao gầy hán tử ba vô bàn một cái lạnh lùng nói nhưng vào lúc này chính là ở đây những lời này nói ra cái kia huynh đệ xanh đôi cùng nhóm thứ ba tới bốn người nét mặt tất cả đều biến sắc cái kia lục y phu nhân sóng mắt lưu động cười như nói ta ngược lại nhìn không ra lúc này nơi đây sẽ phát sinh không phải đại sự gì cao gầy hán tử cười lạnh nói theo ta được biết có ít nhất sáu người lập tức phải chết ở chỗ này lục y phu nhân nói cái nào sáu người cao gầy hán tử uống một hớt rượu chậm rãi nói bạch mao hầu hồ phi đại lực thần đoạn khai sơn thiết thương tiểu bá vương dương thừa tổ thủy xà hồ mị cùng nam sơn đôi h ổ anh em nhà họ hẳn hắn nói một hơi cái này sáu cái tên cái kia huynh đệ xanh đôi cùng nhóm thứ ba tới bốn người đều đã bỗng nhiên đứng lên dồn dập vỗ bàn mắng người là ai dám ở chỗ này nói bậy thanh âm kêu lớn nhất chính là cái tia đại lực thần đoạn khai sơn người này đứng lên giống như nửa đoạn thiết tháp tựa như nam sơn đôi hổ anh em nhà họ hàn vóc người tuy cao to so với hắn tới vẫn là lùn nửa cái đầu hắn mắng hai câu không đã viển lại nói tiếp ta xem nơi g ư mới là vẻ mặt không may bộ dạng mơ tưởng sống được quá tối hôm nay những lời này còn chưa nói xong cái kêu cao gầy hắn tự chỉ với nhấc chân đ ỗ n g nhiên đã đến trước mặt hắn phách phách bạch bạch cho hắn một mươi bảy m ư ơ i tám bắt hai đoạn khai sơn rõ ràng có hai cái tay hết lần này tới lần k h á c liền không thể chống đỡ được rõ ràng có hai cái đùi hết lần này tới lần khắc liền không cách nào né tránh liền đầu đều cũng bị đánh mất xịu di chuyển đều không động được những người khác cũng xem ngay người chỉ nghe cái này cao gầy hán tử lạnh lùng nói ngươi cho rằng là ta muốn giết các ngươi bằng các ngươi còn chưa xứng để cho ta độc thủ ta đây chẳng qua là giáo h ấ n các ngươi một chút các ngươi phải nói nhã nhặt chút hắn một mặt vừa nói chuyện một mặt đã chậm rãi đi trở về t i ế t thương tiểu bá vương dương thừa tổ đột nhiên hét lớn một tiếng nói đi t h ô n g thả ngươi cũng nói xem xem là ai muốn giết chúng ta tiếng quát chung hắn vẫn đặt ở trong tay trường thương như độc xà đâm ra chỉ thấy thương hoa đoá, đoá đúng là tránh tông dương gia thư pháp cái kêu cao gầy hán tử đầu cũng không trở về thản nhiên nói muốn giết các ngươi nhân cũng nhanh đến rồi chỉ thấy hắn thắt lưng l ó e lên đã đem trường thương mang ở cơ bụng dương thừa tổ dùng hết lực khí toàn thân đều không rút ra được một tấm tử mặt đã gấp đến độ biến thành màu gan heo cao gầy h ắ n tử rồi nói tiếp các ngươi ngược lại trốn cũng không trốn khỏi vẫn là chậm rãi chờ coi đi hắn đông nhiên buông lòng tay đang ở rút súng dương thừa tổ trợn mất đi trọng tâm ngửa mặt hướng về sau ngã xuống nếu không phải thủy xà hồ mị p h ù nhanh hơn liền cái bàn đều phải bị đụng ngã lan chương ba trăm mười hai hoàng bảo vào lầu chương ba trăm mười hai hoàng bảo vào lầu nhìn nữa dương thừa tổ thích thương không ở biến thành cái thích côn thiết tim ê đã chẳng biết lúc nào bị người g ậ y nhưng nghe đoạt một tiếng cao gầy hán tử đem m ũ i thương cắm ở trên bàn chậm dại rót chảy đến rượu chậm dại u ố n g vào thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau nhưng anh em nhà họ hàn dương thừa tổ hồ phi đoạn khai sơn hồ mị sáu người này sẽ không có hắn tốt như vậy qua từng cái hai mặt nhìn nhau đều là mặt xám như cho tàn mỗi người tâm lý đều muốn là ai muốn tới giết chúng ta là ai bên ngoài gió dần dần lớn ánh nên chất động phản chiếu cái kêu cao gầy hán tử một chương thanh thảm thảm mặt càng là không nói ra được quỷ bí đáng sợ người này là ai lấy vo công của hắn cao chắc là nhất đ ẳ n g võ lâm cao thủ chúng ta sao không nhận biết hắn hắn sao đến loại này địa phương tới mỗi người tâm lý đều là tâm thần bất định bất định nơi nào còn có thể uống dưới một ngụ rượu đi có người đã muốn chạy chi lại cát nhưng như vậy thì đi cũng không tránh khỏi quá mất mặt sau này nếu như truyền thuyết đi ra ngoài còn có thể trông trốn giang hồ h ô n sao húng nghe cái kia thanh diện hắn tử giọng điệu bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát cái kia còn nhom trên mặt còn dài bạch ma hồ phi ánh mắt chất động bỗng nhiên đứng lên đi tới anh em nhà họ hàn trước bản ôm q u ỳ n nói nam sơn đôi hồ vi danh Đệ ta cũng mộ đã lâu cực kỳ. hồ phi nói hàn nhị hiệp quá khen bên tia thủy xà hồ mỹ cũng cười híp mắt liêm nhấm làm lễ hồ phi nói hai vị nếu không ngại tại hạ mạ muội xin mời di giá đi qua một lần như thế nào hàn mạ đã ra nói tại hạ các loại chờ cũng đang có ý này cái này hai nhóm người như ở khác địa phương gặp lại có lẽ sẽ phóng xuất binh khí tới liều mạng nhưng bây giờ cùng chung mối thủ không phải người một nhà cũng thay đổi thành người một nhà tất cả mọi người dơ qua ly hồ phi nói hai vị ở lâu q u a n đông tại hạ các loại chờ nhưng vẫn ở giang hoài gian đi lại huynh đệ thực sự nghĩ không ra có người nào sẽ nhớ đem chúng ta một lưới bắt hết hàn mạ đã giả nói tại hạ đang cũng không hiểu hồ phi nói nghe vị bằng hưu k i a giọng điệu muốn giết chúng ta người nọ võ công nói vậy cực cao chúng ta e rằng thật không phải là hắn đ ị c h thủ chỉ bất quá hắn đ ỗ n g nhiên cười cười nói ba cái xú thợ dày thắng được một cái ra cắt lượng h chúng ta sáu người lực tổng không đến nổi ngay cả sức đánh trả cũng không có đi hàn thị huynh đệ tinh thần lập tức rung lên hàn mạ đa dạ lớn tiếng nói hồ huynh nói cho cùng chúng ta s á u cái cũng không phải một đầu nhân lẽ nào sẽ ngoan ngoãn để cho người khác chém đầu sao hắn mắt lẽ liếc lấy cái kia thanh diện cao gầy h ắ n tử thế nhưng người ấy lại lại tựa như căn bản không có nghe hàn minh cũng lớn tiếng nói câu thường nói binh đến tướng đỡ nước đến đ ấ t cản người nọ nếu không tới cũng thì thôi nếu thật tới hát hát. hồ mị cười duyên thay hắn nhận xuống phía dưới nói nếu thật tới đã bảo hắn tới đi không được đây chính là nhiều người c ă n đảm sáu người hợp lại cùng nhau liền đoạn khai sơn cùng dương thừa tổ dũng khí cũng không cảm giác mạnh lên sáu người đang ở ngươi m ộ t câu ta m ộ t câu ngươi ủng hộ ta phủ ngươi thình lình nghe ngoài cửa có người cười lạnh một tiếng sáu người sắc mặt lập tức thay đổi hầu cũng giống là đ ỗ n g nhiên bị người b ó p lại nếu không cũng nữa nói không nên lời một chữ ngay cả hô hấp đều cũng đem dừng lại tôn đả t ử sớm đã hại ngây người nhưng sáu người này so với hắn còn sợ hơn đến kịch liệt hắn nhịn không được theo ánh mắt của bọn họ nhìn đi qua chỉ thấy cửa đã xuất phát hiện bốn người bốn người này đều mặc nhan sắc vô cùng tiên minh hạnh hoàng sắc trường sam một người trong đó mắt to mày rậm một cái mùi ưng như câu chính là sáng sớm hôm nay hướng hắn hỏi thăm tin tức hai người kia bọn họ mặc dù đã đến cửa cũng chưa đi tìm đến chỉ là khoanh tay đứng ở đó một bên cũng không có nói xem ra tuyệt không đáng sợ tôn đ à t ử thực sự không nghĩ ra mới vừa rồi còn cả vũ lấp miệng em sáu người sao đối với bọn họ sợ hãi như vậy xem sáu người này biểu tình cái này bốn cái hoàng xăm người quả thực không phải người là quỷ bọn họ có chút ước a o cái kia hai cái tự quỷ dường như ánh mắt bên trong ngoại trừ uống rượu bên ngoài liền căn bản không có những thứ khác cũng căn bản không biết nửa điểm sợ kỳ quái là cái kia tổ tôn hai người một cái đã nhanh l á o rất nhà một cái kiều tích tích phản phất bị gió thổi một cái liền muốn ngược lại nhưng hai người lúc này c ư nhiên hết sức bảo trì bình thản cũng không có lộ ra cái gì sợ dáng vẻ đến lao đầu t ử kia lại còn có thể uống được nhắm rượu nhìn nữa cửa cái kia bốn cái hoàng sang người đã lắc mình n h ư ờ n g ra một con đường một cái niên kỳ rất nhẹ người thiếu niên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi đến trên người thiếu niên này mặc ũ n g là hành hoàng sắc trường sam dung mạo rất thanh tú thái độ cũng cực kỳ n h ã nhặn hắn cùng khắc bốn người duy nhất bất đồng địa phương chính là hoàng sam bên trên còn khảm v i ê n vàng hắn d á n g g ấ p mặc dù thanh t ú nét mặt cũng là lạnh như băng hoàn toàn không có chút nào biểu tình đi tới trong phòng quan sát bốn phía lướt mắt ánh mắt liền chăm chú vào cái k i a thanh diện cao gầy h ắ n tử trên người thanh diện h ắ n tử chính mình uống rượu cũng không để ý hắn thiếu niên áo vàng khỏe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lùng chậm rãi xoay người ánh mắt lạnh như băng ở dương thừa tổ các loại chờ sáu người trên người đạc qua sáu người này xem ra mỗi người đều so với hắn hung áp độc địa chút nhưng bị ánh mắt của h ắ n cái này đạc qua sáu người dường như li tội liên đới cũng ngồi không vững thiếu niên áo vàng chậm rãi đi tới từ trong ngực lấy ra sáu miếng đồng thao đúc thành tiền đồng ở sáu người trên đầu mỗi bên thả một viên sáu người dường như trợt đều biến thành một đầu nhân c h ơ mắt nhìn cái này nhân tương đồ đạc tùy tùy tiện tiện đặt trên đ ầ u mình ngay cả một g i ắ m cũng không dám thả thiếu niên áo vàng còn dư lại vài cái đồng tiền cầm ở trong tay đinh đinh đang đang phép phẩy chậm rãi đi tới lao nhân kia cùng mái tóc cô nương trước bàn lao nhân n g ầ g đầu nhìn hắn một cái cười nói bằng hữu nếu như muốn uống rượu an vị xuống tới uống hai chân đi ta mời ngươi hắn cũng có chút say trong miệng thật giống như hàm chứa cái trứng ngông tượng như đầu lưỡi cũng so với bình thường lớn gấp ba nói quả thực không ai có thể nghe tiếng thiếu niên áo vàng chơ mặt lạnh lùng nhìn hắn đột nhiên đưa tay ở trên bàn gỗ đặt lao nhân trước mặt một cái đĩa cụ lạc lại đột nhiên toàn bộ từ trong đĩa nhảy dựng lên mưa xa hướng lao đầu t ử trên mặt đánh tới lao đầu t ử kia cũng không biết là xem ngây người vẫn là sợ ngây người liên tục né tránh đều quên né tránh hơn mười hạt đậu phẳng mắt thấy đã mau đánh tại hắn trên mặt thiếu niên áo vàng ống tay áo đột lại một quyển tương hoa gạo sống tất cả đều quấn vào trong tay áo hắn ống tay áo lại run lên cụ lạ lao nhân ánh mắt đăm đăm há to miệng nói không ra lời cái kêu mái tóc cô nương cũng đã vỗ tay cười duyên đứng lên cười nói cái trôi này đùa d i ỡ n thật là đẹp mắt cực kỳ không nghĩ tới ngươi nguyên lai、like、là một thảo thuật ngươi lại biến mấy tay đưa ta nhóm nhìn một cái có được hay không ta nhất định phải ra ra mời ngươi uống rượu chương ba trăm mười ba chương ba trăm mười ba t ử thành xuất thủ chương ba trăm mười ba t ử thành xuất thủ thiếu niên áo vàng lộ tay vô cùng tinh thuần nội ra trường lực lại lộ tay cực kỳ tuyệt diệu tiếp công phu h m khí ai biết lại gặp cái bất t ứ c hóa người mua cứ nhiên đưa hắn xem thành ảo thuận nhưng cái này thiếu niên áo vàng lại không hề có một chút nào tức giận từ trên xuống dưới quan sát mái tóc cô nương vài lần trong mắt dường như mang theo chút tiểu ý chậm rãi bỏ đi mái tóc cô nương cuống cùng nói ngươi h ảo thuật vì sao không thay đổi ta còn muốn xem đấy cái kia thanh diện cao gầy hán tử đột nhiên cười lạnh một tiếng nói loại này h ảo thuật vẫn là thiếu xem chút tốt nhất mái tóc cô nương nháy mắt nói vì sao thanh diện hán tử lạnh lùng nói các ngươi nếu như biết võ công tha phương mới chỉ có cái kia hai tay h ảo thuật chỉ sợ đã đem các ngươi biến chết rồi mái tóc cô nương len lén liếc thiếu niên áo vàng liếc mắt tựa hồ có hơi không tin cũng đã không còn dám hỏi thiếu niên áo vàng căn bản cũng không có để ý tới cái kia thanh diện hán tử đang nói cái gì chậm rãi đi tới cái kia hai cái tiểu quỷ trước bàn đinh đinh đang đang phe phẩy trong tay tiền đồng cái kia hai cái tiểu quỷ cũng không có để ý tới cái này thiếu niên áo vàng dường như cũng không có chứng kiến giống nhau thiếu niên áo vàng cười lạnh một tiếng đã đem trong tay mình đồng tiền một người một cái phóng tới đầu của bọn họ bên trên bất luận là tiểu quỷ vẫn là triệu tử thành đều cũng không có nhúc ních n ử a bước mặc cho đối phương đem đồng tiền để ở nơi đó thiếu niên áo vàng cũng không nói nhiều chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài kỳ quái là hồ phi đoạn khai sơn dương thừa tổ hồ mị hàn mạ đã ra hàn minh sáu người này cũng lập tức liên tiếp đi theo ra ngoài thật giống như hữu điều sợi dây nắm tựa như sáu người này từng cái đều là vẻ mặt cầu xin ư ỡ n thằng cổ dưới chân mặc dù đang từng bước đi về phía trước nửa người trên lại ngay cả động cũng không dám động rất sợ trên đầu đồng tiền biết ngã xuống xem bọn hắn loại này kinh sợ dáng vẻ thận trọng phản phất chỉ cần trên đầu đồng tiền một rơi xuống liền lập tức phải có đại họa lâm đầu tôn đả t ử sống vài thập niên ngược lại thật còn chưa thấy quá như vậy chuyện lạ hắn trước đây từng nghe người ta nói quá núi sâu đầm lớn trung thường thường gặp phải núi mị mũ khách hoan hỉ nhất ta n ó khỉ vui vẻ lúc đã đem toàn bộ sơn hầu tử toàn bộ gọi đến chứng kiến trung ý liền phong khối thạch đầu ở nó trên đầu bị nhìn chúng hầu tử tuyệt không dám phản kháng cũng tuyệt không dám đào tẩu chỉ là chĩa vào tảng đá kia ngoan ngoan chờ chết tôn đà t ử trước đây tổng cho rằng đây chẳng qua là tề đông dạng ngữ không đủ để tin nhưng bây giờ chứng kiến đoạn khai sơn những người này d á n dấp lại thật cùng những con khỉ kia không sai bị lắm lấy bọn họ sáu người võ công vô luận gặp phải người nào chí ít cũng có thể liều mạng vì sao vừa thấy được cái này thiếu niên áo vàng thật giống như chuột thấy mẹo tôn đà từ thực sự không minh bạch h ắ n cũng không muốn đi hiểu rõ sống đến hắn lớn tuổi như vậy người. biết có chút sự t ì n h vẫn là hồ đồ tốt hơn quá do ngược lại phiền não đã lâu không có mưa trong ngõ hẻm báo cắt rất lớn khắc bốn cái hoàng sa m người chẳng biết lúc nào đã ở trên mặt đất vẽ mười mấy cái vòng tròn mỗi cái vòng tròn đều chỉ bất quá có trang bị canh bắt to lớn như vậy đoạn khai sơn các loại chờ sáu người đi tới cũng không đợi người khác phân phó đứng đến những thứ này vòng tròn bên trong đi một người đứng một vòng tròn vừa may có thể đem chân đặt vòng tròn bên trong sáu người lập tức hoặc như là biến thành sáu khối đầu gỗ chỉ có cái kia hai cái tự quỷ cũng không có nửa điểm núp đích vẫn là tại chỗ uống rượu duy nhất có chút cổ quái thời điểm mặc kệ bọn hắn động tác như thế nào lớn cái kia tiền t à i lại một chút cũng cũng không có muốn từ trên đầu rất xuống y tứ uống rượu thanh â m ở nơi này t i ể u điếm bên trong liền phá lệ trói mắt ai cũng có thể nhìn ra đối phương cái này tất nhiên chính là hai gã cao thủ thiếu niên áo vàng lại chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi trở về tiểu điếm vừa nhìn thấy triệu tử thành hai người bọn họ cũng không có tiến vào vòng tròn bên trong lúc này mới chậm rãi đi tới triệu tử thành bên người vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm liền nghe được triệu tử thành lạnh lùng mở miệm nói ra không nên quay dày chúng ta uống rượu thiếu niên áo vàng n h ã thân bên trong. hiện ra một tia t h â m độc trên người nội lực bắt đầu khởi động liền chuẩn bị cấp cho triệu tử thành chút dạy dỗ thời điểm cổ họng của hắn mộ nhiên tê dần trước mắt đột nhiên tự i ra phát hiện thân ảnh của đối phương nhanh thật sự là quá nhanh ngay vừa mới rồi như thế một cái thời gian bên trong triệu tử thành thân hình cũng đã đến rồi trước người của hắn thậm chí hắn căn bản cũng không có nhìn ra triệu tử thành rốt cuộc là làm sao đến rồi trước người của hắn ngược lại triệu tử thành cũng đã đi thẳng đến trước người của hắn tốc độ này liền căn bản không có bất cứ người nào có thể so sánh thực lực thực lực tuyệt đối thiếu niên áo vàng thế mới biết chính mình ngày hôm nay ở chỗ này thật là đụng phải một cao thủ triệu tử thành cũng không có muốn ở chỗ này tiêu diệt đối phương chậm rãi bung ô tay lần thứ hai về tới trên bàn rượu tiếp tục uống rượu mà trên đỉnh đầu hắn đồng tiền vẫn là cũng không có hạ xuống thiếu niên áo vàng sắc mặt biến đổi cũng không nói nhiều hơi lui lại ở đoạn khai sơn bọn họ mới vừa rồi ngồi qua trên bàn kia ngồi xuống trên mặt hắn thủy trung lạnh như băng cho đến bây giờ liền chẳng hề nói một câu cái kia một già một trẻ lúc này lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn triệu từ thành hai người bọn họ tựa hồ là đã nhìn ra triệu từ thành lai lịch trong ô n này cũng là hơi kinh ngạc phương. này Đà đối là Tử thực t lúc lực của đối phương. Cái hơi với i chiến triệu đối ệ u đều tử thành đều có như vậy chiến lực, đó cùng triệu tử thành như cùng đó có lực, c vậy ẩm sâu rượu này, là vậy cái ì người như Trong vậy vật đầu. lòng hắn kỳ quái nhưng cũng biết lúc này tuyệt đối không có người biết trả lời hắn cái vấn đề này qua ước chừng hai chun thời điểm lại có cái hoàng sam người đi ngõ người này tuổi tác khá lớn chút lỗ thai bị người tức mất một cái ánh mắt cũng mù một con còn dư lại một con độc nhăn chung loẹ loẹ phát ra hôm quang hắn mặc hạnh hoàng sắc trường sam bên trên cũng khảm kim sắc phía sau cũng liên tiếp theo bảy tám người trẻ có già có, có cao có thấp xem bọn họ trang phục trang phục hiển nhiên cũng không phải là không tên không họ người nhưng bây giờ nhưng cũng cùng đoạn khai sơn bọn họ giống nhau mỗi một người đều vẽ mặt cầu xin ươn thằng cổ cẩn thận từng ly từng tí đi theo cái k i a độc nhãn nhân phía sau đi tới tiểu điểm trước liền ngoan ngoan đứng ở vòng tròn bên trong đi trong đó có người ngăm đen con gậy đầy mặt đều là s ố c vác màu sắc đoạn khai sơn các loại chờ sáu người chứng kiến hắn đều có vẻ cực kỳ vô cùng k i n h ngạc tựa hồ đang kỳ quái làm sao hắn cũng tới độc nhãn nhân ánh mắt ở đoạn khai sơn các loại chờ sáu người nét mặt đào qua khỏe miệm mang theo cờ nhạc cũng chắp hai tay sau l chậm rãi đi tiểu điếm ở thiếu niên áo vàng đối diện ngồi xuống hai người liếp nhìn nhau gật đầu ai cũng không nói gì lại qua c h é n t r à nhỏ thời điểm trong ngõ hẻm lại có cái hoàng sam người đi rồi tiến đến người này xem ra có vẻ càng dán mua dâu tóc câu đã hoa dâm trên người mặc hạnh hoàng s ắ c trường sam bên trên cũng khảm viên vàng phía sau cũng liên tiếp theo mười mấy người xa xa xem ra hắn d á n g dấp cũng không có cái gì dị dạng nhưng đi tới gần mới phát hiện người này sắc mặt đúng là xanh sấn hắn tóc hoa dâm càng lộ ra quỷ bí đáng sợ hắn chẳng những khuôn mặt là xanh tay cũng là xanh đứng ở tiểu điếm người bên ngoài vừa nhìn thấy cái này lục mặt trắng phát hoàng sang khách thật giống như thấy được quỷ tựa như cũng bất giác hít một hơi khí lạnh có người thậm chí đã ở run. n ư giun trường m tiền băng y t r ư ờ xem ra so với kia nói chuyện xưa lão nhân còn muốn lớn hơn vài tuổi quả thực già đến liền đường đều đi không đặng nhưng người mang tới lại vẫn cứ tối đa bốn người này cắc cứ bàn nhất phương vừa tiến tới liền l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi nào ai cũng không mở miệng bốn người phảng phất đều là ít đi bên ngoài đứng ở trong vòng một đám người miệng càng giống như tất cả đều bị vá lại trong trong ngoài ngoài ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài thanh âm gì đều nghe không đến cái này tiểu điếm quả thực trở nên giống như ngôi mộ liền tôn đà tử đều đã chịu không nổi cái kia tổ tôn hai người cùng thanh diện hán tử lại vẫn cứ còn không chịu đi bọn họ chẳng lẽ còn đang chờ xem xiếp đây quả thực là phải chết xiếc cũng không biết trải qua bao lâu ngọ phần cối u đột nhiên t r u y ề n đến một hồi đốc đốc đốc âm thanh thanh âm đơn điệu mà nặng nề g h nhưng thanh âm này ở vào thời điểm này nghe tới lại có khác một loại âm u quỷ bí ý mỗi người trong lòng đều giống như bị gậy g ộ c ở đập đốc đốc đốc quả thực muốn đem nhân hồn đều đập tản bốn cái hoàng sa người liếc mắt nhìn nhau đống nhiên đồng thời đứng lên đốc đốc đốc thanh âm càng ngày càng vang càng ngày càng gần thế lương trong bóng đêm chậm dãi xuất hiện một thân ảnh người này chân trái đã tận gốc đập đi chống căn ba tong ba tong làm như kim thiết làm bằng điểm trên mặt đất liền phát sinh đốc vừa v ă n g lên ảm đạm ngọn đèn từ nhỏ trong điếm soi sáng ra đến chiếu vào người này trên mặt chỉ thấy người này đầu bủ tỏa ra mặt như đáy nổi khắp khuôn mặt là đa ba mắt tam giác quét ra mi mũi lớn đến thần kỳ miệng cũng lớn đến l ạ thường gương mặt này bên trên c o i như không có đa ba cũng đã xấu được đủ d o người vô luận người nào chứng kiến người này tâm lý khó tránh khỏi muốn toát ra một luồng hơi lạnh bốn cái hoàng sam người lại đồng thời đi ra ngoài đón không mình hành lễ cái này một chân người đã khoát tay áo đốc đốc đốc người cũng đi tiểu điếm tôn đả tử lúc này nhìn ra trên người hắn mặc cũng là món hạnh hoàng sắc trường sam lại đem vào táo dịch ở trong dây lưng đã bẩn liền nhan sắc đều không p h â n rõ cái này bẩn phải chết hoàng sam bên trên lại khảm lưỡng đạo viền vàng thanh diện hán tử nhìn thấy người này đi tới sắc mặt lại tựa như cũng hơi đổi một chút cái k i a mái tóc cô nương càng từ lâu hơn nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa một chân người mắt tam giác bên trong quang mang chớp di chuyển bốn phía gà qua chứng kiến cái k i a thanh diện hán t ử lúc hắn dường như n h ị nhữ mày sau đó mới xoay người quá các ngươi nhiều cực khổ hắn tướng mạ hung ác nói tới nói lui lại ôn hòa cực kỳ thanh âm cũng rất Bốn cái hoàng sam người đủ không người nói không dám một chân có người nói tất cả đều mang đến sao cái kia hoàng sam có người nói là cũng không phải một chân có người nói có ý tứ hoàng sam có người nói tổng cộng năm mươi mốt người đều ở đây tiểu lâu bên trong bốn mươi chín người đều đã ở nơi này trong vòng chỉ là có hai người vẫn là ở bên kia tiến hành đối ẩm hắn thiếu chủ xuất thủ bị đối phương nhất chiêu chế trụ thực lực thâm bất khả chắc cho nên chúng ta cũng không có một chân có người nói người có thể xác định bọn họ tất cả đều là vì sự kiện kia tới sao hoàng sam láo nhân nói ngoại trừ cái kia hai cái đối ẩm t i u quỷ bên ngoài những người khác tại hạ các loại chờ đã điều tra quả thực những người này đều là trong ba ngày qua chạy tới nói vậy cũng là vì sự kiện kia mà đến bằng không sao không hẹn mà cùng đi tới nơi này một chân người gật đầu nói điều tra rõ ràng là tốt rồi chúng ta cũng không thể trách lầm người tốt nếu hai người kia đều không phải là vì chuyện này tới chúng ta đây cũng không cần quản bọn hắn hoàng sam láo nhân nói ừ một chân có người nói chúng ta ý tứ những người này minh bạch chưa hoàng sam láo nhân nói chỉ sợ còn chưa minh bạch một chân có người nói như vậy ngươi phải đi hướng bọn họ nói rõ đi hoàng sam lão nhân nói ừ hắn c h ầ m rãi đi ra ngoài c h ầ m rãi nói chúng ta là người nào các vị nói vậy đã biết các vị ý đ ổ đến chúng ta cũng biết cực kỳ hắn lại từ từ từ trong ngực lấy ra một phong thơ mới chỉ có nói tiếp các vị nói vậy đều nhận được cái này giống nhau một phong thơ mới chỉ có chạy tới nơi này tới mọi người cũng không dám gật đầu lại sợ nói sai chỉ có thể ở trong l ô mũi ư một tiếng mấy chục người trong l ô mũi đồng thời lên tiếng thanh âm kia thực sự kỳ quái cực kỳ hoàng sam lão nhân thản như nói vậy do các vị chút bản lãnh này đã nghĩ tới nơi này nghĩ cách chỉ sợ còn chưa xứng cho nên các vị vẫn là đứng ở chỗ này các loại chờ sự tình hết lại đi tốt chúng ta có thể bảo đảm các vị an toàn chỉ cần các vị đứng bất động tuyệt không có người sẽ đến suy giảm tới các vị lông t ó c hắn cười n h ạ t cười nói tiếp các vị nói vậy đ ề u biết chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ lúc phải không đả thương người hắn nói đến đây đột nhiên có người hát hơi một cái nhảy mũi nhân chính là thủy x a hồ m ỹ nữ nhân vì sợ chính mình thắt lưng xem ra quá to tha rằng chết cóng cũng không chịu nhiều mặc bộ quần áo đại đa số nữ nhân đều có loại này khuyết điểm hồ mị loại này khuyết điểm nặng hơn nàng mặc được đã thiếu trong ngõ hẻm gió lại lớn nàng một người đứng ở trước mặt nhất vừa may đón gió cửa thổi hơn nửa canh giờ sao không cảm lạnh bình thường một cái hắt hơi tối đa cũng chỉ bất quá chùi chùi nước mũi còn chưa tính nhưng cái này hắt xì vào thời khắc này đánh ra lại thật có điểm muốn chết hồ mị đánh hắt xì trên đầu chĩa vào đồng tiền liền ngã xuống tới chỉ nghe c o n một tiếng đồng tiền rơi trên mặt đất nhanh như chớp cút ra ngoài thật là xa chẳng những hồ mị lập tức mặt không còn chút máu những người khác sắc mặt cũng thay đổi hoàng sam lão nhân nhịu nhữ mày lạnh lùng nói chúng ta quy củ ngươi không biết hồ mị r u n g giọng nói biết Biết. hoàng sam lão nhân lắc đầu nói nếu biết ngươi liền không khỏi quá không cẩn thận rồi hồ mị thân thể r u n g nói văn bối cũng không phải cố ý cầu tiền bối bỏ qua cho ta đ â y một lần hoàng sam lão nhân nói ta cũng biết ngươi không sẽ là cố ý nhưng cũng không thể phá hủy củ. quy củ uy củ m ộ t hư uy tín vô tồn ngươi cũng là lao giang hồ đạo lý này ngươi dù sao cũng nên minh bạch hồ mị quay đầu ngửa mặt nhìn hồ phi ai tê ơ đại ca ngươi ngươi cũng không thay ta nói chuyện hồ phi chậm rãi nhắm mắt lại trên má bắp t h ị không ngừng r u n động chán là nói ta nói nói thì có ích lợi gì hồ mị gật đầu buồn bã cười nói ta minh bạch ta không trách ngươi nàng ánh mắt rời về phía dương thừa tổ nói tiểu dương ngươi đây ta ta muốn đi ngươi cũng không có liền muốn nói với ta dương thừa tổ ánh mắt trực câu câu chừng mắt phía trước trên mặt liền một điểm biểu tình cũng không có hồ mị nói ngươi lẽ nào nhìn liền cũng không nguyện liếc lấy ta một cái dương thừa tổ đơn giản cũng sắp ánh mắt nhắm lại chương ba trăm mười lăm chương ba trăm mười lăm t i ể u lâu g a n ổ chương ba trăm mười lăm t i ể u lâu gian khổ hồ mỹ chết ở dương thừa tổ trong tay dương thừa tổ cũng tiếp lấy tự sát thân vong doi thần tây môn nhu cùng hành tạo thiên quân gia các cương cao hành không tiến song phi đám người một phen đại chiến tôn gia tổ tôn hai người một phen vấn đáp cũng đã rời khỏi nơi này triệu tử thành cùng t i ể u quỷ vẫn là ở chỗ này đối ẩm t i ể u quỷ tiện tay đã đem mới vừa ra cắt mới đặt ở trước bàn cái kia thư cầm lên chỉ nhìn hai lần trên mặt tái n h ợ t đột lại nổi lên một hồi khắc thường đỏ ửng không lưng đi xuống không ngừng khó khăn tôn đả tự nhịn không được hỏi trong thơ viết là cái gì rượu kia quỷ đạo không có không có gì tôn đả tử trừng mắt nhìn nói nghe nói những người đó toàn bộ cũng là vì phong thư này tới rượu kia quỷ đạo ồ tôn đả tử cười nói bọn họ còn nói nơi này có cái gì t ă n g b ả o đó mới thật là sống gặp quỷ hắn một mặt lau cái bàn một mặt lại nói các ngươi có còn muốn hay không uống rượu ngày hôm nay ta mời các ngươi thêm hai chai nữa rượu triệu tử thành đã mở miệng nói tốt tới tôn đả tử đi lấy rượu thời điểm liền nghe được kia t i ể u quỷ đối với triệu tử thành hỏi tham tin tức này ngươi đã biết rồi triệu tử thành gật đầu nói ra ta không riêng biết tin tức này ta còn biết ngươi sẽ làm như thế nào yên tâm giống như trước đây chúng ta vẫn là bằng hữu ta sẽ giúp ngươi t i ể u quỷ bưng chén rượu lên tiếp tục c u n g ẩm nhãn thần đi không được đang nhìn triệu tử thành cùng tôn đà tử xuất thần nhìn viết vương cũng không biết đang nhìn chút gì ngày khác chung mặc dù cũng không có men say lại mang theo chủng không nói ra được thê lương tiêu điều ý tôn đà tử theo ánh mắt của hắn nhìn tới liền thấy tường cao bên trong tiểu lâu ở trên cái k i a m ộ t điểm cô đăng ở trong x ư ơ n g mù dày đặc xem ra cái này một cô đang phảng phất càng xa xôi vị khách quan kia cần sẽ cho ngươi mở một cái gian phòng sao cần đang ở bên cạnh hắn là tốt rồi tốt tới tôn đ à tử thuê xong một gian phòng lúc này mới đi bận rộn những chuyện khác đến khi hết thệ đều vội vàng làm xong trở lại hậu viện thời điểm canh ba đã sớm qua trong viện vĩnh viễn là như vậy tính lặng tia tiểu quỷ trong phòng ngọn đèn vẫn còn ở sáng môn nhưng không có đóng bị gió thổi một cái xèo xèo phát vang tôn đ à tử nhớ tới chuyện đêm hôm đó lập tức đi liền đi qua gõ cửa nói người ngủ sao vì sao không đóng cửa trong phòng vắng vẻ không tiếng động tôn đ à tử tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra một đường thăm dò đi vào chỉ thấy trên giường đệm chăn thật trình t h căn bản cũng không có người ngủ qua tia tiểu quỷ đã không thấy nửa đêm canh ba hắn biết chạy đi nơi đâu tôn đ ả tử n h u những mảy đẩy cửa đi vào trong phòng cực kỳ mất trật tự đầu giường đ ố n g mười bảy mười tám gỗ miếng đầu nhưng không nhìn thấy thanh kia khắc đầu gỗ tiểu đao cái bàn còn có uống còn dư lại nửa bầu rượu bầu rượu bên cạnh có một đoàn nhảo nặn nhựa giấy tôn đ ả t ử nhận được tờ giấy này chính là g i a cắt mới lưu lại lá thư này hắn nhịn không được lấy tay đem giấy viết thư giải phẳng chỉ thấy trên đó viết mười lăm tháng chín đêm hưng ơ vân trang có trọng bảo sắp hiện ra phán các hạ chớ lỡ mất gì tốt cũng chỉ ngắn ngủi này ba câu nói phía d ư ớ i cũng không có ký tên nhưng trong thơ nói càng ít ngược lại càng có thể gây nên người khác lòng hiếu kỳ viết thơ người này thực sự rất hiểu lòng người tôn đả t ử c h i ế u khởi mi nét mặt cũng lộ ra một loại kỳ dị biểu tình hắn biết h ư n g văn trang chính là hắn tiểu điếm đối diện to lớn kia dinh thự nhưng cũng nữa nghĩ không ra cái kia tiểu quỷ sẽ cùng h ư n g văn trang có quan hệ gì hắn lại c h u y ể n thân gõ một cái một bên triệu t ử thành cửa phòng dường như bên này giống nhau căn bản không có bất cứ động tinh gì nghĩ đến người cũng căn bản không ở chỗ này hai người cũng không ở đây cũng là nói rõ hai người hẳn là đều là cùng cái này h ư văn trang nhất định có liên hệ ra cắt mười đám người muốn kiểm tra lâm thi âm căn phòng long khiếu vân nhường đường lúc này triệu tử thành cùng lý thám hoa đã n u ố t ở một bên triệu tử thành nhìn lý thám hoa nói ra thám hoa lang về sau ngươi không nên động thủ ta tới trước nếu là ta không đ ỡ được ngươi động thủ lần nữa cũng không trễ vì sao cái này vốn là là của ta sự tình lý thám hoa có chút nghi vấn nói bởi vì ta còn muốn bọn họ nội lực triệu tử thành trực tiếp đáp trả quả thực đối với triệu tử thành mà nói bọn họ khi còn sống có thể hấp thu được nội lực chính là mười phần mười nhưng nếu là bọn họ đã chết Hắn hấp thu nội lý ự c cũng có nói, đến phần đó tối Tiểu thể thu đa là l hấp Phi không lại người đau để đấy. vừa ra, căn bản sẽ không để lại người sống sẽ Lý thám hoa là tận mắt chứng kiến quá triệu tử thành bản lĩnh cũng biết đối phương hấp thu nội lực kỳ diệu công pháp lập tức gật đầu nói ra được ta biết rồi chỉ thấy ba cái hoàng sao người bước nhanh chạy vội tới nói đợi bọn thuộc hạ đi lên trước quét t ư ớ c quét t ư ớ c lại mời đường chủ lên lầu ra cắt mới trầm ngâm phất tay nói các người đi lên trước nhìn một cái cũng tốt chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong ba cái hoàng sam chân người bước còn chưa ngừng tiểu lâu bỗng nhiên nhảy xuống một thân ảnh người đang không trùng trong tay trường tiên đã vung ra chỉ nghe hô một tiếng dài ba t r ư ợ n g roi bỗng nhiên rũ ra ba cái vòng tròn công bằng trùng hợp khoác lên ba người này cổ trường tiên căng thẳng cách một tiếng vừa bung ra đệ nhất nhân liền âm thanh cũng không phát sinh đã nga xuống đầu lâu mềm nhũng nghiêng tại một bên cái cổ không ngờ sinh sôi bị trường tiên tắt đứt. người thứ hai kêu t h ẳ m một cái âm thanh ngửa mặt lên trời té ngã đầu lưới đã n ổ ra hai mắt nổ đột kịch liệt thở dốc vài tiếng rốt cục vẫn phải đoạt khí bên thứ ba tay che hết hầu chạy đi mấy bước mới chỉ có đập vào mặt kén g ã thân thể không ngừng trên mặt đất rung động hầu phát ra liên tiếp cách cách tâm thanh hắn may mắn còn chưa chết so với chết còn thống khổ hơn tập h bội từ nhỏ trên lầu lướt xuống nhân lúc này mới chỉ có bay xuống xuống đất một tấm khô gầy vàng khẽ mặt ngựa bên trên mang theo so với bàn tay còn lớn hơn một khối thanh ký thình lình chính là roi thần tây môn lu hắn một roi vung ra thì có ba người ngã xuống đất liền r a cắt mới cũng không khỏi trở nên vẻ mặt biến đổi chỉ có cái tia hắc y nhân nét mặt cũng lộ ra chẳng đáng màu sắc thản như nói roi thần xà roi thì da cũng bất quá như vậy hắn ngẩm đầu lên thở thật dài một cái ý cùng dường như càng tiêu điều hắn dường như cảm thấy rất thất vọng phải tây môn nhu một roi này lực đạo nếu như dùng đủ ba người kia liền được lập tức đồng thời chết ở hắn roi vọn nhưng lúc này ba người khi chết đã coi trước sau tử vong phương pháp cũng không giống nhau cho thấy tây môn nhu một roi này lực lượng đắn đo phải trả không thể vừa đúng n à y đây roi ở trên lực đạo phân chịu không phải chia hỏa hầu còn kém nửa phần da cắt mới mắt sáng rực lên the thé cười nói tây môn nhu đêm qua ngươi may mắn chạy trốn hôm nay nhìn ngươi còn có thể thoát được rồi hả tây môn n u xanh mặt bàn tay xả tiên đột lại bay ra một roi thẳng đến roi mũi nhọn thổi sang về sau mới nghe được suy một tiếng cấp bách vang cho thấy hắn một roi này tốc độ cực nhanh vẫn còn t h a n h â m bên trên đúng lúc này g i a cắt mới thân thể đột nhiên lộn một vòng dựng lên thiết quải lăng không tiến lên đón t r ư i n g tiên roi mũi nhọn vòng lại lập tức như đ ộ c xà đem thiết quải c u ố n lấy chỉ nghe đốc một tiếng thiết quải tắm xuống đất chương ba trăm m ư ơ i sáu chương ba trăm m t ư ơ i sáu thiết kiếm xuất thủ chương ba trăm m t ư ơ i sáu thiết kiếm xuất thủ g i a cắt mới một chân hướng lên trời đứng trồng ngực ở thiết quải bên trên cả người bỗng nhiên giống như, như con quay xoay tròn thiết quải cũng vây quanh h ắ n chuyện chỉ n quấn ặ t Tây tự trượng tiền trong thiết trên. càng càng cũng chủ nhóc có c dài xà quyển ngắn, Môn Nhu nhân không nháy hơn phân nửa quấn bên qua quải đây, lôi khỏi h bị ba bị đã ở vì tây môn nhu một tay cơ roi da cắt mới cũng là toàn thân đều đỡ tại thiết quải bên trên này đây tây môn nhu roi ở trên l ự ợ đạo vô luận như thế nào cũng vạn vạn so ra kém thiết quải mạnh hắn sát mặt từ xanh biến đỏ từ đỏ biến thành trắng từng viên một mồ hôi hột từ mũi hai bên thấm đi ra da cắt mới hét lớn một tiếng đứng trồng ngực ở thiết quải ở trên thân thể đông nhiên quét ngang mà ra một chiêu này xem ra h o ạ thoát thoát đang lại là một nước hoành tạo thiên quân chỉ bất quá hắn lấy người làm quải quất ra lại lấy quải ăn ở đóng xuống đất thiết quải là chết người cũng là sống một chiêu này quét ngang làm quân bị hắn sử xuất ra thật đã thoát thai hoàng cốt kỳ diệu tới đỉnh cao tây môn n u nếu đem roi b u ô n g tay tự nhiên có thể tránh cái này một nước chỉ là hắn lấy roi thần làm hiệu nếu đem trường tiên b u ô n g tay về sau còn có mặt mũi nào gặp người hắn trường tiên nếu không buông tay chỉ có lấy còn dư lại tay phải cứng đối cứng đi đón một cướp này trên tay lực lượng sao cùng trên chân mạnh một chiêu này tiếp được tay hắn cái tay này thế tất yếu bị đạt Kỳ t hạn ự u tự nhiên là muốn quân ở thiết quải ở trên trường tiên tung ra tiếc rằng g i a cắt mới nhưng cũng sớm đã đoán chắc hắn cái này một nước mũi chân đá một cái thân thể như ngược lại kéo gió kỳ cũng theo xoay tròn mũi chân thủy chung không rời tây môn nhu trước ngực một tấc vông trong lúc đó như bóng với hình như dồi bông mật một chiêu này biến hóa chi sinh động kỳ bí mật thật là không gì s á n h kịp chỉ có cái kêu hắc y nhân rồi lại thở dài lẩm bẩm nói kim cương thiết quải thì ra cũng bất quá như vậy phải ra cắt mới một chiêu này thời gian bộ vị nếu thật đắn đo đạt được không kém chút nào một cước này ném tây môn nhu liền nên không chỗ né tránh lên tiếng trả lời ngã xuống đất lúc này hắn chiêu này có thể dùng hiển nhiên còn c h ậ m một chút nhưng mặc dù như vậy tây môn nhu đã bị buộc người từ địa nguy ở khoảng cách thân hình hắn mặc dù nhanh nhưng vòng quanh vòng tròn tại ngoại bay lộn vô luận như thế nào cũng không bằng tâm trong thiết quái cấp bách mắt thấy trường tiên đã càng thu càng ngắn hắn nếu không vung tay ném rồi, phải tổn thương ở r a cắt mới tốt hạng đưa một mắt quan g t i ể m di chuyển buồn rười rười cười nói chết đa đến nơi cần gì phải lại làm k h ố n thu tranh ta tới giúp ngươi một tay đi hai tay hắn lắc lư liên tục đã tung té ra hắn độc môn trường nhận đường lan đao chỉ thấy thảm bích sắc quang hoa l ó e lên dao kéo vẫy hướng tây môn nu phía sau lưng tìm tới nhưng hắn đao mới vung ra người vừa nhảy lên đột nhiên giống như là bị cái tay vô hình trước mặt đánh m ộ t quyền cả người đột nhiên lộn một vòng mà ra ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất một đạo nhân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn một đôi thiết trưởng đã khắc ở trên lưng của hắn hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài cả người lập tức khô gầy xuống dưới chết không thể chết lại mỗi người sắc mặt cũng thay đổi g i a cắt mới khỏe mắt cũng liếc thấy tình huống này lập tức thất thanh nói hấp tinh thần công một tiếng này gọi ra tâm thần hắn đã phân chân lực đã tán thân thể đột nhiên hướng ngược lại chuyển động đứng lên nhưng đã không tự chủ được t â y môn nhu thủ đoạn căng thẳng đã rút r a hắn xả tiên g i a cắt mới lăng không một cái xoay người ngược lại cấp hai triệu đốc một tiếng thiết quản rơi xuống đất người của hắn cũng lập tức vừa tựa như đóng xuống đất vững như thái sơn nhưng hắn ánh mắt lại là kinh hoàng bất định chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa mới xuất hiện triệu tử thành nhìn một cái phía dưới cũng biết đối phương chính là phía trước ở tiểu lầu bên trong gặp phải một cái kia g i a cắt mới tay nắm chặt t h i ế t k h ả i đốt ngón tay cũng đã bởi vì dùng sức mà trắng bệnh xa tiến g nói hấp tinh thần quân triệu tử thành ở giang hồ bên trong trở thành mấy năm bằng vào một tay lăng ba vi bộ cùng hấp tinh thần công ở trên giang hồ trở thành ra khỏi hấp tinh thần quân danh hảo lập tức cười n h ạ t cười nói không dám đốc da cắt mới không tự chủ được lại lui về phía sau một bước lạnh lùng nói người ta làm không oán thủ người tội gì tới theo chúng ta đối n ị c h triệu tử thành thản n h i ê nói n ta cũng không nguyện cùng người đối n ị c h nhưng cũng không thích người khác theo ta đối n ị c h hắn khẽ vất cảm lo lắng nói lý thám hoa là bằng hữu của ta nơi đây cũng không có cái gì bảo tàng các vị phí công đi tới đi lui ta cũng thấy xin lỗi cực kỳ các vị lúc đi xin mời đem mang tới lễ vật lại mang đi đi ra các cương thượng quan phi c a o hành không ánh mắt theo dòi hàn tay trong lòng quả thực sợ hai không thôi yến song phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói chúng ta nếu không đi lại muốn như nào triệu tử thành cười nhạt nói xin khuyên các hạ không bằng vẫn là đi tốt nếu không phải đi vị này hạ tràng chính là của các ngươi hạ tràng triệu tử thành vừa nói một bên tự tay chỉ hướng đường độc yến song phi lạnh lùng nói triệu tử thành ta đã sớm muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp người khác sợ ngươi ta yến song phi cũng không sợ ngươi hắn trở tay xé ra trường sam lộ ra trước ngực hai hàng phi thương chỉ thấy t r u n g t u a thương đỏ tung bay mũi thương ở ngày mùa thu giới loẹ loẹ phát ra ánh sáng giống như là hai hàng giã thu hẳn r ă n g đang chờ cắn người khác triệu tử thành lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn lấy mắt yến song phi hét lớn một tiếng hai tay cùng vùng trong c h ư ớ c mắt đã phát sinh chín c h u i phi thường nhưng thấy chúng tua thương đỏ đ ầ y trời còn chưa đánh tới triệu tử thành trước mặt đột lại dồn dập rất xuống không biết lúc nào triệu tử thành đã đột nhiên đến rồi hiến s o n g phi trước mặt một đôi tay đã bóp ở cổ họng của hắn bên trên chỉ dùng trong n g á y mắt cũng đã đem hắn nội lực hấp thu sạch sẽ hấp tinh thần công giang hồ bên trong người người đều biết triệu tử thành hấp tinh thần công đáng sợ có thể mọi người cũng đều biết hấp tinh thần công đang thu nạp nội lực thời điểm là nhất định phải va chạm vào thân thể của đối phương triệu tử thành lợi hại nhất một điểm còn tại ở cái kia thần kỳ bộ pháp căn bản không có bất luận kẻ nào cho đến bây giờ có thể cùng bên trên triệu tử thành bước chân vô thanh vô tức trong lúc đó là có thể tiến vào trước người sát nhân với mảy may trong lúc đó tốc độ thật sự là quá nhanh lực lượng trên tay hắn còn chưa hoàn toàn s ử x u ấ t triệu tử thành đã bóp hắn nhất hầu này đây phát ra ngoài phi thương thế lực cũng không đủ mới có thể giữa đường rất xuống đất thật nhanh thân pháp tiến s o n g phi cặp n ộ đột trong mắt tràn đầy kinh nghi không tin màu sắc hắn vẫn cho rằng tự mình ra tay đã thật nhanh thủy t r u n g không tin còn có nhanh hơn hắn hắn chết cũng không tin trên đời lại có nhanh như vậy thân pháp cái kêu hắc y nhân cúi đầu nhìn một chút t i ế n song phi thi thể khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói ta sớm đã nói qua ngươi nếu có thể cùng hắn bỏ sức đó mới là chuyện lạ ngươi bây giờ tin sao hắn chậm rãi n g n g đầu ngưng chú lấy ly thám hoa từng chữ nói hấp tinh thần công quả nhiên chưa làm ta thất vọng thiên hạ có thể cùng tiểu lý phi đao tương đối có thể cũng chính là ngươi hấp tinh thần công chương ba trăm mười bảy chương ba trăm mười bảy thiết kiếm ước chiến chương ba trăm mười bảy thiết kiếm ước chiến triệu tử thành nói các hạ là hắc y nhân ngắt lời hắn chậm rãi nói ta cựu mộ tây tinh thần công tên hôm nay gặp lại cũng không cho rằng tính hắn nói đến đây đột nhiên xoay người chỉ nghe sặc một tiếng l o n g â m kiếm đã xuất thủ thân kiếm cũng làm à u đen t ù i lùi tìm không thấy quan g hoa nhưng kiếm nhất ra khỏi vỏ rét lạnh kiếm khi đã b ứ c người lông mày và lông mi cao hành không chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh đen nhánh kiếm đã mất tiếng động đến rồi hắn hai mắt trong lúc đó rét lạnh kiếm khi đã c h â n một dạng đâm người ánh mắt hắn hắn mới bế và mắt con ngươi đau đớn đã biến mất hắn đã ngã xuống da cắt mới chỉ thấy thiết kiếm vung lên cao hành không mi tâm huyết đã tiến một dạng tiêu xuất chẳng những không có chống đỡ cũng không có né tránh hắn hiểu cao hành không võ công cũng biết cao hành không cũng không phải cái này người quần áo đen đi ị thủ nhưng hắn vẫn không hiểu cao hành không vì sao ngay cả né tránh cũng không có né tránh nhưng là lúc này hắn đã không có lại suy tư chỗ trống hắn chỉ cảm thấy một hồi biêm người cơ bắp hàn hàn khí đánh tới lập tức hét lớn một tiếng thiết quải mang theo tiếng gió thổi quét ngang mà ra hắn được xưng hoành tạo thiên quân lấy hoành tạo thiên quân thành danh một chiêu này hoành tạo thiên quân sự xuất ra thật sự là thần thổi phong đủ uy không mà khi hắc ý nhân thiết kiếm trở tay v u ra chỉ nghe có một tiếng tia lửa văng gấp nơi sáu mươi ba cân kim cương thiết quải đón kiếm phong liền đã đất thành hai、đoạn. thân i kiếm ế t d hình hắn n Ra c mới n lướt trên thượng quan phi thân hình cũng chuyển động đúng lúc này kiếm khí đã đập vào mặt thượng quan phi gào to một tiếng bàn tay tử mẫu vòng thép xông ra lại là ken một tiếng tia lửa văng gấp nơi vòng thép lại đem thiết kiếm sinh sôi cật lấy hắc y nhân khẽ q u ò n nói được tốt chữ cửa ra hắn thiết kiếm đưa ngang một cái vòng thép đứt hết kiếm đã b ư ớ c ở thượng quan phi ít hầu thượng quan phi nhắm hai mắt lại nét mặt vẫn là lánh lanh đạm đạm hoàn toàn không có biểu tình thiếu niên này dụng tâm giống như là sắt đá làm bằng cũng không biết cái gì là kinh hoàng cũng không biết cái gì là sợ hãi hắc y nhân theo dõi hắn lạnh lùng nói ngươi nhưng là thượng quan kim hồng môn hạ đệ tử thượng quan phi gật đầu hắc y nhân nói ta giới kiếm lúc đầu chưa từng người sống nhưng ngươi tuổi còn trẻ có thể tiếp ta một kiếm cũng coi như không dễ hắn bình chuyển kiếm phong nhẹ nhàng ở thượng quan phi đầu vai vỗ nói thà cho ngươi đi thôi thượng quan phi vẫn là đứng bất động chậm rãi mở mắt ra trứng mắt hắc y nhân nói ngươi mặc dù không giết ta nhưng có đôi lời ta nhưng phải nói rõ với ngươi hắc y nhân nói ngươi nói đi thượng quan phi từng chưa nói hôm nay ngươi mặc dù thả ta ngày khác ta lại tất báo thù này đến lúc đó ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi hắc y nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a nói được quả nhiên không hổ là thượng quan kim hồng nhí tử hắn tiếng cười chợt dừng lại trứng mắt thượng quan phi nói ngày khác ngươi nếu có thể làm ta chết ở trên tay ngươi ta nếu không thể không trách nhưng lại biết vẫn lấy làm kiêu ngạo bởi vì dù sao không có đã nhìn lầm người thượng quan phi nét mặt vẫn còn không biểu tình nói đã là như vậy tại hạ liền cáo tử hắc y nhân phất tay nói ngươi làm thật tốt đi tôi h ta chờ ngươi thượng quan phi ánh mắt ngưng c h ú lấy hắn chậm rãi không người một bộ chậm rãi xoay người hắc y nhân đột lại q u á t lên chậm đã thượng quan phi chậm rãi dừng bước hắc y nhân nói ngươi nhớ kỹ hôm nay ta thả ngươi cũng không phải bởi vì ngươi là thượng quan kim hồng con mà là bởi vì ngươi chính mình thượng quan phi không quay đầu lại cũng không có nói chậm rãi đi ra ngoài hắc y nhân đưa mắt nhìn thượng quan phi bối ảnh một hồi lâu sau Mới, mặt kiếm tiêm với người đối Triệu hai cỗ thi chỉ có, chỉ cỗ Thành, thể, thản h xoay vào lấy trên n đất Tử âm thầm lý thám hoa lúc này mới đi ra nâng chú lấy trong bàn tay hắn thiết kiếm bỗng nhiên nói trung dương thiết kiếm hát y nhân nói chính là quách trung dương vị này chính là tiểu lý phi đao lý huynh đi giang hồ đồn đãi lý huynh cùng triệu huynh là sinh tử c h i g i a o tìm được rồi triệu huynh cũng liền đã tìm được lý huynh hiện tại xem ra xác thực lý thám hoa thợ thật dài một cái nói t u n g dương thiết kiếm quả nhiên danh nghĩa không hư quách tung dương cũng túi đầu ngưng chú cùng với chính mình trong lòng bàn tay thiết kiếm c h ậ m d ã i nói lại không biết tung dương thiết kiếm so với tiểu lý phi đào thì như thế nào lý thám hoa c ử i nhạn nói ta ngược lại không muốn biết cái này đáp án quách tung dương nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì người ta vô luận ai nghĩ biết cái này đáp án chỉ sợ đều muốn hối hận quách tung dương bỗng nhiên n g ầ n đầu hắn màu xám cho trên mặt cũng nổi lên chủng kích động đỏ ửng lớn tiếng nói nhưng chuyện này sớm muộn còn là muốn hiểu rõ thật không lý thám hoa thở dài lấy lẩm bẩm nói ta chỉ hy vọng càng trễ càng tốt quách tung dương lạnh lùng nói ta ngược lại hy vọng càng sớm càng tốt may mắn ở biết một kiện sự này phía trước ta đến có thể nói trước khác một việc lý thám hoa nói ồ quách tung dương nói triệu m i n h không biết ta có thể hay không biết rõ một dưới ta tung dương thiết kiếm cùng người hấp tinh thần công ai mạnh hơn một ít đương nhiên có thể triệu tử thành trực tiếp đáp trả hắn đi tới nơi này cái thế giới bản thân liền là vì cái này thế giới thế giới ý chí mà tới khiêu chiến các lộ hảo cường nhanh chóng khôi phục chính mình nội lực mới là chính đạo người muốn từ lúc nào quách tung dương nói đang ở hôm nay triệu tử thành nói chính là ở đây quách tung dương ánh mắt bốn phía đ ả o qua cười lạnh nói nơi đây vốn là lý thám hoa nơi ở cũ ta như ở chỗ này cùng ngươi giao thủ xem như là đối với thám hoa tiền nhân bất kính chúng ta vẫn là đổi một cái địa phương đi lý thám hoa mỉm cười gật đầu nói đa tạ tung dương huynh lý giải quách tung dương nói nhưng thời gian đã để ta làm c h ọ n phương tiện nên do ngươi tới quyết định triệu tử thành cười cười nói vậy cũng, cũng không nhất định quách tung dương cũng trầm mặc hồi lâu mới ngừng như nói được đã là như vậy xin mời đi theo ta triệu tử thành nói mời lý thám hoa đi theo đám bọn hắn hai người đi hai bước rồi lại nhịn không được quay đầu hướng trên tiểu lâu nhìn một cái hắn lúc này mới phát hiện long tiểu vân một mực hung hăng theo dõi hắn trong mắt tràn đầy hoán độc màu sắc quách tung dương thiết kiếm vô luận nhiều thần d i ệ u gia cắt mới vô luận bị chết cỡ nào thảm đều không thể khiến cho của đứa nhỏ này ánh mắt rời khoảng khắc nhưng lý thám hoa vừa nhìn thấy hắn hắn ngay lập tức sẽ n ở nụ cười không người nói lý, đại thúc, người láo nhân ra tốt. lý thám hoa âm thầm thở dài một cái mịp vừa nói chào ngươi long tiểu vân nói gia mẫu thời, thời khắc khắc đang nhớ lấy ngươi lão nhân gia đại thúc ngươi cũng nên thường đến xem chúng ta mới được t r ư ơ n g ba trăm mười tám chương ba trăm mười tám phong lâm quyết đấu t r ư ơ n g ba trăm mười tám phong lâm quyết đấu lý thám hoa cười khổ gật đầu một cái của đứa nhỏ này nói thường thường đều khiến cho hắn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt long tiểu vân con ngươi đảo một vòng đột nhiên kéo hắn lại ống tay áo nói nhỏ người nọ xem ra cực kỳ hung á c đ ạ i thúc hắn nếu là có thể đánh bại cái tia triệu thúc thúc có phải hay không kế tiếp liền muốn cùng ngươi tiến hành quyết đấu đương nhiên triệu tử thành gật đầu cái tia đại thúc ngươi cũng không thể được không đi lý thám hoa cười khổ nói ngươi trưởng thành thì sẽ biết có một số việc ngươi mặc dù không muốn đi làm nhưng cũng không thể không làm long tiểu vẫn nói nhưng là nhưng là đại thúc ngươi như vạn nhất có chuyện bất chắc còn có ai sẽ đến bảo hộ mẹ con chúng ta hai người đâu lý tâm hoan dường như đột nhiên giật mình cũng không biết trải qua bao lâu hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện lâm thi âm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên lầu đang túi đầu ngưng c h ú của bọn hắn nàng trong mắt tuy có tự vô tận h o ả n k hổ rồi lại mang theo chút vui mừng màu sắc của nàng ái tử rốt c ụ c cùng lý thám hoa hòa hảo rồi hơn nữa nhìn tới trả như vậy thân mật trên đời còn có cái gì càng làm nàng hơn cảm thấy cao hứng chuyện sao lý thám hoa chỉ cảm thấy tâm lý một hồi đau đớn càng không dám lại ngầm đầu long tiểu vân đã cao giọng ê ơ mẹ ngươi xem lý đại thúc vừa tới muốn đi lâm thi âm miễn cưỡng cười cười nói lý đại thúc có việc h ắ n hắn không thể không đi nụ cười của nàng xem ra là như vậy thê lương như vậy h ú hoán lý thám hoa lúc này nếu như ngầm đầu nhìn đến tim của hắn chỉ sợ ờ nát long tiểu vân nói mẹ ngươi lẽ nào không có lời gì muốn cùng lý đại thúc nói sao lâm thi âm m ô i nhẹ nhàng run rẩy nói có lời gì chờ hắn khi trở về lại nói cũng không trễ long tiểu vân chu miệng lên nháy mắt nói ta xem lý đại thúc chuyến đi này chỉ sợ liền rốt cuộc không trở lại lâm thi âm khẽ quát nói nói bậy mau lên đây làm cho lý đại thúc đi long tiểu vân rốt cuộc gật đầu chậm rãi bung ô ra lý thám hoa ống tay á o túi đầu nói được đại thúc ngươi đi đi cũng không nhất định lại nhớ nhung chúng ta ta mẹ con dù sao cũng không chỗ nương tử quán ai cũng không cần cho chúng ta lo lắng hắm mất cũng đang khóc lóc triệu tử thành cùng q á c h tung dương đã đi lên tiểu kiểu đầu đợi các loại chờ lý thám hoa lý thám hoa rốt cục xoay người đi tới hắn lại không thấy ngẩng đầu đi nhìn l i ế c mắt cũng không có nói giờ này khắc này vô luận nói cái gì đều đã là dư thừa hắn cũng căn bản không biết nên nói cái gì cũng không dám nhìn nữa lâm thi âm ánh mắt một người nếu dùng tình quá chuyên xem ra ngược lại lại tựa như vô tình thằng đến hắn đi xa long tiểu vân mới ngẩng đầu theo dòi hắn bối ả n h trong mắt tràn đầy oán độ ý khoe miệng cũng mang theo chủng ác độc mỉm cười lẩm bẩm nói Ta biết ngoài giờ tường h t định sắc h thu dường như so với bên trong tường càng đậm quách tung dương hai tay nút ở tay ống tay náo chậm rãi đi ở phía trước lý thám hoa lặng lẽ đi theo phía sau hắn đường rất dài hẹp mà khúc chết cũng không biết nơi cuối cùng ở nơi nào gió thu lạnh rung bên đường cỏ sắt đã khô vàng quách tung dương đi được tuy chậm bước chân lại rất lớn triệu tử thành bước chân cũng rất nhẹ nhẹ thậm chí đều căn bản không có ai có thể chứng kiến triệu tử thành bước chân lý thám hoa ánh mắt ngưng c h ú lấy hắn bước chân cũng nhìn xuất thần trên đường cấu tạo và tính chất của đất đai cực kỳ thả lỏng quách tung dương môi đi một bước liền lưu lại cái nhàn nhạt vết chân mỗi cái cước bộ sâu cạn đều hoàn toàn tương tự mỗi cái cước bộ giữa khoảng cách cũng hoàn toàn tương tự hắn xem ra dù như ở mạn bất kinh tâm đi tới kỳ thực lại đang âm thầm thúc giục trong thân thể nội lực t nay đây hắn mỗi một bước bước ra đều tuyệt sẽ không sai lầm mảy may chờ hắn nội lực thôi động đến mức tận cùng thân thể tứ chi phối hợp phối hợp cũng đến rồi đỉnh phong lúc hắn ngay lập tức sẽ dừng lại đó chính là cuối đường đến nơi đó triệu tử thành hai người bọn họ chung thì có một người sinh mệnh cũng đến rồi phần cuối lý thám hoa rất rõ ràng điểm ấy quách tung dương đích thật là cực kỳ đối thủ đáng sợ triệu tử thành trong cuộc đời này e rằng thẳng đến ngày hôm nay mới gặp cái đối thủ chân chính mỗi cái người luyện võ võ công luyện đến đỉnh phong lúc đều sẽ cảm giác rất tịch mịch bởi vì tới lúc đó hắn sẽ rất khó tìm lại được một cái đối thủ chân chính cho nên có người không t i ế c cầu bại bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có thể gặp một cái đối thủ chân chính mặc dù thất bại cũng là khoái trá triệu tử thành hiện tại cũng giống như vậy nhưng lý thám hoa tâm tình của giờ khắp này lại tuyệt không khoái trá tim của hắn loạn cực kỳ hắn biết lấy chính mình giờ phút này t r ù n g tâm tình đi cùng cách tung dương đối thủ như vậy quyết đấu phần thắng thật không nhiều lắm đã biết vừa đi có thể trở về cơ hội chỉ sợ rất ít có thể nhường cho hắn chờ đợi triệu tử thành ngay hôm nay thắng lợi hắn cũng thật sự là chờ đợi không được cuối con đường này chỗ e rằng chính là hắn phần cuối của sinh mệnh chỗ con đường này e rằng chính là của hắn tử lộ hắn cũng không sợ chết nhưng là hắn bây giờ có thể chết sao khắp nơi càng ngày càng t r ô n g trải xa xa có thể trông thấy một mảnh phong lâm phong diệp đỏ như huyết lẽ nào đó chính là cuối đường quách tung dương bước chân càng lúc càng lớn lưu lại vết chân lại càng lúc càng mờ nhạt cho thấy trong ngoài thân thể hắn hết t h ể đều đã dần dần đến đ ỉ n h phong đến lúc đó tinh thần của hắn nội lực thân thể đều muốn cùng kiếm của hắn hòa là một m kiếm của hắn đã không còn là vô c h i s ắ c é p mà có lý tính đến lúc đó hắn một kiếm đâm ra chắc chắn là vô kiên bất tội thế không thể đỡ triệu tử thành theo đối phương vẫn là từng bước một đi tới lý thám hoa đột nhiên dừng bước hắn cũng không nói lời nào cũng không có phát ra chút thanh â m nào nhưng quách tung dương cũng đã cảm thấy tinh thần của hắn đã tiến nhập hư minh đã hồn nhiên vong ngã trong thiên địa vạn sự vạn vật biến hóa đều cũng nữa trốn không thoát hai mắt của hắn hắn không có quay đầu từng chữ nói thám hoa lan g liền muốn ở chỗ này bàn quan lý thám hoa trầm mặc thật lâu c h ầ m rãi nói đúng thế quách tung dương bước chân như trước ổn định đi tới triệu tử thành thì đi theo phía sau của đối phương trong n g a y mắt cũng đã phải đến phong lâm phía trước q á c h tung dương lúc này mới đứng vững hắn một thân tinh khí thần đều đã đạt tới thế gian định phong một cái tuyệt đối cảnh giới thực lực của chính mình cho tới bây giờ cũng không có đạt được quá loại này cấp bậc triệu tử thành nhìn trước mắt đối thủ lần đầu cảm giác được đối phương là đáng sợ như vậy hắn nhẹ dọn g thở dài một cái triệu hình làm sao người sợ quách tung dương có chút kỳ quái hỏi sợ triệu tử thành lắc đầu nói rằng cũng không có chỉ là có chút đáng tiếc một ít cần đến thám hoa lang thủ đoạn hiện tại liền muốn dùng đến q u á c huynh trên người của ngươi chương ba t r ư c h n chương ba t r m ư n á i tóc cô n ơ n g chương ba t m á i tóc cô nương vậy cũng được vinh hạnh của ta quách tung dương v ẻ mặt nghiêm nghị nói đang phải như vậy hôm nay đây ngươi ta đánh một trận bắt buộc phải làm quách tung dương hôm nay mặc dù chết vào tay ngươi cũng chết cũng không t i ế c gió thổi qua c u ố n lên đầy trời hồng diệp phong lâm bên trong sắt thu giường như so với ngoài rừng càng đậm kiếm khí tập nhân trong thiên địa tràn đầy thê lương sơ sát tiêu điều ý quách tung dương trở tay rút kiếm lập tức ngay ngực ánh mắt thủy trung không rời triệu tử thành tay hắn biết đây là chỉ có thể sợ tay triệu tử thành thần tình n h i ê m nghị trong tay đã làm ra lục mạch thần kiếm tư thế tướng này gần thời gian hai năm ở chỗ này hắn cũng liền chưa từng có động tới chính mình l chỉ là bằng vào lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công cũng đã sông thiên hạ tự nhiên phương này thế giới người quản hắn là hấp tinh thần công gió gấp hơn xuyên lâm mạc qua mang theo từng đợt thê lương tiếng i í t quách tung dương thiết kiếm đón gió vung ra một đạo đen nhánh hẳn quang thẳng đến triệu tử thành nhất hầu kiếm còn chưa tới rét lạnh kiếm khi đã đâm nát tây phong triệu tử thành cước bộ nhất lưu lui về sau bảy thước lưng ơ đã dán lên một cây khô quách tung dương thiết kiếm đã theo biên chiều thẳng tắp đâm ra triệu tử thành không thể lui được nữa thân thể bỗng nhiên dọc theo thân cây trượt đi tới quách tung dương gào to một tiếng bay vút lên trời thiết kiếm cũng hóa thành một đạo phi hồng người của hắn cùng kiếm đã hợp lại là một bước người kiếm khí phá được đầu c ả n h hồng diệp đều phiêu phiêu hạ xuống cách chi hồng diệp lại bị kiếm khí s ở phá vỡ thành vô số mảnh xem ra liền giống như đầy trời huyết vũ cái này cảnh tượng thảm tuyệt cũng diễm tuyệt triệu tử thành hai cánh tay rung lên đã lướt qua kiếm khí phi hồng theo hồng diệp bay xuống quách tung dương t h é t dài không dứt l a n g không lộn một v ò n g một kiếm trường hồng đột nhiên hóa thành vô số quán ảnh hướng triệu từ thành phủ đầu vẩy xuống tới do quấn lưu vân một kiếm này vai đã đủ để chấn động tán nhân hôn phách triệu tử thành Chu Vi phương viên trong vòng cũng đã tại hắn kiếm khí bao phủ phía dưới vô luận bất luận cái gì phương hướng né tránh đều cũng né tránh không ra chỉ nghe k h e n một tiếng k i a lửa văng gấp nơi triệu tử thành trong tay vô kiếm một đạo kiếm khí lại vô căn cứ sản sinh lại công bằng tiến lên đón kiếm phong ngay trong nháy mắt này đầy trời kiếm khí đột nhiên tiêu thất vô ảnh huyết vũ một dạng phong diệp vẫn còn chưa rơi xuống dưới quách tung dương một đứng ở huyết vũ chung kiếm của hắn nhưng lập tức ngay ngực triệu tử thành lẳng nhìn quách tung dương quách tung dương cũng lẳng nhìn hắn hai người nét mặt đều hoàn toàn không có chút nào biểu tình nhưng hai người tâm lý đều biết biểu hiện ra đến xem là cân sức sau cùng một điểm phong diệp mảnh nhỏ cũng đã mất dưới phong lâm trung lại khôi phục t ĩ n h lặng như chết t ĩ n h lặng quách tung dương t h ở thật dài một cái âm thanh chậm rãi cắm kiếm người vỏ hắn nét mặt mặc dù vẫn không có biểu tình trong mắt lại mang theo chủng tiêu điều ý chán n ả nói n ta thua rồi triệu tử thành khẽ cười nói đa tạ quách tung dương nói ta thua rồi hắn buồn bã cười chậm rãi nói tiếp những lời này ta lúc đầu cho rằng chết cũng không chịu nói bây giờ nói ra tâm lý phản thấy thống khoái cực kỳ thống khoái cực kỳ thống khoái cực kỳ hắn liên tiếp nói ba lần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười thê lương trong tiếng cười hắn đã xoay người sai bước đi ra phong lâm đối mặt xông tới mặt lý thám hoa quách tung dương tiếp tục nói ra xem ra ta bây giờ còn không xứng cùng ngươi giáo thủ lý thám hoa nhìn theo hắn đi xa lại túi người xuống không ngừng ho khan ho khan một trận lúc này mới hướng về triệu t ử thành cái phương hướng này mà tới đúng lúc này đột nhiên một người vỗ tay nói không dậy nổi rất giỏi thực sự quá thần kỳ thanh âm thanh thúy như xuất g ố c hoàng anh lý thám hoa chứng kiến một cái trải bím tóc tiểu cô nương xuyên lâm mà đến đúng là những lời ấy thư lão nhân tôn nữ nhi nàng cả tia đôi động nhân trong đôi mắt to đều mang tiêu ý nói có thể chứng kiến hai vị trận chiến ngày hôm nay ngay cả ta cũng chết mà không tiếc lý thám hoa e rằng vẫn không nói gì tâm tình cho nên chỉ cười cười triệu tử thành cũng không có muốn nói gì nhiều ý tứ cái này tôn nữ bản thân bên trên chính là lý thám hoa một sự t ì n h hãy để cho lý thám hoa tới tốt nhất thực sự dùng chính mình nói chuyện địa phương hắn mới có thể nói nói mái tóc cô nương nói tích nhật đế vương cốc chủ tiêu vương tôn cùng lam đại tiên sinh chiến với thái sơn tuyệt đình lam đại tiên sinh cầm trăm cân đại thiết truy tiêu vương tôn dùng cũng là căn váo hắn lấy trí nhu địch trí tương cùng lam đại tiên sinh ác chiến một ngày đêm có người nói tất cả thiên địa trở nên biến xác nhật nguyệt cũng đánh mất quang thải nàng cười duyên nói các ngươi nói một trận chiến này đặc sắc không đặc sắc lý thám hoa mỉm cười nói nghe cô nương nói xong như vậy sinh động ta hầu như cũng giống là đến rồi thái sơn tuyệt đ ỉ n h nhìn thấy đế vương cốc chủ cùng lam đại tiên sinh hùng phong thật sự là đặc sắc cực kỳ đáng tiếc ta nhưng không có cái cơ duyên này nhìn thấy một màn này triệu tử thành cũng có chút đáng tiếc nói mái tóc cô nương hé miệng cười nói không nghĩ tới lời của ngươi nói cũng như vậy khiêm tốn càng không nghĩ tới thám hoa lan thật không ngờ thú vị lý thám hoa nói ồ mái tóc cô nương cười d u y n ó i tử thành kiếm khí tuy là lợi hại có thể thám hoa lan g một đau yếu nhân m ệ n h nhưng hắn chỉ cần nói một câu lại có thể khiến các nữ hải tử đem tâm đều giao cho ngươi muốn lòng của phụ nữ chẳng lẽ không phải so với muốn nam nhân m ệ n h khó khăn hơn nhiều sao nàng dùng cặp kia câu hồn nhất p h á c h mắt to liếc lấy hắn liền lý thám hoa đều đã cảm thấy có chút chịu không nổi hắn chẳng bao giờ nghĩ vậy tiểu cô nương càng như thế đáng sợ may mắn mái tóc cô nương đã nói tiếp năm xưa thủy mẫu âm cơ được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng hiệp đạo sở lưu hương lá gan so với thiên còn lớn hơn lại xông thẳng thần thủy cúng đ ộ n đầu ô n cơ hai người từ trên mặt đất đánh tới trong nước lại do trong nước đánh tới giữa không trùng thủy m â u âm cơ võ công ty u vô địch đến cuối cùng vẫn là bị sở lưu hương đánh bại nàng lại cười duyên hỏi ngươi nói một trận chiến này đặc sắc không đặc sắc lý thám hoa bản thân không muốn nói cái gì triệu tử thành lại hướng về phía hắn hỏi thám hoa lang ngươi cảm thấy thế nào lý thám hoa không dám nói nhiều nữa gật đầu cười nói đặc sắc cực kỳ mái tóc cô nương nói những thứ này chiến dịch tuy là kinh tiên động địa nhưng lại có thể danh lưu thiên cổ nhưng so với hai vị mới vừa rồi trận chiến đ y đến nhưng vẫn là kém xa triệu tử thành cười nói ta luôn luôn không phải là một khiêm tốn người nhưng cũng tự biết mình cô nương cũng không tránh khỏi đã quá suy nghĩ đi mái tóc cô nương nghiêm mặt nói ta nói chính là nói thật ngươi vốn có ba lần cơ hội có thể trí quách tung dương l i ề u mạng nhưng cũng không xuất thủ càng về sau ngươi vẫn là có thể muốn tính mạng của hắn quách tung dương cũng biết lúc này mới cam tâm tình nguyện nhận t h ứ c bại chị vua nàng khe khẽ thở dài nói tiếp giống như các ngươi như vậy mới chính thức là nam tử h ắ n đại trợ phu mới chính thức không hỗ là anh hùng bản sắc ngươi như một kiếm giết hắn đi vo công của các ngươi coi như cao tới đâu ta cũng sẽ không nhìn vào mắt lý thám hoa lặng lẽ một lát thở dài nói q u á c h tung dương hoàn toàn chính xác không hổ là chân anh hùng chương ba trăm hai mươi chương ba trăm hai mươi hẹn nhau diệu chiến chương ba trăm hai mươi hẹn nhau diệu chiến mái tóc cô nương nói hắn đâu lý thám hoa nhìn một chút triệu tử thành nói đương nhiên là một cái anh hùng chính ngươi cảm thấy thế nào mái tóc cô nương tiếp tục hỏi ta đương nhiên cũng không tính là cái gì anh hùng ta chỉ là ta chính mình triệu tử thành đ ạ m nhiên nói mái tóc cô nương con ngươi đảo một vòng nói ta hỏi ngươi hắn đệ nhất kiếm vung ra dùng là cái gì chiêu thức triệu tử thành nói do quân lưu vân mái tóc cô nương nói chiêu thứ hai đâu triệu tử thành nói liệu tinh truy n g u y ệ t mái tóc cô nương nói hàn tử chiêu thứ nhất do cuốn lưu phong biến thành chiêu thứ hai liệu tinh truy n g u y ệ t lúc biến h ó a quá mau nay đây kiếm pháp trung thì có pha khe kiếm khí của ngươi như tại nơi trong một sát na xuất thủ có phải hay không lập tức có thể lấy mạng của hắn triệu tử thành gật đầu cũng không có nói cái gì mái tóc cô nương nói đây là ngươi bỏ qua giết hắn cơ hội lần thứ nhất ngươi còn muốn hay không ta lại nói lần thứ hai triệu tử thành cười khổ nói không nói cũng được mái tóc cô nương cười lạnh nói người khác đều nói triệu tử thành là một nam nhân chân chính không nghĩ tới thì ra cũng có chút kẹo lạ triệu tử thành bình sinh cũng chịu qua không ít mắng nhưng bị người mắng làm kẹo lạ cái này ngược lại thật đúng là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự có chút dở khóc dở cười mái tóc cô nương mắt to dòng hắn nói ngươi làm sao không phản đối một bên lý thám hoa chứng kiến triệu tử thành loại này quất bách thở dài nói cô nương mắt sáng như n ư ớ c nói vậy cũng là vị cao nhân ta ngược lại thất kính mái tóc cô nương đột lại tự nhiên cười nói mí môi nói người thiêu ủng hộ ta còn không có ngươi bả vai cao như vậy sao có thể tính là là cao nhân lý thám hoa quả nhiên đã nhịn không được họ khan mái tóc cô nương ôn nhu nói ta biết ngươi luôn luôn không muốn khoe khoang tự đề cử luôn là thay người khác nói quát đây là của ngươi này chỗ tốt nhưng cũng chính là khuyết điểm một người nếu sống liền không thể quá làm đoàn chính mình lý thám hoa nói cô nương mái tóc cô nương ngoắc miệng ra nói ta cũng không họ cô cũng không là nương ngươi vì sao luôn là gọi cô nương lý thám hoa cũng cười hắn đột nhiên cảm giác được nữ hải t ử này rất thú vị mái tóc cô nương nghiêm m ặ nói ta họ tôn gọi tôn tiểu hồng cũng không phải là thượng quan kim hồng cái kia hồng mà là hồng hoàng l a m bạch cái tiêu hồng lý thám hoa nói tại hạ lý mái tóc cô nương nói tên của ngươi ta đã sớm biết hơn nữa đã sớm muốn tìm ngươi đấu một trận lý thám hoa ngạc nhiên nói đ ấ u cái gì tôn tiểu hồng c á c h cách cười nói ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi đấu võ công nếu bàn về võ công ta luyện nữa một trăm năm cũng so ra kém ngươi ta là muốn tìm ngươi đấu rượu ta chỉ cần nghe nói có người tiểu lượng so với ta tốt tâm lý sẽ không chịu phụ lý thám hoa bật cười nói ta biết người uống rượu đều có tật xấu này lại không nghĩ tới ngươi cũng có cùng bệnh tôn tiểu hồng nói chỉ bất quá ta bây giờ tìm ngươi đấu rượu không khỏi chiếm tiện nghi của ngươi. của lý thám hoa nói vì sao tôn tiểu hồng nghiêm mặt nghiêm mặt nói ngươi vừa mới chỉ có cùng n g ư ơ i từng uống rượu hiện tại tiểu lượng cũng không tránh khỏi muốn đánh cái chiết khấu uống rượu cũng cùng luận v õ giống nhau thiên thời địa lợi nhân hòa cái này ba loại là giống nhau cũng kém không phải lý thám hoa cười nói chỉ bằng n g ư ơ i một câu nói này đã không hổ là trong rượu cao thủ có thể cùng như ngươi vậy cao thủ đấu rượu say cũng không tiếc tôn tiểu hồng trong đôi mắt to phát ra ánh sáng đó là mừng rỡ con mang cũng là chủng tán thưởng con mang nhưng nàng mặt nhưng vẫn là cố ý bạn chứ nói như vậy ta đã chiếm thiên thời liền không thể lại chiếm địa lợi cái này địa phương liền từ ngươi tới chọn đi lý thám hoa nhịn được cười nói đã là như vậy xin mời đi theo ta tôn tiểu hồng nói xin mời triệu tử thành lắc đầu xem ra cái này tôn tiểu hồng cùng thám hoa lang thật sự chính là có duyên phận chỉ cần mình cũng không quá nhiều tham dự hai người này vẫn có thể tiến tới với nhau hoàng hôn trước đây chính là trong một ngày sinh ý nhất thanh đạm thời điểm tôn đ à tử đang ngồi ở cửa phơi nắng thái dương đúng lúc này lý thám hoa cùng triệu tử thành mang theo tôn tiểu hồng tới tôn đả tử làm sao cũng không nghĩ ra ba người này biết súng lại hơn nữa còn có nói có cười ba người này sẽ trở thành bằng hữu ngược lại thật là món chuyện lạ lý thám hoa cố ý không nhìn tới tôn đà t ử biểu tình tâm lý nhưng cũng cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i hắn thực sự ngay cả mình cũng không biết chính mình sao cùng vị tiểu cô nương này kết giao bằng hữu còn như triệu tử thành thì càng chắc là sẽ không nói gì vị tiểu cô nương này nói tới nói lui giống như là bách linh chim vừa mở miệng liền chi chi cha cha nói không ngừng hơn nữa có lúc quả thực gọi người chống đỡ không được lý thám hoa luôn luôn cho rằng trên đời chỉ có hai chuyện nhất làm hắn đau đầu kiện thứ nhất chính là lúc ăn cơm t r ợ phát hiện đầy bàn người trên đều là không uống rượu kiện thứ hai chính là bỗng nhiên gặp cái lắm một nữ nhân chuyện thứ hai này thường thường so với kiện thứ nhất càng làm hắn hơn đau đầu thập bội kỳ quái là hắn hiện tại nếu không t u y ệ t không cảm thấy đau đầu ngược lại cảm thấy rất khoái trá đại đa số người t i u lượng cao rất thích có người tới tìm hắn cụm rượu chỉ cần có người tới tìm hắn cụm rượu chuyện khác cũng có thể tạm thời để qua một bên cái này cụm rượu đối thủ nếu như cái nữ nhân xinh đẹp vậy thì càng làm người ta khoái trá một nữ nhân nếu như lại thông minh lại xinh đẹp lại sẽ uống rượu coi như lắm miệng chút nam nhân cũng có thể chịu được nhưng trừ cái này chủng nữ nhân bên ngoài nữ nhân khác vẫn là thiếu lắm m ù n tốt dọc theo đường đi lý thám hoa đã biết những lời ấy sách lão nhân gọi tôn Bạch phát chính là chỗ này vị tôn tiểu hồng cô nương g i a g i a cha mẹ hắn rất sớm đã chết rồi vẫn đều là theo g i a g i a s ố n g qua tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau quả thực cho tới bây giờ cũng không có một ngày rời đi nghe đến đó lý thám hoa liền không nhịn được muốn hỏi nàng như vậy ngươi g i a g i a bây giờ làm bực nào không có ở bên cạnh ngươi đâu tôn tiểu hồng lần trả lời này ngược lại rất đơn giản nàng nói ra g i a g i a đến ngoài thành đi đón người lý thám hoa vốn còn muốn hỏi nàng đón người vì sao phải đến ngoài thành đi đón nhận ngươi là người nào nếu chẳng qua là đi đón người vì sao ngươi đừng mang đi nhưng lý thám hoa luôn luôn cực kỳ thức thời cũng luôn luôn không muốn bị người xem thành là một lắm mồm nam nhân cùng tôn tiểu hồng cùng một chỗ cũng căn bản cũng không có cơ hội làm cho hắn lắm miệng nàng dường như ý định không cho lý thám hoa hỏi lại câu nói thứ hai đã cướp hỏi trước hắn tiểu lý phi đao lệ bất hư p h á t ngươi tay này phi đao là thế nào luyện ra được đâu nghe nói ngươi có một hảo bằng hữu gọi a phi hắn xuất thủ cực nhanh cũng cùng ngươi không sai b i ệ t lắm nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên mất tích ngươi biết hắn ở đâu ngươi cũng mất tích hai năm trong trốn giang hồ ai cũng không nghĩ tới ngươi thì ra vẫn trốn ở tôn đà tử trong tiểu điếm ngươi hiện tại ngươi hành tàng đã lộ về sau tới tìm ngươi người nhất định không ít ngươi có phải hay không còn dự định ở lại chỗ này nếu như ngươi nghĩ đi lại muốn đi nơi nào mai hoa đạo đến tột cùng là người nào hắn đã có hai năm chưa lộ diện có phải hay không đã bị người trừ đi chương ba trăm hai mươi một chương ba trăm hai mươi một uống rượu phương thức chương ba trăm hai mươi một uống rượu phương thức hắn là bị người nào từ bỏ phải ngươi hay không tôn tiểu hồng hỏi những lời này lý thám hoa liền một câu cũng không có trả lời thuyết phục có mấy lời cố nhiên là hắn không muốn trả lời có mấy lời lại ngay cả chính hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn sớm đã đoán ra lâm tiên nhi chính là mai hoa đạo hắn từ lâu biết a phi là tuyệt không nhận hướng lâm tiên nhi hạ thủ ngày ấy hắn vẫn làm cho a phi đi hắn biết thiếu niên này bề ngoài tuy lanh cốc nhưng trong lòng lại chất chứa giống như, như lửa nhiệt tình hắn biết a phi nhất định là mang theo lâm tiên nhi đi nha nhưng bọn hắn đi nơi nào đâu lâm tiên nhi về sau có phải hay không biết tẩy tâm cách diện một lần nữa đối nhân xử thế lâm tiên nhi có phải thật vậy hay không sẽ đối với a phi sinh ra cảm tình nhớ tới mấy vấn đề này lý thám hoa cũng không khỏi muốn thở dài hắn cũng không biết sau này chính mình phải đánh thế nào coi là lý thám hoa bên này cũng không để ý tới tôn tiểu hồng tôn tiểu hồng cũng ở nơi đây hỏi lên triệu tử thành triệu tử thành ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn ở tái ngoại chu diệt yêu ma hơn nữa vẫn luôn chỉ sử dụng nhất chiêu hấp tinh t h ầ n công lúc nào ngươi cũng biết phát kiếm khí còn ngươi nữa cái kia quỷ mị một dạng bộ pháp là cái gì tôn tiểu hồng vẫn luôn đang đặt câu hỏi có thể không phải luận là lý thám hoa vẫn là triệu tử thành hai người đều căn bản không có bất cứ người nào phản ứng nàng dường như cũng đã hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn mãi cho đến tôn đà tử tiểu điếm ngồi xuống lý thám hoa mới chỉ có tạm thời đình chỉ suy nghĩ những thứ này làm hắn phiền nao sự tình bởi vì này lúc rượu đã đặt tới trước mặt hắn tôn tiểu hồng một mực dòng hắn trong ánh mắt mang theo nụ cười ônu n p h ả n phất nàng chẳng những cực kỳ thưởng thức cái này nhân loại cũng rất hiểu cái này nhân loại lý thám hoa ngầm đầu tiếp xúc được ônu n của nàng sóng mắt tim của hắn cư nhiên giật một cái tôn tiểu hồng xinh đẹp cười nói hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cụng rượu sao lý thám hoa nói được tôn tiểu hồng sóng mắt lưu động nói như vậy ngươi nói chúng ta nên như thế nào liệu m ạ pháp lý thám hoa nói cụng rượu chẳng lẽ còn có rất nhiều trùng phương pháp tôn tiểu hồng nói dĩ nhiên ngươi không biết lý thám hoa cười nói ta chỉ biết rõ một chủng phương pháp đó chính là tất cả mọi người nâng c ố c quắt trong bụng đi người nào uống rượu trước tiên ở trong bụng t ạ o phản người đó liền thua tôn tiểu hồng m è o cười lại nhìn xuống lắc đầu nói như vậy xem ra ngươi uống rượu học vẫn còn chưa đủ triệu huynh nói có đúng hay không lý thám hoa nói ồ triệu tử thành lắc đầu nói ra hai người các ngươi cùng rượu cùng ta không có quan hệ gì ta liền l ặ n g lặng cùng ta rượu thì tốt rồi chứng kiến triệu tử thành hoàn toàn không có tham dự ý tứ tôn tiểu hồng lúc này mới nói cụng rượu có văn liều mạng có võ liều mạng lý thám hoa nói văn liệu mạng là như thế nào liệu mạng pháp võ liệu mạng lại là như thế nào liệu mạng pháp tôn tiểu hồng nói người mới vừa nói biện pháp chính là võ liệu mạng vậy đơn giản là nóc c ừ ngực lý thám hoa nói nóc c ừ ngực tôn tiểu hồng nói mọi người luôn t h ẳ n g c ổ nâng cốc liệu mạng hướng trong m i ệ n g ngã không phải nóc c ừ ngực là cái gì lý thám hoa cười nói không nâng cốc hướng trong m i ệ n g ngã lẽ nào hướng trong lỗ thay ngược lại tôn tiểu hồng cười cũng không cười nghiêm mặt nói người muốn thật có thể dùng lỗ thay uống rượu ta ngược lại thật không sánh bằng ngươi không thể làm gì khác hơn là coi như người thắng lý thám hoa cười nói dùng lỗ thai uống rượu quá chậm ta cũng không như vậy nhã nhặn tôn tiểu hưng nói ta một nữ hài tử làm sao có thể với ngươi võ liều mạng nhưng văn liều mạng cũng có rất nhiều chủng ngươi có thể tùy tiện chọn một loại lý thám hoa nói có cái nào vài loại tôn tiểu hưng nói có chơi đoan số hành lệnh kích chống c h u y ể n hoa nhưng những thứ này biện pháp đều quá tục khí giống chúng ta người như thế cùng rượu tự nhiên không thể dùng như thế thô tục biện pháp lý thám hoa nói nói như thế còn dư lại vài loại biện pháp tới để cho ta chọn đâu tôn tiểu hưng nói chỉ còn lại có một loại biện pháp lý thám hoa không nhịn cười được tôn tiểu hồng mình cũng không nhịn cười được t h ẳ n g nhiên nói tuy là chỉ còn lại có một loại biện pháp nhưng loại biện pháp này chẳng những nhất mới mẻ cũng thú vị nhất cho dù có một vạn chủng biện pháp ngươi cũng nhất định sẽ chọn loại điều này lý thám hoa cười nói rượu đã ở bản ta chỉ muốn nhanh lên một chút uống vào lấy cái gì biện pháp cũng bỏ tay tôn tiểu hồng nói được ngươi nghe biện pháp này kỳ thực cũng rất đơn giản lý thám hoa không thể làm gì khác hơn là nghe tôn tiểu hồng nói ta hỏi ngươi một câu nói ngươi nếu có thể trả lời coi như ngươi thắng ta phải uống một đại ly lý thám hoa nói ta như đắp không ra coi như thua sao tôn tiểu hồng nói n g ư ơ i coi như trả lời không ra cũng không coi là thua thẳng đến ta đem chính mình hỏi vấn đề này trả lời đi ra n g ư ơ i mới tính thua nàng tự nhiên cười nói nói tiếp n g ư ơ i nói biện pháp này có công bình hay không có được hay không lý thám hoa trầm ngầm nói ta như thua liền đến phiên ta tới hỏi ngươi thật sao tôn tiểu hồng lắc đầu nói không đúng người thắng có thể vẫn hỏi tiếp thẳng đến thua mới thôi lý thám hoa cười nói ngươi như vẫn hỏi ta chút ngươi tư nhân về v ậ t ta chẳng lẽ không phải muốn vẫn thua đến cùng tôn tiểu hồng cũng cười nói ta đương nhiên không thể hỏi ngươi những lời này ta như hỏi ngươi mẫu thân ta là ai huynh đệ ta có mấy người ta có vài tuổi ngươi đương nhiên không biết lý thám hoa nói như vậy ngươi chuẩn bị hỏi chút gì đâu tôn tiểu hồng nói chỉ cần cụm rượu ngay từ đầu ngươi có thể nghe được ta hỏi chút gì lý thám hoa cầm lấy ly rượu cười nói ta đã ở chuẩn bị thua tôn tiểu hồng cười nói được ngươi nghe ta hiện tại mà bắt đầu hỏi ngươi câu nói đầu tiên nàng đỗng nhiên giấu nụ cười ánh mắt ngưng chú lấy lý thám hoa từng chữ nói ngươi biết lá thư này là những lời này thực sự hỏi đến cực kỳ kinh người lý thám hoa mắt lập tức sáng thất thanh nói ta không biết ngươi lẽ nào biết tôn tiểu hồng cờ ư i nhạt nói ta nếu không biết cũng sẽ không hỏi ngươi viết lá thư này nhân là được nàng cố ý dừng lại giọng nói ngừng thật lâu mới chậm rãi nói tiếp chính là lâm tiên nhi vấn đề này trả lời kinh người hơn lý thám hoa tuy là luôn luôn hết sức bảo trì bình thản lúc này cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi nói làm sao ngươi biết là nàng tôn tiểu hồng thản nhiên nói bây giờ còn chưa đến phiên ngươi hỏi ta uống trước chén rượu này rồi hay nói lý thám hoa lập tức đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch tôn tiểu hồng nói ngươi cũng đã biết ra phi tình huống hiện tại lý thám hoa nói không biết tôn tiểu hồng nói hắn tuy là vẫn là cùng lâm tiên nhi cùng một chỗ nhưng lâm tiên nhi làm sự tình hắn lại hoàn toàn bị mông tại cổ lý lý thám hoa vội vã hỏi hắn hắn hiện tại nơi nào tôn tiểu hồng lắc đầu than thở nói ngươi làm sao như vậy gấp gáp chờ ngươi thắng lúc hỏi lại cũng không c h ế nhỉ lý thám hoa không thể làm gì khác hơn là đem chén thứ hai rượu cũng uống xuống phía dưới cái ly này từ so với bắt còn lớn hơn hắn uống so với bình thường nhanh hơn bởi vì hắn vội vã muốn nghe vấn đề thứ ba tôn tiểu hồng nói Ngươi cũng đã bởi i Tiên Nhi vì sao phải viết nói. biết. Mặc dù đã mơ hồ đoán được lâm Tiên Nhi Tiểu nói. ế t thư Trường trường tâm Trường tâm Thám Lâm lá Lý Lâm là mặc mơ mục này. vấn vấn Không Hắn đoán nhưng vẫn là không cách nào xác định. Tôn、Tiểu、Hồng hạch hạch Hoa hồ đích, cách vì sao xác được 322, 322, 322, đề. đề. đã b dù vì nàng biết chỉ cần có người muốn đối với long phu nhân lâm thi âm bất lợi ngươi liền nhất định sẽ động thân ra nàng muốn dụ ngươi hiện thân sẽ tìm người giết ngươi bởi vì nàng lao thẳng đến ngươi coi làm lớn nhất đối đầu sợ nhất là ngươi hận nhất cũng là ngươi, ngươi nếu bất tử nàng cũng không dám xuất đầu lý thám hoa t h ở thật dài một cái uống xong chén rượu thứ ba tôn tiểu hồng nói ngươi cũng đã biết người thứ nhất muốn giết ngư i nhân là ai lý thám hoa cười khổ nói người muốn giết ta nhiều lắm hiệu khởi không phải một cái tôn tiểu hồng nói nhưng có thể giết được người của ngươi nhưng cũng cho phép chỉ có hai ba cái người thứ nhất chính là thượng quan kim hồng câu trả lời này vẫn chưa ra lý thám hoa dự liệu hắn uống xong đệ tứ ly rồi lại nhịn không được hỏi hắn hiện tại đã đến rồi sao triệu tử t h a n h ở một bên mỉm cười nhìn hắn có thể đủ nhìn ra hiện tại thám hoa lang trên căn bản là bị đối phương ăn chắc tôn tiểu hồng lắc đầu cười nói ngươi xem ngươi vậy cũng lại tái phát còn chưa đến phiên ngươi hỏi thời điểm ngươi hết lần này tới lần khác muốn hỏi nàng lại nói tiếp thượng quan kim hồng người này tinh khí ngươi đương nhiên biết thông thường bảo tàng tự nhiên không thể làm hắn động tâm lần này hắn làm sao sẽ động tâm đâu lý thám hoa nói không biết tôn tiểu hồng nói bởi vì hắn nghe nói năm xưa thiên hạ đệ nhất vị danh hiệp trầm lãng là lệnh tôn tốt bằng hưu lý thám hoa nói trâm đại hiệp thật là tiên phụ đạo nghĩa chi giao nhưng hắn nhiều năm trước liền đã mua t r ạ n đông độ thoái ẩn với hải ngoại chi tiên sơn lại cùng chuyện này có quan hệ gì tôn tiểu hồng cười nói tôi a để n g ư tiểu ư c h một c hồng lúc này mới nói tiếp bởi vì hắn nghe nói trầm đại hiệp quỹ ẩn phía trước từng nâng lệnh tôn bảo quản hai quyển thư cái này hai quyển thư chính là hắn suốt đời luyện tập võ công tâm pháp ngươi chỉ luyện trong đó một bản tiểu lý phi đao đã vô địch khắp thiên hạ nếu như hai quyển đều luyện thành thì còn đến đâu cho nên liền thượng quan kim hồng người như vậy cũng vô pháp không động tâm lý thám hoa sợ run một lát cười khổ nói nếu thật có chuyện này sao ngay cả chính ta cũng không biết tôn tiểu hồng nói ta cũng biết cái này tất cả đều là lâm tiên nhi tạo nên lời đồn trầm đại hiệp tuyệt thế kinh tài hiểu rõ nhất lòng người chi nhược điểm như thế nào lại lưu lại võ công gì bí kíp tới làm cho hậu nhân tranh đoạt nàng cười cười t r ầ m rãi nói tiếp coi như hắn có võ công bí kíp muốn lưu lại cũng sẽ không ở lại nhà ngươi hắn cùng lệnh tôn nếu là đạo nghĩa chi g a o như thế nào lại ở nhà ngươi lưu lại cái mầm t a i họa lý thám hoa thở dài nói đúng là như vậy tôn tiểu hồng nháy mắt nói ta biết ngươi tâm lý nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta ta nếu không để cho ngươi thắng một lần ngươi không vội chết mới là lạ cho nên ta hiện tại muốn hỏi ngươi ngươi nhất định có thể trả lời ra ánh mắt nàng dòm lý thắng hoa chậm rãi hỏi ngươi bây giờ trong đầu có phải hay không còn chỉ có một mình nàng thậm chí không tiếc vì nàng mà chết ta nói nàng là ai ngươi tự nhiên biết đến lý thắng hoa lại giật mình hắn chẳng bao giờ nghĩ đến tôn tiểu hồng sẽ hỏi ra như vậy một câu vô luận ai hỏi hắn những lời này hắn bản tuyện sẽ không trả lời đây là hắn trong cuộc đời thống khổ nhất bí mật cũng là hắn bí mật nhất thống khổ nếu có người hỏi hắn những lời này không giống đem một cây đao đâm người hắn tâm lý hắn thực sự không hiểu tôn tiểu hồng vì sao phải hỏi lên nhưng tôn tiểu hồng ánh mắt lại vẫn là ôn nhu như vậy nhìn không ra có chút tác ý các thiếu nữ quá thật t ố t kỳ nàng lẽ nào đều chỉ là vì hiếu kỳ nàng tự nhiên tuyệt sẽ không là vì muốn tổn thương lý thám hoa bằng không nàng sao hướng lý thám hoa nói ra nhiều bí mật như vậy hơn nữa mỗi món bí mật nói ra phía sau đều chỉ có đối với lý thám hoa có lợi nhưng nàng đến tột cùng là người nào vậy nàng làm sao biết nhiều bí mật như vậy tổ phụ của nàng hiển nhiên cũng là vị phong trần dị nhân tôn bạch phát xem ra chẳng qua là hắn d như vậy tên của hắn vốn là là cái gì chứ hắn ra khỏi thành đi đón chính là người nào có phải hay không thượng quan kim hồng a phi cùng lâm tiên nhi đến tội cùng giấu ở nơi nào cái này có nhiều vấn đề chính là lý thám hoa không tiếc hy sinh tất cả cũng biết đấy triệu tử thành nhìn đối phương lý thám hoa không biết tôn tiểu hồng mục đích có thể triệu tử thành là biết đến ít nhất trạng thái bây giờ tạm thời vẫn là hoa rơi hưu tỉnh nước c h ả y vô ý bất quá loại chuyện như vậy chính là tôn tiểu hồng ngón tay mềm có thể hay không cảm hóa lý thám hoa kim cương sử lý thám hoa trầm mặc thật lâu rốt cục thở thật dài một cái âm thanh chán là nói c h ỉ nói vô tình lại có tỉnh tính đến nùng lúc tỉnh phai nhạt là vô tình là có tỉnh lại có ai phân rõ lại có ai hắn giọng nói càng ngày càng thấp rốt cục liền nghe cũng nghe không rõ tôn tiểu hồng cũng giải thở dài một cái âm thanh b u ồ n b ã n ó i đa tình tự cổ không dư hận ngươi đây cũng là tội gì lại là tội gì nàng thanh âm thấp hơn quả thực liền chính cô ta đều nghe không rõ qua thật lâu nàng mới chỉ có đ ỗ n g nhiên nâng chén uống một hơi cạn sạch mặt giãn ra cười nói lần này ta nhận thua ngươi hỏi đi ngươi có thể tiếp tục hỏi tiếp nhưng ta nếu có thể trả lời vẫn là coi như ngươi thua ngươi chính là muốn uống một ly lý thám hoa trầm âm hỏi a phi hiện tại đến tột cùng ở cái gì địa phương tôn tiểu hồng cười cười nói ta đã sớm biết ngươi câu đầu tiên muốn hỏi chính là chỗ này câu ngoại trừ nàng bên ngoài a phi chỉ sợ sẽ là ngươi quan tâm nhất người lý thám hoa than thở vô luận người nào giao cho cái kia t r ù n g bằng hưu đều không thể không quan tâm hắn tôn tiểu hồng ung dung cười nói nếu có người có thể giao cho loại người như ngươi bằng hưu chẳng lẽ không phải cũng giống vậy không cách nào không quan tâm ngươi nàng cười đến tựa hồ có hơi kỳ quái đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cổ giấy nói đây chính là a f h i ở địa phương ngươi đẻ ý đồ thẩm tra theo là có thể tìm được hắn lý thám hoa cầm thật chặt cái này c u ủ n giấy nói đa tạ tôn tiểu hồng theo dõi hắn nói ta đối với ngươi nói ra ngươi nhất thiết thân bí mật ngươi không cần cảm ơn ta ta cho ngươi biết là ai muốn giết n g ư ơ i ngươi cũng không c ả m tạ ta hiện tại ngươi vì sao phải c ả m tạ ta lý thám hoa t r ở m ặ t tôn tiểu hồng nói ngươi mặc dù không nói ta cũng biết bởi vì ngươi có bức tranh này có thể tìm được a f h i ngươi chỉ có tìm được hắn mới có thể cứu hắn khuyên hắn đừng có đối với một cái không đáng ái nữ nhân quá mê luyến khuyên hắn đừng có bị hủy chính mình ngươi là vì hắn mới chỉ có cám tạ ta nàng c ư ờ i đến phảng phất cực kỳ thê lương buồn bã nói ngươi lẽ nào vĩnh viễn cũng sẽ không vì tự cái tạ c h ứ sao lý thám hoa vẫn là trầm mặt lấy tôn tiểu hồng ngưng c h ú lấy hắn ánh mắt càng ôn nu nhẹ nhàng thở dài nói ta ra ra thường nói một người nếu như tổng không vì mình suy nghĩ sống cũng không tránh khỏi quá đáng thương chương ba trăm hai mươi ba chương ba trăm hai mươi ba có ý định quá chén chương ba trăm hai mươi ba có ý định quá chén lý thám hoa bỗng nhiên cười cười thản nhiên nói một người như luôn là vì mình suy nghĩ sống chẳng lẽ không phải càng đáng thương tôn tiểu hồng cũng trầm mặc nàng tỉ mỉ nhai nuốt lý thám hoa hai câu này trong tư vị qua thật lâu khoe miệng mới dần dần lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười một người như luôn là vì mình suy nghĩ sống cũng thực sự rất không thú vị đến thám hoa uống một chén ta thích tính cách của ngươi thế nhưng ta cũng cùng tiểu hồng giống nhau không thể nhận đồng bất quá ta vẫn còn muốn mời người một ly triệu tử thành lại ngắt lời nói một câu lý thám hoa bưng ly rượu lên hai người uống một ly lý thám hoa lúc này mới tiếp tục đối với tôn tiểu hồng hỏi tôn lão gia tử ra khỏi thành đi đón người lại không biết nhận là ai tôn tiểu hồng ánh mắt chất động nói kỳ thực hắn cũng không phải là đi đón người mà là đi đưa người lý thám hoa nói tặng người tiễn người nào tôn tiểu hồng từng chưa nói thượng quan kim hồng câu trả lời này lại khiến cho lý thám hoa giật mình hắn nhịn không được hỏi tới thượng quan kim hồng căn bản còn chưa vào thành sao muốn đi tôn tiểu hồng nháy mắt cười nói ta ra ra nếu là chuyên đi tiễn hắn hắn sao được không đi lý thám hoa nói chẳng lẽ tôn láo gia tử hắn lại không lưng đi xuống ho khan khe c o n d ư ớ i e o hắn liền đột nhiên cảm giác được một hồi cảm giác say dâng lên đầu lại có chút hôn mê tôn đả tử vẫn xa xa đứng lúc này nhịn không được đi tới tao mày nói hôm nay ngươi uống nhiều lắm cũng quá nhanh có lời gì vẫn là lưu đến ngày mai hỏi lại đi lý thám hoa lắc đầu cười nói ngươi cũng đã biết thượng quan kim hồng cái này nhân loại sao tôn đả t ử nói ta không biết ta cũng không uống rượu lý thám hoa cười to nói ngươi vừa không có theo chúng ta cục rượu chén rượu này ngươi tự nhiên không cần phải uống tôn đả t ử nhìn hắn ánh mắt đều phát một mạch dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhân loại tự như bởi vì hắn chẳng bao giờ chứng kiến người này lớn như thế cười qua hắn cũng không nghĩ ra người này cứ nhân cũng sẽ lớn như thế cười lý thám hoa đã nói tiếp nhưng ta có thể nói cho ngươi biết thượng quan kim hồng tự cho là là thiên hạ đệ nhất cao thủ luôn luôn mắt cao hơn đầu tự cao tự đại cho tới bây giờ cũng không chịu mua bất luận người nào sổ sách lần này lại mua tôn lão tiên sinh sổ sách như vậy ngươi đoán cái này tôn lão tiên sinh sẽ là hạng người gì đâu tôn đ ã từ nói ta đoán không ra lý thám hoa nói ta cũng đoán không ra cho nên ta nhất định phải hỏi không phải hỏi do không thể tôn đ ã từ nói ngươi hỏi đến nhiều lắm cho nên ngươi nhất định say không phải say không thể lý thám hoa cười nói say lại có cái gì không tốt nhân sinh khó có được vài lần say hắn lại d ơ chén rượu lên nói tôn cô nương ta hỏi ngươi tôn lão gia tử đến tột cùng là người nào tôn tiểu hồng cười nói tôn lão gia tử chính là cha ta phụ thân của chính ta ra ra lý thám hoa cười to nói không tệ không tệ câu trả lời này quả thực chính xác cực kỳ hắn lại đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch uống xong chén rượu này ánh mắt của hắn ngất xỉu lẩm bẩm nói ta còn có đôi lời muốn hỏi ngươi tôn tiểu hồng mắt lại sáng cực kỳ mỉm cười nói thừa dịp ngươi còn chưa say thời điểm mau nhanh hỏi đi lý thám hoa nói ta hỏi ngươi ngươi vì sao chuyên tâm muốn qua chén ta vì sao tôn tiểu hồng thay hắn đem chén rượu r ó t đầy mới chỉ có lại cười nói bởi vì ta vốn là muốn với ngươi cục rượu tự nhiên muốn đưa ngươi r ó t đ ổ mỗi cái người uống rượu đều hy vọng người khác so với chính mình trước say nã ngươi nói đúng đúng không lý thám hoa nói đúng đúng đúng rất đúng uống xong chén rượu này hắn rốt cục ngã và o ở trên bàn lần này hắn thực sự say tôn tiểu hồng cùng tôn đả t ử hai người cũng không có nói chỉ là l ặ n g nhìn lý thám hoa phản phất còn phải xem hắn là thật say hay là say giả triệu tử thành lúc này rốt cục mở miệm nói ngươi vì sao cứ như vậy xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi tôn tiểu hồng mỉm cười nói ra bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn được rồi ngươi thắng triệu tử thành gật đầu bất đắc dĩ thật đúng là làm cho cái này tôn tiểu hồng nói đúng cái này đem hắn đưa đi triệu tử thành tiếp tục hỏi thăm ngươi quả nhiên biết tôn tiểu hồng vẻ mặt mỉm cười nói tôn đả tử nhưng ở một bên nói ra các ngươi muốn đưa cái gì không đem hắn đưa vào khách sạn bên trong sao cần ta phụ một tay sao nhị thúc ngươi không cần giả bộ nữa cái này triệu tử thành cũng không phải là người bình thường hắn cũng đã, đã biết thân phận của chúng ta tôn tiểu hồng nói tiếp tôn đả t ử quay đầu tao mày nói ai là của ngươi nhị thúc cô nương ngươi chẳng lẽ cũng say tôn tiểu hồng cười ha h à nói nhị thúc giả bộ c h â n tướng nhưng bây giờ cần gì phải còn muốn trang bị đâu vị này chính là danh c h â n giang hồ triệu tử thành mặc dù không biết vì sao nhưng là hắn đúng là biết chúng ta những người này thân phận cùng một sự tình cũng không biết hắn là từ nơi này lấy được tình báo tôn tiểu hồng vừa nói nhìn triệu tử thành ánh mắt cũng có chút hỏi triệu tử thành trong lòng cả kinh xem ra chính mình mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm cũng liền đã khiến cho hoài nghi của đối phương lại nói tiếp khả năng cũng là bởi vì triệu tử thành chính mình bại lộ nguyên nhân ở tôn tiểu hồng bọn họ xuất hiện thời điểm cùng với mới vừa tôn tiểu hồng lúc nói chuyện bản thân bên trên đều căn bản không có nửa điểm kinh ngạc màu sắc hắn nơi đây không có chút nào kinh ngạc bằng vào đối phương n h bén tự nhiên là có thể chứng kiến một điểm dị thường nghĩ đến hiện tại đây chính là đối phương thử dò xét luân luận triệu tử thành cũng không trở về phục ý của đối phương vẫn là ở nơi nào m ạ n thôn thôn uống cùng với chính mình rượu tôn đà tử lại chừng nàng liếp mắt trong mắt đột có hàn quang bạo xả mà ra đôi mắt này nơi nào vẫn là tôn đà từ mắt lý thám hoa nếu như chứng kiến đôi mắt này trong lòng cũng nhất định sẽ bội phục cực kỳ bởi vì bọn họ sớm chiều chung sống s ắ p xỉ hai năm lý thám hoa lại cũng chưa nhìn ra cái này người gù chân diện mục h ỉ tiếc lý thám hoa hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy tôn tiểu h ồ n g nói ta biết hắn hôm nay là thực sự say tuyệt đối không phải giả vờ say tôn đả t ử trầm giọng nói nhưng ngươi có biết t i ể u lượng của hắn hắn sao say đến nhanh như vậy tôn tiểu h ồ n g nói nhị thúc ngươi cái này không hiểu một người lúc uống rượu tâm tình nếu không tốt thể lực lại coi như hắn tựu lượng cho dù tốt cũng rất dễ dàng bị người quá chén tôn đả từ nói ngươi vì sao phải quá chén hắn tôn tiểu hưng nói nhị thúc ngươi e rằng không biết đây là da da phân phó nha tôn đà t ử nói ồ tôn tiểu hưng nói hắn hiện tại hành tung đã lộ muốn tìm hắn phiền thoái người cũng không biết có bao nhiêu hai ngày này liền muốn tiếp nhị liên t ă m tới cho nên da da đã nghĩ đưa hắn mang tới khác địa phương đi tránh đầu sóng m ọ n gió nàng thở dài nói tiếp nhưng nhị thúc ngươi cũng biết tính tình của hắn nếu không quá chén hắn làm sao có thể đem hắn mang đi tôn đà tử hừ một tiếng nói thành thật mà nói ngươi da ra làm sự tỉnh ta thực sự có điểm không hiểu tôn tiểu hưng nói không hiểu Cái gì địa phương địa k lại lại đi đi tôn tiểu hồng lắc đầu nói nhị thúc ngươi cái này sai rồi chí khí tinh thần x a s u ố t cùng tránh đầu sóng ngọn gió hoàn toàn là hai việc khác nhau tại sao có thể cơ đũa cả nắm nàng nhìn nằm ở trên bàn lý thám hoa lên mắt cười khổ nói tiếp ngươi cũng đã biết muốn viên này đầu lâu người có bao nhiêu sao tôn đả tử cười lạnh nói vô luận lại có bao nhiêu người ngoại trừ thượng quan kim hồng bên ngoài những người khác làm sao đủ sợ tôn tiểu hồng thắng thở nhị thúc ngươi lại sai rồi dám ở lý thám hoa trên đầu người để ý dĩ nhiên là tuyệt sẽ không là dễ dàng đánh tôn đả Đá tử nói những người đó đều là chút dị dạng nhân vật ngươi nói cho ta nghe nghe tôn tiểu hồng nói nam không nói trước tiên là nói về nữ trong đó có miêu cương đều vui vẻ nữ bồ tắc cùng quan ngoại lam hạ tử nàng chỉ nói hai người tên tôn đả tử đã nhữ mày tôn tiểu hồng nói bắt hiểu sanh trọng nam kính nữ binh khí phổ bên trên không phải liệt nữ tử cao thủ nhưng hai cái này mẫu dạ xoa tên nhị thúc ngươi đều cũng nên nghe qua tôn đà tử trầm mặt gật đầu tôn tiểu h ư n g nói lam hạt tử là thanh ma thủ t ì n h nhân đều vui vẻ nữ bồ tát là ngũ độc đồng tử căn nương các nàng sớm đã đang hỏi thăm lý thám hoa hành tùng nhưng nghe nói hắn ở chỗ này nhất định sẽ lập tức chạy tới nàng t h ở d à i nói tiếp hai người bọn họ không riêng gì tìm đến lý thám hoa phiền phức đồng dạng cũng là chuẩn bị tìm phiền thoái của ta triệu tử thành ở một bên bỏ thêm một câu nói đương nhiên tôn tiểu hồng gật đầu nói khẳng định lấy tôn đả tử cầm lấy khối khăn lau chậm rãi lau cái b à n tâm tình của hắn không tốt thời điểm liền thích lau b à n tử tôn tiểu hồng nói nói x o n g nữ lại nói nam nàng nhắm mắt lại nam chặt lấy ngón tay nói nàng có thượng quan kim hồng lữ phụ c tiên kinh vô mệnh còn có còn có một người nhị t h u ố c ngươi nhất định đoán không ra là ai tôn đả tử hay là đang chậm rãi lau cái b à n cũng không ngẩng đầu lên nói người nào tôn tiểu hồng nói hồ bất quy tôn đả tử bỗng nhiên g ẩ n đầu thất kinh hỏi hồ bất quy có phải hay không cái kia hồ phong tử tôn tiểu h ồ n g nói không sai người này luôn luôn điên điên khùng khùng dùng la trôi trúc kiếm có người nói kiếm pháp của hắn cũng với hắn nhân giống nhau điên điên khùng khùng có tinh kỳ tuệ y tục t kỳ diệu tới đỉnh cao có lúc rồi lại hỏng bét được rối tinh rối mù quả thực nhìn liền đều không nhìn nổi cho nên bách hiệu xanh làm bình khí phổ lúc mới không có đưa hắn tên liệt lên tôn đả t ử sắc mặt càng nặng nề từ từ nói cao là thật hỏng bét là giả hắn trầm mặt thật lâu mới chỉ có nói tiếp chỉ bất quá người này luôn luôn không phải cùng người khác giao tiếp lần này vì sao phải tìm lý thám hoa phiến phức tôn tiểu hưng nói nghe nói hắn là bị long khiếu vân mời đi ra long khiếu vân sư phụ trước đây dường như rút qua việc khó của hắn tôn đả tử cao mày nói người này luôn luôn khó tìm ai cũng không biết hắn ở đâu long khiếu vân có thể tìm tới hắn bản lĩnh ngược lại thật không nhỏ tôn tiểu hưng nói cũng bởi vì người này khó tìm cho nên long khiếu vân mới có thể vừa đi hai năm tôn đả tử nói người mới vừa nói cái kia lữ phụ c tiên chính là binh khí phổ bên trên danh liệt đệ ngũ ôn hầu ngân kích tôn tiểu hưng nói không sai hắn tìm ngược lại cũng không chỉ là lý thám hoa tôn đả tử nói hắn vẫn còn muốn tìm người nào tôn tiểu hưng nói người này năm gần đây luyện mấy tay rất đặc biệt võ thuật cho nên phạm là binh khí phụ kể trên danh tại hắn phía trước người hắn đều muốn tìm tới đấu một trận tôn đả tử nói cái tiệc kinh kinh tôn tiểu h ù n g nói kinh vô mệnh